cho nên ngươi liền ném xuống bên kia sinh ý chạy tới kinh thành thời tiết này không sai biệt lắm nên đến quả nho thu hoạch mùa đi này đó ngươi cũng tính toán quăng cho ta cha đi quản ta đây lưu trữ ngươi còn có ích lợi gì Diêu cẩm thi sắc mặt càng ngày càng khó coi nói chuyện cũng không như vậy khách khí Thẩm nhược ngọc lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện nàng có thể là không cao hứng lập tức đứng dậy đến nàng bên người giải thích nói là ta chưa nói rõ ràng khai dương phủ bên kia thu quả nho công tác ta đều đã an bài đi xuống hẳn là sẽ không ra cái gì đừng rẽ, ta tới tìm ngươi cũng là có đứng đắn sự. Chúng ta thu quả nho tin tức không biết như thế nào truyền ra đi, có người khai ra so chúng ta càng cao giá cả thu mua, này liền dẫn tới có một ít nguyên bản đã nói tốt bán quả nho cấp chúng ta người đổi ý, ta lo lắng chỉ khai dương phủ bên kia quả nho chỉ sợ không đủ ngươi dùng, cho nên lúc này mới tới tìm ngươi thương lượng, nhìn xem có thể hay không ở kinh thành này chung quanh cũng thu một ít quả nho. Diêu Cẩm Thi nghe hắn giải thích xong mới nhẹ nhàng thở ra, Nàng nguyên bản cho rằng chính mình nhìn lầm người, hiện tại xem ra người này đảo vẫn là thực đáng tin cậy. Những việc này ngươi viết thư nói cho ta một tiếng ta tới an bài là được, còn cần thiết chuyên môn đi một chuyến. Diêu Cẩm Thi trên mặt thần sắc hơi hoãn, ngồi xuống cho hắn đem trà tục thượng, lúc này mới tiếp tục nói, bất quá ngươi nếu đều tới, cũng không thể làm ngươi bạch chạy này một chuyến, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Không thành vấn đề. Thẩm nhược ngọc phía trước ở Khai Dương Phủ làm chính là đồng dạng công tác, tới nơi này cũng là muốn tiếp tục làm. Nhưng thật ra không ngại Diêu Cẩm Thi đem những việc này nhi đều giao cho hắn đi làm. Diêu Cẩm Thi thấy hắn đáp ứng sàng khoái, cười cười hỏi, kinh thành bên này chúng ta liền cửa hàng đều còn không co khai lên, muốn thu xếp sự tình không ít, ngươi một người có thể làm đến định sao. Nếu không được nói, ta có thể an bài cái giúp đỡ cho ngươi. Tạm thời trước không cần, nếu có yêu cầu nói, ta lại cùng ngươi nói. Thẩm nhược Ngọc cố ý muốn rèn luyện chính mình nhanh chóng trưởng thành, không nói vượt qua Diêu Cẩm Thi, ít nhất muốn trở thành nàng phụ tá đắc lực trở thành có thể một mình đảm đương một phía người lần này tới kinh thành là như thế này hiện tại cự tuyệt diêu cẩm thi cấp trợ giúp cũng là giống nhau ở khai dương phủ bên kia có thẩm ra mặt mũi ở hơn nữa diêu cẩm thi đã đã làm một năm rượu nho sinh ý hết thảy đều thực thuận lợi hắn chỉ cần nhìn không làm lỗi liền tính là hoàn thành chính mình công tác hắn không hy vọng chính mình vĩnh viễn làm chỉ có thể quản một cái cửa hàng trường quầy ở cùng người trong nhà thương lượng qua đi hắn quyết định tới kinh thành giúp diêu cẩm thi khai thác thị trường đương nhiên Tới lúc sau phát hiện thị trường nhu cầu rất lớn, trên cơ bản không có khai thác yêu cầu, kia hắn cũng chỉ có thể lựa chọn giúp đỡ làm chút chủ bị công tác. Cũng may phương diện này Diêu Cẩm Thi không tính toán tự mình động thủ, hắn liền muốn nhìn một chút chính mình có thể làm được cái gì trình độ, đến lúc đó nếu phát hiện không được nói, hắn cũng sẽ kịp thời xin giúp đỡ. Thu mua quả nho sự tình giao cho Thẩm Nhược Ngọc đi làm sao, Diêu Cẩm Thi ý thức được quả nho trang viên tầm quan trọng, lúc sau thừa dịp cùng dì Mỹ Anh cùng nhau xem tòa nhà thời gian. Nàng cũng nhận thức không ít làm phong ốc đồng ruộng mua bán người môi giới, lại thông qua bọn họ hiểu biết đến quanh thân thổ địa tình huống. Phía trước hạ nguyên tề ở hiểu biết đến diêu cẩm thi nhu cầu sau, đã âm thầm tìm người giúp nàng tường xem trọng một khối to thổ địa, sửa trị một chút làm quả nho trang viên là vậy là đủ rồi. Tuy rằng biết hạ nguyên tề giúp chính mình xem trọng địa phương, nhưng là nơi đó đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, trừ bỏ mặt ngoài một ít tin tức ngoại, còn có một ít là chỉ có này đó người môi giới mới biết được cho nên diêu cẩm thi cần thiết chính mình hỏi thăm ở hiểu biết hào lúc sau diêu cẩm thi cùng hạ nguyên tề liên hệ theo sau liền cùng hắn cùng đi thầy giúp hắn mua đất người môi giới có hạ nguyên tề ở các loại thủ tục đều xử lý thực mau trước sau bất quá một ngày thời gian một chỉnh khối mang theo vùng núi cùng bãi sông thổ địa liền tất cả đều là diêu cẩm thi ta tính toán quá mấy ngày liền đi khai dương phủ thẩm ra ngươi có cái gì muốn mang về đồ vật sao hạ nguyên tề biết diêu cẩm thi gần nhất rất bận không có khả năng trở về Cho nên cũng liền không hỏi. Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ, tuy rằng thẩm ra cái gì cũng không thiếu, bất quá có thể cấp thẩm tông linh mang điểm nhi kinh thành đặc sản, xác thật có chút đồ vật muốn mang, ta trở về sẽ đóng gói hảo, đến lúc đó ngươi tới lấy hoặc là ta phái người đưa đi thái sư phủ đều được. Ngươi nói, thẩm ra sẽ đồng ý ta cầu hôn sao? Hạ Nguyên Tể trong lòng vẫn là có chút thấp vọng, tuy nói Diêu Cẩm Thi đồng ý hắn cầu hôn, nhưng là nếu thẩm ra bên kia không đồng ý, Bọn họ hai cái việc hôn nhân liền vẫn là định không xung dưới. Thấy hắn cái dạng này, diêu cẩm thi cười đầu hắn, vì cái gì không đồng ý. Bỏ lỡ ngươi, thẩm ra còn đi chỗ nào tìm giống ngươi như vậy lớn lên lại xoái, nhân phẩm lại hảo, gia thế còn hảo, hơn nữa còn thông minh có tiền đổ cô ra. Phần 389 Trưng 389 ngày thẳng thiếu nữ Cũng không thể nói như vậy, rốt cuộc ngươi như vậy lớn lên xinh đẹp, lại sẽ kiếm tiền, trọng điểm là ta còn như vậy thích cô nương. Thẩm ra phải hảo hảo chọn một cái ưu tú cô ra cũng là nói được quá khứ. Nghe được Diêu Cẩm Thi khen chính mình, Hạ Nguyên Tề cũng cười tủm tỉm khen trở về, một chút đều không cảm thấy ngượng ngùng. Diêu Cẩm Thi thấy hắn như vậy đều có chút kinh ngạc, trước kia hắn nhưng không như vậy hái nói giỡn. Hai người kia cho nhau thổi cầu vương thí, chơi đến vui vẻ vô cùng. Một bên tới hỗ trợ Hạ Nguyên Tề mấy cái bạn tốt đều sợ ngây người, không chỉ là bởi vì bị uy một miệng cầu lương. Càng bởi vì như vậy hạ nguyên tề bọn họ nhận thức nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Tuy rằng hai người nói chính là lời nói thật, nhưng là tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Xem bọn họ cho nhau khen ta như thế nào như vậy khó chịu đâu. Mặc tử thật nhữ mày nhìn đi ở chính mình phía trước hai người, thật sự là không nghĩ ra. Phan cổ nghe vậy như cũ sụ mặt, chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ, vừa nôn. Nhưng thật ra một bên thường phó văn như cũ cười tùng tịm, rất là cảm khái thở dài nói, ai, này có lẽ chính là tình yêu đi. Tình yêu. Mạc tử thật kinh ngạc một chút, ngay sau đó sắc mặt biến ảo không chừng. Cho nhau thổi cầu vồng thí chính là tình yêu. kia bọn họ huynh đệ mấy cái ngẫu nhiên cũng sẽ cho nhau thổi phông A, tính sao lại thế này? Chẳng lẽ cũng là tình yêu? Thấy hắn một bộ táo bón bộ dáng, thường phó văn liền biết hắn hiểu sai, tiếp tục cười tủm tìm giải thích, huynh đệ chi gian không tính. Nga. Mạc tử thật nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại muốn hỏi vì cái gì huynh đệ chi gian liền không tính, nam nữ chi gian chính là tình yêu bất quá xem thường phó văn cũng không kỹ càng tỉ mỉ giải thích tính toán hắn liền yên lặng đem lời này nhớ xuống dưới không lại truy vấn huynh đệ việc hôn nhân là đại sự bởi vì phía trước hạ nguyên tề cầu hôn cũng chưa thông chi bọn họ này huynh đệ ba cái thực tức giận đuổi tới thái sư phủ buộc hắn thỉnh uống rượu điểm danh liền phải uống cẩm nhớ rượu vang đỏ hung hăng làm thịt hạ nguyên tề một đôn sau huynh đệ mấy cái khí mới tiêu này không phải bận trước bận sau giúp đỡ hạ nguyên tề thu xếp đi lên khai dương phủ bên kia Thường phó văn mấy cái là tính toán cùng đi nhìn xem. Vài người đều là kinh thành con nhà giàu, nhưng là trước mắt mới thôi cũng cũng chỉ có hạ nguyên tề một người chuẩn bị làm quan. Những người khác còn đều ở quốc tử giám đọc sách, kinh thành địa giới bọn họ thủ, nhưng ra kinh thành, địa phương khác bọn họ thật đúng là không như thế nào đi qua. Nghe nói khai dương phủ phong cảnh tuyệt đẹp, huống chi lần này cần đi chính là thẩm gia. Nghe nói thẩm gia lâm viên có thể so với hoàng cung ngự hoa viên, ngự hoa viên bọn họ là đi qua mỗi năm ăn tết thời điểm đều có thể đi theo người trong nhà tiến cung dự tiệc bất quá lúc ấy ngự hoa viên cũng không có gì đẹp lần này tới kiến thức một chút thẩm ra lâm viên cũng không lỗ tóm lại này ba cái là quyết định chủ ý muốn đi theo hạ nguyên tề đi khai dương phủ hạ nguyên tề không hảo bắc các huynh đệ mặt mũi cũng liền đáp ứng xuống dưới hạ nguyên tề hai ngày lúc sau liền mang theo đồ vật mang theo người rời đi kinh thành hướng khai dương phủ đi trong kinh thành nhìn chằm chằm hạ nguyên tề người không ít mọi người đều đang chờ chuyện này kế tiếp đâu thấy hắn vừa đi liền có không ít người nhảy ra tới hôm nay diêu cẩm thi đang ở chuẩn bị lấy tới làm rượu vang đỏ tiểu trang cửa hàng nhìn chằm chằm làm trang hoàng đang theo thợ thủ công liêu nàng nghĩ muốn cái gì dạng rượu cái giá thời điểm bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng xe ngựa tựa hồ có người nào xe ngựa ở nàng cửa hàng phía trước dừng lại diêu cẩm thi không hướng trong lòng đi rốt cuộc cửa hàng phía trước là điều rất náo nhiệt phố tuy rằng nàng cửa hàng đang làm trang hoàng nhưng là hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến trên đường mặt khác cửa hàng sinh ý Bên ngoài có thanh âm không tính kỳ quái. Nhưng nàng bên này còn chưa nói xong chính mình yêu cầu, liền nghe được cửa hàng nguyên bản đang ở làm việc nhi công nhân thanh âm, tiểu thư, chúng ta nơi này còn không có khai trường, ngài tiến sai cửa hàng đi. Nơi này chính là thẩm tiểu thư cửa hàng. Ta là tới tìm người. Đối phương ở cửa địa phương đứng lại chân, trong thanh âm mang theo ghét bỏ. diêu cẩm thi nghe vậy chỉ có thể quay đầu xem qua đi, quay người lại liền cùng đối phương tầm mắt đối thượng. Đứng ở cửa cô nương nhìn cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng, xinh xinh sắn đáng yêu, khuôn mặt nhỏ thượng hai cái má lún đồng tiền thập phần đáng yêu, làm người vừa thấy liền nhịn không được thích. Duy nhất không đủ chỗ chính là, ở nàng đánh giá cửa hàng thời điểm trong mắt là không chút nào che giấu ghét bỏ, bất qua ở nhìn đến diêu cẩm thi sau, trong mắt nhưng thật ra đã không có ghét bỏ, thay thế chính là cảm thấy hứng thú thân sắc. Vừa mới còn đối dơ loạn hoàn cảnh ghét bỏ đến không được người, đảo mắt liền thay đổi thân sắc, cũng không chê, bước nhanh đi tới diêu cẩm thi trước mặt hưng phấn hỏi ngươi chính là thẩm tiểu thư cùng hạ đại ca đính hôn cái kia thẩm tiểu thư ta cùng hạ nguyên tề còn không có đính hôn bất quá ta hẳn là ngươi trong miệng cái kia thẩm tiểu thư ngươi là vị nào diêu cẩm thi không biết đối phương thân phận tận lực khách khí hỏi đối phương nghe vậy trên mặt cười càng cao hứng thoải mái hào phong nói ta cuối cùng là nhìn thấy ngươi ta kêu mạc tử hân ngươi hẳn là gặp qua ta ca đi ta ca kêu mạc tử thật nguyên lai là mạc tiểu thư tìm ta là có chuyện gì sao Diêu Cẩm Thi lúc này mới nhớ tới, chắc không được xem cô nương này trên mặt tươi cười có chút quen thuộc đâu. Nguyên lai like là phía trước gặp qua cái nào ánh mặt trời đại nam hải tính cách Mạc Tử thật sự muội muội, gia tộc gen còn quái cường đại. Ta phía trước nghe nói qua thật nhiều chuyện của ngươi nhi, đã sớm nghĩ đến trông thấy ngươi, bất quá ta ca nói ngươi vẫn luôn ở vội, không cho ta tới. Hiện tại bọn họ đi rồi, không ai còn ta, cho nên ta liền tới nhìn xem. Mạc Tử Hân nói chuyện thời điểm sang sảng hào phóng cùng diêu cẩm thi là hoàn toàn bất đồng hai loại tính cách, bất quá bởi vì nàng độ nắm chắc thực hảo, sẽ chỉ làm người cảm thấy thân cận, đảo sẽ không làm người có loại tự quen thuộc không thoải mái cảm. diêu cẩm thi đều bị nàng lời nói cho cười, vậy ngươi hiện tại gặp được, còn có mặt khác sự sao? thầm tiểu thư ngươi cũng thật vô tình, bị diêu cẩm thi giống như đuổi người nói đả kích một chút, mặc tử hân biểu môi hoán giận một câu, bất quá thực mau liền khôi phục tinh thần, cao hứng phấn chấn nói, thầm tiểu thư ngươi thật là lợi hại, ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Ta có thể thỉnh ngươi ăn cơm. Diêu Cẩm Thi vẫn là lần đầu tiên nghe người ta như vậy giáp mặt phun tảo chính mình vô tình, cố tình nói lời này người làm người chán ghét không đứng dậy, vì thế nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta bên này còn có chút chuyện này không đổi xong, ăn cơm nói khả năng phải đợi trong chốc lát. Không quan hệ, ta lại không đổi, ta có thể chờ. Thấy Diêu Cẩm Thi nguyện ý cùng chính mình làm bằng hưu, mặc tử hơn một đôi mắt to đều cười đến meo lại tới, ngoan ngoãn xua xua tay nói, Diêu Cẩm Thi nhìn nhìn cửa hàng hoàn cảnh, lại nghĩ đến nàng vừa mới kia vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, cười nói, ta bên này khả năng phải tốn không ít thời gian, ngươi có thể đi trên xe ngựa chờ, nếu ngại nhiệt nói, cũng có thể trực tiếp đi thực vì quý chờ ta, ta bên này xong việc lại qua đi tìm ngươi. Không cần không cần, ta liền ở chỗ này chờ là được. Mặc tử hân tựa hồ sợ Diêu Cẩm Thi đuổi chính mình đi, tiến lên hai bước kiên định cho thấy chính mình lập trường. Diêu Cẩm Thi thấy thế bỡn cợt nhìn nàng cười nói. Vừa rồi không phải còn ghét bỏ nơi này sao? Này sẽ không chê. Ta còn muốn hỏi ngươi, nơi này như vậy giờ, ngươi tại đây có thể có chuyện gì nhỉ a? Ngươi đều không chê sao? Mạc Tử Hân có thể nói là thật sự thực ngay thẳng, có không hiểu liền trực tiếp hỏi. Cái này thẳng cầu người bình thường thật đúng là không hảo trả lời. Phần 390 chương 390 thu cái đồ đệ. Đây là khai cửa hàng phía trước chuẩn bị giai đoạn, giờ một chút cũng là không có biện pháp sự tình. Chờ đến toàn bộ dựa theo ý nghĩ của ta Trang Hoàng Hảo, người đến lúc đó lại đến nhìn xem, khẳng định sẽ cảm thấy thực không giống nhau. Nếu đối phương không muốn đi, Diêu Cẩm Thi cũng không miễn cưỡng, giải thích một câu sau liền xoay người tiếp tục cùng thợ ngoa còn có thợ Mộc giải thích chính mình muốn chỉnh thể hoàn cảnh cùng các loại gia cụ hình thức đi. Mạc Tử Hân ở một bên nhìn, dần dần đảo cũng không cảm thấy nơi này dơ rối loạn, chỉ cảm thấy trước mắt cô nương thật là lợi hại, nói tất cả đều là chút nàng nghe không hiểu đồ vật, vừa nghe liền biết không đơn giản mạc tử hân đợi gần nửa canh giờ chạm chân đều toan mới nhìn đến diêu cẩm thi rốt cuộc cùng công nhân nhóm câu thông hảo ngượng ngùng a đợi lâu chạm mệt mỏi đi ta mang người đi ăn cơm đi diêu cẩm thi cũng cảm thấy rất ngượng ngùng lại đây xem mạc tử hân đều mò đứng không yên vội vàng đem người đỡ lấy tuy nói người cũng không phải chính mình mời đến nàng còn trước tiên nói qua muốn mạc tử hân đừng chờ chính mình đi trước thực vị quý chính là nhân ra rốt cuộc ngoan ngoan đứng ở một bên đợi lâu như vậy như vậy cô nương nàng lại có thể nói cái gì đâu. Đương nhiên chỉ có thỉnh nàng ăn ngon. Mặc tử hân bị diêu cẩm thi đỡ lấy, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, ngay sau đó kích động hỏi, thẩm tiểu thư ngươi vừa rồi thật là lợi hại bộ dáng A, ta xem những cái đó công nhân đều dễ nghe ngươi nói đâu. Ha ha, ta mời đến vì ta làm việc nhi công nhân, không nghe ta nói chẳng lẽ còn có thể phản thiên đi. Ta vừa rồi kia cũng chính là nói cho bọn họ ta nghĩ muốn cái gì dạng hiệu quả. Còn có chỉ điểm bọn họ hẳn là từ phương hướng nào đi giải quyết vấn đề, không có gì lợi hại, ngươi nếu là chính mình khai cửa hàng nói, cũng có thể làm được đến này đó. Lời này diêu cẩm thi thật đúng là không phải khiêm tốn, ở trang hoàng phương diện này, nàng chính mình kỳ thật thật đúng là không có gì thực chiến kinh nghiệm, chỉ là trong lòng rõ ràng chính mình muốn trang hoàng hiệu quả thôi. Đến nỗi lúc sau muốn như thế nào bày biện ra nàng muốn hiệu quả, kia vẫn là muốn xem các thợ thủ công tay nghề. Vì bảo đảm hiệu quả không cùng chính mình tưởng tượng kém quá nhiều. Diêu Cẩm Thi là chuyên môn thỉnh kinh thành nổi tiếng nhất các thợ thủ công tới. Mà Diêu Cẩm Thi không biết chính là, này đó nổi danh thợ thủ công nguyên bản đều có chính mình lấy làm tự hào tay nghề, ngay từ đầu đối với Diêu Cẩm Thi đưa ra các loại nhìn như nói bậy yêu cầu thập phần kinh thường, chỉ là không hảo lập tức cự tuyệt nàng mới nghe nàng ý kiến thử làm một ít đồ vật ra tới. Nguyên bản này đó thợ thủ công đều cảm thấy dựa theo nàng yêu cầu cùng kiến nghị, làm được còn không biết là cái gì không thể đập vào mắt đồ vật. Đều đánh làm ra tới làm nàng nhìn xem chính mình yêu cầu là cỡ nào không đáng tin cậy, do đó buông tay làm cho bọn họ chính mình làm chủ ý. Chỉ tiếp, dựa theo nàng kiến nghị làm được đồ vật liền các thợ thủ công đều sợ ngây người, cũng là vì như vậy, các thợ thủ công mới đối diêu cẩm thi yêu cầu cùng kiến nghị khiêm tốn tiếp thu lên. Ở đi thực vì quý trên đường, mặc tử hân dịu dít hỏi thật nhiều vấn đề, tất cả đều là về khai cửa hàng. diêu cẩm thi đem chính mình có thể trả lời đi lên tất cả đều kiên nhẫn trả lời trong lúc nhất thời có loại trước mắt tiểu cô nương là chính mình mê mội ảo giác. Diêu cẩm thi quá thói quen tới thực vì quý ăn cơm, miễn phí nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là không cần xếp hàng, tam hoàng tử đem chính hắn chuyên trúc ghế lô lấy ra tới cung nàng sử dụng, mặc kệ nàng khi nào tới, đều có thể có vị trí ngồi. Còn có quan trọng nhất một chút chính là, nơi này đồ ăn đều thực hợp nàng ăn uống. Mặc tử hân cũng không thường xuyên ở phủ ngoại ăn cơm, gia phủ cũng nhiều là đi dự tiệc, ở tiểu lầu ăn cơm thời điểm thiếu chi lại thiếu Ngày thường ca ca ra tới tiểu lầu ăn cơm, cho nàng mang chút điểm tâm hoặc là có thể ngoài ra còn thêm đặc sắc đồ ăn đã là thực tốt. Cho nên nhìn đến Diêu cẩm thi tập mãi thành thói quen mang theo hắn đi vào kín người hết chỗ thực vị quý, lại nhìn đến tiểu nhị ân cần tiến lên đây trực tiếp đem người đưa tới lầu ba ghế lô, theo sau lưu lại một quyển thật giày thư liền rời đi. Mặc tử hân tò mò đi xem tiểu nhị lưu lại thư, bắt được trong tay phát hiện so giống nhau thư lớn hơn rất nhiều, trọng lượng có giống nhau sách vở gấp 10 lần. Dùi tay muốn mở ra xem thời điểm, phát hiện mỗi một tờ đều giống như cục đá giống nhau là không thể công chiết, bên trong mỗi một tờ thượng đều viết đồ ăn phẩm tên, còn vẽ đơn giản tranh vẽ tỏ vẻ đồ ăn phẩm trình lên tới sẽ là bộ dáng gì, họa tác rõ ràng nhìn rất đơn giản vài nét bút, nhưng chính là thực sinh động, tựa hồ đều có thể người được từ trên giấy bay ra mùi hương, càng quan trọng là nội dung tinh tế đến liền đồ ăn phẩm phân biệt đều có cái gì nguyên liệu nấu ăn đều đánh dấu thập phần rõ ràng. Đây là thứ gì a? Thật là lợi hại bộ dáng. Này mặt trên ghi lại đồ ăn phẩm nơi này đều có thể mua được sao. Tuy nói không ở tiểu lầu ăn qua vài lần, nhưng cũng đều không phải là hoàn toàn không có tới quá tiểu lầu. Mặc tử hân nhưng không nhớ rõ trước kia tiểu lầu có loại này hảo ngoạn đồ vật. Diêu cẩm thi cho nàng giải thích cái này kêu thực đơn, lại cho nàng biểu thị nên như thế nào gọi món ăn. Chờ đến đồ ăn phẩm trình lên tới, quả nhiên cùng thực đơn thượng họa giống nhau như lúc. Mặc tử hân đôi mắt đều sáng, phủng kia bổn thực đơn giống như phủng cái gì chân quý bí kíp giống nhau. Diêu Cẩm Thi xem buồn cười, hỏi nàng, ngươi thích kia mặt trên giản nét bút sao? Ta có thể giáo ngươi. Không sai, này đó thực đơn thượng giản nét bút trên cơ bản đều là Diêu Cẩm Thi dựa theo đồ ăn phẩm bày biện ra tới hiệu quả họa ra tới, trình độ không thể nói có bao nhiêu cao, nhưng là cùng hiện tại lưu hành tranh thủy mặc Tử từ, từ so sánh với lại đơn giản mà sinh động. Mạc Tử Hân nghe được lời này quay đầu nhìn về phía Diêu Cẩm Thi, một đôi mắt tựa hồ có ngôi sao ở lập lòe, đây là ngươi họa sao? Ngươi như thế nào có thể sử dụng đơn giản như vậy đường con họa ra như vậy sinh động hòa tác cũng quá lợi hại đi cũng không có gì lợi hại nắm giữ kỹ xảo ngươi cũng có thể họa Diêu Cẩm Thi bị khen đến có chút mặt nhiệt đối với giản nét bút nàng là thật sự liền nhập môn đều không tính là cấp bậc chỉ biết họa một ít đơn giản tiểu ngoạn ý nhi phức tạp một ít nàng liền không được nay vẫn là trước kia đi học thời điểm bởi vì cảm thấy hứng thú học quá một chút sau lại bởi vì họa quá phức tạp yêu cầu kiến thức cơ bản nàng liền từ bỏ ta từ nhỏ đi học vẽ tranh, khá vậy trước nay chưa thấy qua có thể vài nét bút liền sắp sửa họa đồ vật phát họa như vậy sinh động. thầm tiểu thư ngươi thật sự quá khiêm tốn. nếu không ta bái ngươi vi sư đi, ngươi dạy ta họa cái này được không? Mạc Tử Hân liếc mắt một cái liền thích loại này họa pháp, nàng là thiệt tình muốn học. Diêu Cẩm Thi nghe vậy cao thâm khó đoán lắc lắc đầu, mắt thấy mạc Tử Hân vẻ mặt bị nhục bộ dáng, vành mắt đều mau đỏ, hắn cũng không dám lại đậu cái này tiểu cô nương, cười nói, không cần bái ta làm thầy ta sẽ cũng không nhiều lắm, đều dạy cho ngươi là được. hoa, wow, thật vậy chăng? thật tốt quá, sư phụ. mặc tử hân này mặt thay đổi bất thường, vừa rồi còn một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, nghe được diêu cẩm thi nói dây biến sắc mặt, lúc này đã ôm diêu cẩm thi cánh tay bắt đầu làm lũng. diêu cẩm thi bất đắc dĩ đỡ chán, tuy nói cô nương này tư duy có chút nhảy lên, bất qua ở trung xuống dưới là có thể phát hiện, là cái hảo hài từ đâu. mà diêu cẩm thi không có dự đoán được chính là. Mạc Tử Hân ở họa truyện tranh phương diện sắc thật thiên phú dị bẩm, không lâu lúc sau liền trở thành Vĩnh Hoàng Triều cái thứ nhất truyện tranh ra, đây đều là lời phía sau. Phần 391 chương 391 người là muốn ăn bá vương cơm sao. Kích thích. Có một cái giống Mạc Tử Hân như vậy tính cách người chân thành thổi cầu vương thí, nói thật vẫn là rất sảng. Một bữa cơm xuống dưới, hai người hữu nghị liền nhanh chóng thăng ôn trở thành khuê chung bạn thân. Đương nhiên, này trong đó Mạc Tử Hân chủ yếu là sùng bái cảm xúc. Mà Diêu Cẩm Thi tắc thật sự là chống đỡ không được Mạc Tử Hân này sợi nhiệt tình kính nghi. Ăn cơm xong sau, Diêu Cẩm Thi trực tiếp mang theo Mạc Tử Hân liền đi. Mạc Tử Hân thấy thế không chút do dự giữ nàng lại, xoay người liền đi quầy yêu cầu đài thọ. Trường quầy thấy là vừa mới đi theo Diêu Cẩm Thi tiến vào cô nương, sửng sốt một chút, phó cái gì trướng. Chúng ta vừa mới điểm một bàn đồ ăn, ngươi mau tính một chút nhiều ít bạc, tỉ tỉ của ta còn có việc muốn nội. Mạc Tử Hân cũng vẻ mặt khó hiểu nhìn trường Nghĩ đến rêu cẩm thi bận rộn như vậy, khẳng định không có thời gian háo ở chỗ này, liền nhịn không được thúc giục. Trường quay dương mắt nhìn nhìn đứng ở đại đường chờ rêu cẩm thi, không quá lý giải trước mặt cô nương là tính toán làm cái gì, ngươi không phải cùng rêu cô nương tới sao. Các ngươi kia bàn không cần đài thọ, chẳng lẽ là ngươi muốn thỉnh rêu cô nương ăn cơm. Ta đây tính một chút ta. Không cần tính, này đốn ta thỉnh. Rêu cẩm thi đứng ở tại chỗ đợi trong chốc lát, nhìn đến trường quay ngẩng đầu xem chính mình trong lòng cảm thấy sự tình khả năng không đúng lắm, đi tới liền nghe được trưởng quay nói, trưởng quay nghe được diêu cẩm thi thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cười nói, diêu cô nương, có mấy ngày không có tới, chúng ta trong tiệm sinh ý ngài nhìn con hành, nếu phát hiện có cái gì không đủ chỗ, nhất định phải nói ra a, gần nhất có chút vội, hôm nay nhìn trong tiệm nhưng thật ra hết thảy đều hảo, quá hai ngày ta còn sẽ qua tới, có cái gì sinh, khi đến lúc đó rồi nói sau. Tuy nói chính mình cũng coi như là cái này tiểu lầu cổ đông, nhưng trưởng quầy này đó rốt cuộc đều là tam hoàng tử người. Diêu Cẩm Thi vẫn là thực khách khí, lại nói nàng hôm nay xác thật không phát hiện trong tiệm có cái gì không tốt địa phương. Cùng trưởng quầy hàn huyên qua đi, Diêu Cẩm Thi liền mang theo Mạc Tử Hân rời đi. Thằng đến ngồi trên xe ngựa, Mạc Tử Hân còn không có phục hồi tinh thần lại, ngốc ngốc hỏi, trưởng quầy kêu ngươi Diêu Cô Nương. nay không phải trọng điểm, thực vị quý cùng ngươi là cái gì quan hệ a? Người ở chỗ này ăn cơm không cần đưa tiền sao. Nơi này thực đơn là ta thiết kế, ta miễn phí cho bọn hắn dùng, chủ nhân vì cảm tạ ta, cô ý hứa ta ở chỗ này ăn cơm miễn phí. Đến nỗi ta cùng thực vì quý quan hệ, cũng không có gì, chẳng qua chính là phân chia hoa hồng lợi, Ngẫu nhiên đến xem giúp bọn hắn đề điểm ý kiến, lại giúp bọn họ lộng điểm nhi tân thực đơn như vậy đi. Nay không phải Diêu cẩm thi chủ yếu nghiệp vụ, nàng chính mình là không như thế nào để ở trong lòng. Nhưng Mạc Tử Hân nghe xong trực tiếp choáng váng. Trong đầu chậm một phách nghĩ, này thực vì quý không nghe nói là thẩm gia sản nghiệp a, như thế nào thẩm tiểu thư là có thể chia hoa hồng lợi đâu? Muốn giúp đỡ cung cấp thực đơn, còn thường xuyên tới chỉ điểm công tác, này còn không phải là chủ nhân tài cán sự tình sao? Nghĩ đến đây, mặc Tử Hân giá trị quan lại lần nữa đã chịu đánh sâu vào. Nàng cho rằng chính mình đã thực hiểu biết Diêu Cẩm Thi có bao nhiêu lợi hại, nhưng đảo mắt là có thể phát hiện nhân gia so nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại. Diêu Cẩm Thi buổi chiều còn muốn mặc khác sự tình muốn nội nàng la không tính toán tiếp tục mang theo mạc tử hân lúc này thiên nhiệt ta đưa ngươi trở về đi tỉnh bị cảm nắng vậy ngươi buổi chiều tính toán làm gì đi mạc tử hân phục hồi tinh thần lại theo bản năng hỏi diêu cẩm thi còn rất thích mạc tử hân nghe được nàng truy vấn cũng không để ý nghĩ nghĩ nói buổi chiều khả năng mau chân đến xem quả nho thu thế nào sau đó lại đi trang viên bên kia nhìn xem quả nho cây non nhổ trồng tình huống trang viên bên kia xây dựng cũng đến nắm chặt bằng không chờ đến thời tiết lánh lên thượng đông lạnh liền cái gì đều làm không được. Diêu cẩm thi trong tầm tay sự tình xác thật rất nhiều. Hôm nay nếu không phải vì chiêu đãi Mạc Tử Hân, nàng cũng chưa thời gian chuyên môn đi thực vì quý hảo hảo ăn bữa cơm. Mạc Tử Hân vừa nghe đôi mắt liền sáng, trước đôi mắt tiến lên ôm lấy Diêu cẩm thi cánh tay, thẩm tỉ tỉ, ngươi khiến cho ta đi theo ngươi đi, ta bảo đảm không cho ngươi thêm phiền. Ngươi nói này đó ta cũng chưa gặp qua, coi như làm ta được thêm kiến thức được không. Bên ngoài chính là thực phơi ta kế tiếp muốn đi địa phương phòng chừng liền cái che âm địa phương đều không có diêu cẩm thi phải làm này đó cũng không sợ người khác học trộm chủ yếu vẫn là lo lắng mạc tử hân như vậy kiểu tiểu thư ăn không hết khổ mạc tử hân cũng sẽ không bởi vì hai câu lời nói liền lùi bước nàng chỉ chỉ ngồi ở một bên nha hoàn có một cái tay lại đến không quan hệ ta mang theo rủ chính mình che điểm nhi là được nàng đều nói như vậy diêu cẩm thi cũng không hảo lại cự tuyệt nếu không liền phải có vẻ nàng keo kiệt vậy được rồi Một hồi làm nếu cảm thấy nhiệt, khiến cho người đưa ngươi trở về, nhưng ngàn vạn đừng tệ mạnh, tỉnh bị cảm nắng khó chịu. Tuy nói đã vào thu, nhưng là nắng gắt cuối thu nhiệt độ cũng không phải nói giỡn. Thấy mạc tử hân gật đầu, Diêu Cẩm Thi lúc này mới mang theo nàng đi thẩm ra tòa nhà bên kia. Thẩm Nhược Ngọc tới thu quả nho, Diêu Cẩm Thi bọn họ hiện tại trụ tòa nhà gần nhất cho hắn trụ không quá phương tiện, thứ hai thu tới quả nho bên kia cũng không bỏ xuống được, cho nên Thẩm Nhược Ngọc liền trụ tới rồi thẩm ra ở kinh thành trong nhà. Bên này Diêu Cẩm Thi không phải lần đầu tiên tới, bất quá trước vài lần tới đều là bởi vì muốn tìm thẩm nhược ngọc thương lượng thu mua quả nho sự tình, giống nhau đều là tại tiền viện liền đem sự tình liêu xong rồi, lúc sau nàng liền trực tiếp đi rồi. Thật đúng là không cơ hội hảo hảo xem xem thẩm ra ở kinh thành này tòa tòa nhà chỉnh thể phong mạo. Lúc này đây mạc tử hơn tới, hơn nữa Diêu Cẩm Thi muốn đi nghiệm xem thu hồi tới quả nho tỷ lệ, lại tùy tiện nhìn xem chứa đựng tình huống, cho nên liền còn có thể đi đến hậu viện. Dọc theo đường đi Mạc Tử Hân miệng liền không khép lại quá, hoa, hoa, hoa. Cô nương tới, vị này chính là. Diêu Cẩm Thi đang cùng với Mạc Tử Hân một đạo trầm rãi ở trong sân dạo, thẩm nhược Ngọc phải đến tin tức đón ra tới, nhìn đến Mạc Tử Hân sau vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Diêu Cẩm Thi cười giới thiệu, vị này chính là Mạc Tiểu Thư, bằng hữu của ta, hôm nay mang nàng đến xem, ngươi không cần để ý nàng. Nga, kia chúng ta hiện tại đi xem quả nho sao. Quả nho đều ở phía sau mát lạnh viện phóng, một đường đi qua đi vừa lúc có thể xem biến trong viện cảnh sát. Thẩm Nhược Ngọc đối với thẩm gia tòa nhà vẫn là rất có tự tin, cũng nhìn đến Mạc Tử Hân thập phần thích tòa nhà này cảnh sắc bộ dáng, liền chủ động đề nghị nói. Diêu Cẩm Thi tự nhiên không có gì không đồng ý, một bên Mạc Tử Hân cũng chiều hắn nhìn qua, cao hứng thẳng gật đầu. Mặt sau dọc theo đường đi có Thẩm Nhược Ngọc dàn giải, hắn đối với trong viện cảnh sát đều thập phần quen thuộc, tỉ như ven đường hoa thụ là cái gì thụ. Khi nào từ cái nào địa phương nổ trồng lại đây, tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực, lại tỉ như trong viện núi giả là xuất từ vị nào đại sư tay, thậm chí còn có viện này chỉnh thể thiết kế là trải qua vị nào đại sư chỉ điểm, thậm chí liền phong thủy học thượng vấn đề cũng có thể nói thượng hai câu. Diêu cẩm thi nghe xong cũng không cấm cảm khái, tạo như vậy một tòa tòa nhà, chỉ là này đó trong viện bối cảnh chỉ sợ tiêu phí liền phải vượt qua trăm vạn lượng trí cự, càng miễn bản cả tòa tòa nhà xuống dưới tiêu dùng. Bất quá hoa đi ra ngoài bạc kia đều là có hồi báo, nơi này tuy rằng không có khai dương phủ thẩm ra chiếm địa như vậy đại, chính là tòa nhà nội các nơi cảnh sắc lại một chút không thua, như vậy địa phương cư nhiên trường kỳ không, có tiền quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Diêu Cẩm Thi còn chỉ là cảm khái, Mạc Tử Hân nghe được kích động mặt đều đỏ. Phần 392 chương 392 Doãn Lăng Tuyết Thiệp Mời Không lỗ là thẩm ra, viện này quả thực có thể nói là dùng bạc đôi lên A. Mạc Tử Hân một bên đôi mắt sáng lấp lánh nhìn, một bên nhịn không được cảm thán, chỉ sợ Hoàng Cung Ngự Hoa Viên cũng cứ như vậy đi. Chết không được mọi người đều nói thẩm gia sân cùng Hoàng Cung Ngự Hoa Viên có liều mạng, hiện tại xem ra quả nhiên không phải thổi đến. Ngươi đi qua Ngự Hoa Viên sao? Như thế nào biết Ngự Hoa Viên là bộ dáng gì? Diêu Cẩm Thi nghe xong nàng lời nói liền cười. Mạc Tử Hân không phục nói, ta là không đi qua, nhưng ta dám nói, thẩm gia viện này tuyệt đối coi như kinh thành đệ nhất, liền tính so ra kém Ngự Hoa Viên kia cũng là chỉ ở sau ngự hoa viên, thực không đơn giản. Mặc ra là võ tướng thế gia, đối với sân gì đó không yêu cầu hoa lệ, chủ yếu là thực dụng, hậu viện sáng lập ra tới rất lớn một khối dùng để làm giáo trường, căn bản không có cái gì hoa viên tử. Liên tinh tòa nhà địa phương khác, cũng bị tu chỉnh trùi lùi, ngày thường ở trong sân liền đóa hoa đều nhìn không tới, đơn giản là mặc ra gia chủ, mặc tử hân huynh mội hai cái thân cha nói, trong viện loại thượng những cái đó cây cối, lại phóng thượng chút núi giả gì đó. Dễ dàng giấu người, không an toàn. Cho nên Mạc Tử Hân từ nhỏ liền ái đi nhà người khác làm khách, đặc biệt là dạo chơi công viên A, ngắm hoa A loại này đến hội, chỉ cần mời nàng, nàng liền nhất định sẽ đi, không vì cái gì khác, liền vì đi xem nhà người khác trong viện phong cảnh. Thấy nàng như vậy thích, Diêu Cẩm Thi liền gọi tới mấy cái hạ nhân mang nàng nơi nơi đi đi dạo, chính mình tắc cùng thẩm nhược ngọc đi xem thu mua trở về quả nho. Kinh thành phụ cận loại trái cây nhà vườn không ít, chẳng qua không có chuyên môn loại quả nho trang viên cho nên này đó quả nho trên cơ bản đều là từ các tán hội trong tay thu mua trở về, phẩm tướng kém vẫn là rất đại, thẩm nhược ngọc dựa theo yêu cầu tìm người tới tiến hành phân nhặt bọn họ tới thời điểm, trong phủ nha hoàn bà tử đang ở vùi đầu phân nhật đâu. Thẩm gia tòa nhà tuy rằng hàng năm không, nhưng là nơi này hạ nhân đều trang bị rất đầy đủ hết, lúc này đây nhiệm vụ tương đối quan trọng, thẩm nhược ngọc lại không tin được bên ngoài tìm tới người, vì thế liền đem trong phủ nha hoàn bà tử tất cả đều tụ ở bên nhau tuyển ra tới thận trọng khéo tay tới làm chuyện này diêu cẩm thi nhìn nhìn thu mua trở về quả nho tỷ lệ cùng chất lượng cảm thấy nơi này đại bộ phận còn đều là có thể dùng tuần tra một vòng lại đưa ra một ít ý kiến sau liền rời đi này đó phân nhặt tốt quả nho chung một bộ phận còn muốn vận hồi khai dương phủ tiến hành sản xuất dư lại nhìn xem nếu trang viên bên kia tới kịp liền có thể đặt ở kinh thành chế tạo diêu cẩm thi xem xong quả nho liền tính toán rời đi kết quả hỏi một chút mạc tử hân nàng có chút do dự Diêu Cẩm Thi thấy thế cũng không miễn cưỡng, trực tiếp đem nàng để lại, hơn nữa dặn dò thẩm Nhược Ngọc, chờ đến Mạc Tử Hân ở bên này dạo xong rồi, liền phái người hộ tống nàng trở về. Công đạo xong sau, Diêu Cẩm Thi liền đi kéo ngoại ô nàng mua miếng đất kia. Nơi này hiện tại từ trình vĩnh năm hỗ trợ nhìn, Diêu Cẩm Thi lại đây thời điểm hắn đang ở chỉ huy công nhân đào đất chuẩn bị đánh nền kiến thôn trang đâu. Kiến thôn trang sự tình cấp không được, không biết phải tốn bao lâu mới có thể kiến hảo, ta nghĩ đến trước đem hầm đào ra. Bên kia quả nho đã thu mua trở về không ít, quá đoạn thời gian nhất định phải bắt đầu chế tạo, nếu không quả nho thứ này dễ dàng hư, phóng không được liền sẽ hao tổn không ít. Diêu Cẩm Thi tới xem qua sau, đối với các phương diện tiến triển đều thực vừa lòng, chẳng qua hiện tại nàng có mặt khác nhu cầu, chỉ có thể yêu cầu Trình Vĩnh năm bên này điều chỉnh một chút tiến độ. Trình Vĩnh năm sở làm hết thảy đều là dựa theo Diêu Cẩm Thi yêu cầu tới, hiện tại nàng đưa ra tân yêu cầu, hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, thập phần sảng khoái đồng ý tới. Ở Trình Vĩnh Nam đi an bài điều chỉnh thời điểm, Diêu Cẩm Thi ở chỗ này gặp được cho nàng kiến thôn trang cung cấp gạch thạch cùng bó củi cung ứng thương, những người này vẫn là Bạch Văn Yến để cử lại đây. Tuy rằng Bạch Văn Yến lúc ấy tức giận quăng ngã môn mà đi, nhưng song việc vẫn là yên lặng mà vì nàng cung cấp không ít trợ giúp. Diêu Cẩm Thi nguyên bản không nghĩ thừa hắn tỉnh, vẫn là hạ nguyên tề khuyên nàng liền tính muốn cùng nhân ra phân rõ giới hạn cũng không cần làm quá tuyệt, huống chi hai người còn có hợp tác, chỉ cần đối phương không tới giời nàng nàng cũng không cần thiết làm thành cả đời không qua lại với nhau cục diện này đó cung ứng thương là nghe nói qua diêu cẩm thi đại danh biết nàng ở làm buôn bán phương diện rất có một tay hơn nữa lại là bạch ra người từ giữa dạng dây bọn họ tự nhiên không dám lấy hàng kém thay hàng tốt mặc kệ là đưa lại đây tài liệu vẫn là giá cả đều thập phần công đạo thấy song này đó cung hóa thương sau diêu cẩm thi ở bên này trên cơ bản liền không có gì sự nhìn nhìn sắc trời cũng không còn sớm nàng liền ngồi xe ngựa đi trở về Lúc sau một đoạn thời gian, Diêu Cẩm Thi thời gian cơ hồ đều bài tràn đầy, ngẫu nhiên có một chút Nhi nhàn rỗi nghỉ ngơi thời gian, cũng bị Mạc Tử Hân quấn lấy giáo nàng giản nét bút. Thi Nhi, trong khoảng thời gian này đưa tới không ít thiệt mời, đều là cho ngươi, ta đã ấn ngươi nói từ chối đại bộ phận, bất quá còn có nhiều như vậy, ngươi muốn hay không tự mình nhìn xem. Dì Mỹ Anh nhìn nhà mình nữ nhi mỗi ngày vội thành dáng vẻ kia, trong lòng là thập phần đau lòng, có thể giúp nàng không nhiều lắm cũng chỉ có thể làm này đó vụn vặt sự tình không đi phía nàng. Chính là luôn có như vậy mấy cái mặc kệ cự tuyệt bao nhiêu lần vẫn là sẽ đưa lên tới thì mời, hơn nữa đối phương lại có quyền thế, nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào. Diêu Cẩm Thi đoán được có người khả năng sẽ muốn cùng nàng lui tới, cho nên trước tiên liền an bài gì mị anh đem những cái đó không như vậy quan trọng người đều cự tuyệt, dù sao nàng lo liệu không hết quá nhiều việc là thật sự. Nàng đoán được chính mình cự tuyệt khả năng sẽ đắc tội một ít người, cho nên ở làm gì mỹ anh cự tuyệt thời điểm nàng cũng thuyết minh nguyên do còn nói quá chờ đến tiểu trang khai trương thời điểm sẽ mời các vị tiến đến tụ một tụ quyền đương bồi tội xem ở nàng sắc thật có việc vội hơn nữa lúc sau tiểu trang khai trương sẽ cho các nàng chỗ tốt phần thượng đại bộ phận người hẳn là không đến mức không thuận theo không buông tha mới lả diêu cẩm thi đem hết thảy đều tính tới rồi đáng tiếc quên mất trong kinh thành còn có doãn lăng tuyết như vậy nhất hào người chờ nàng nhìn đến gì mỹ anh lấy tới trên thiệp mời là khoản là doãn phủ thời điểm Trên mặt thần sắc liền không cấm trầm xuống dưới. Đang ở bên cạnh vùi đầu luyện tập giản nét bút mạc Tử Hân thực mau chú ý tới nàng cảm xúc, Rối trưởng cổ nhìn qua, cũng thấy được Doãn Gia là khoản. Ngay sau đó khinh thường nói, có phải hay không Doãn Lăng Tuyết mời ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi, tên kia căn bản chính là có bệnh. Nga. Ngươi cùng nàng từng có lui tới. Diêu Cẩm Thi quay đầu nhìn về phía Mạc Tử Hân, cảm thấy hứng thú hỏi. Diêu Cẩm Thi đối Doãn Lăng Tuyết kỳ thật cũng không hiểu biết. Chỉ biết đối phương lúc này đưa tới thiệp mời tuyệt đối không có hảo tâm, bất quá từ mạc tử hân trong miệng nghe thế loại lời nói, nàng vẫn là muốn biết là bởi vì gì đó. Mạc tử hân buông trong tay bút đi tới, lấy đi trên tay nàng thiệp mời tùy ý lật xem một chút liền ném vào trên bàn, không vui nói, kinh thành khuê các các tiểu thư liền không có không biết nàng, nàng thích hạ đại ca, chuyện này toàn bộ kinh thành người đều biết, bất quá nàng không được người khác tiếp cận hạ đại ca không nói, nếu là ai ở trong yến hội không cẩn thận cùng hạ đại ca nhiều lời nói mấy câu gia hỏa này thời điểm khẳng định là muốn tìm người khác phiền toái, bởi vì chuyện này bị nàng trình thực thảm không biết có bao nhiêu người, mọi người đều chán ghét nàng. bất quá mấy năm nay nàng rất ít ra tới, ta đều mo đã quên người này. ngươi ngẫm lại, ngươi cùng hạ đại ca đều bản chuyện cưới hỏi, nàng lúc này mời ngươi đi các nàng ra trong phủ, nói không chừng liền có đi mà không có về. phần 393 chương 393 doãn phu nhân giáo nữ cái này doãn tiểu thư trước kia liền hơi kém hại thi nhi. Bất quá khi đó là ở Thanh Hà trấn, huyện lệnh đại nhân cũng không dám lấy nàng thế nào. Nhưng hiện tại là ở kinh thành, thiên tử dưới chân, nàng liền dám làm ra chuyện như vậy tới. Di Mỹ anh là biết Doãn lang Tuyết, chính là nghe xong Mạc Tử Hân nói vẫn là không thể tin được. Mạc Tử Hân quay đầu tới thật sâu nhìn nàng một cái, thở dài nói, liền tính nàng không dám minh làm chút cái gì, nhưng ai biết nàng sau lưng sẽ làm cái quỷ gì. Tóm lại nàng người kia âm hiểm thực, ngươi ngàn vạn đường bị lừa. Ân, ta vốn dĩ cũng không tính toán đi. Tuy nói nàng hiện tại thân phận là thẩm gia đích nữ thêm lời kế tiếp gia chủ, nhưng doan lăng tuyết tra chính là thái tử thái phó, quyền cao chức trọng, nếu nàng thực sự có cái cái gì không tốt, bằng thẩm gia là không có khả năng vì nàng lấy lại công đạo, cho dù có hạ nguyên tề ở, hắn cũng chỉ có thể đại biểu chính mình, không có biện pháp đại biểu hạ gia. Thấy Diêu cẩm thi đầu góc thanh tỉnh, mặc tử hân nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại lo lắng khởi mặt khác một sự kiện tới, ngươi nếu là không đi, lấy doan lăng tuyết tính cách nói không chừng sẽ tưởng mặt khác biện pháp bức ngươi đi gặp ngươi tốt nhất tiểu tâm một chút đúng rồi doãn lăng tuyết còn có nhất chiêu trước kia thường dùng thủ đoạn đó chính là giải rác lời đồn đãi hủy người thanh danh trước kia không biết có bao nhiêu người bị nàng tản bộ lời đồn đãi hại ngươi tốt nhất cũng trước tiên ngẫm lại biện pháp lời tuy nhiên là nói như vậy nhưng mạc tử hân xem ra giải rác lời đồn đãi loại sự tình này căn bản là không biện pháp trị liền tính ngươi đứng ra bác bỏ tin đồn cũng luôn có người không tin yên tâm đi nàng về điểm này nhi thủ đoạn Ta còn không bỏ ở trong mắt, bất quá trong khoảng thời gian này ta nơi này khả năng không an toàn, ngươi gần nhất vẫn là đường tới, tỉnh cùng ta lui tới cực mật bị Doãn lang tuyết theo dõi. Có như vậy cá nhân tránh ở chỗ tối thời thời khắc khắc nghĩ như thế nào đối phó chính mình, Diêu cẩm thi tuy rằng không đến mức sợ nàng, bất quá nên phòng bị vẫn là phải đề phòng. Mạc tử hân đương nhiên không muốn, bất quá nàng hảo liền hảo tại là cái nghe lời, dưới loại tình huống này nàng biết chính mình nếu không nghe Diêu cẩm thi, liền khả năng cho nhân ra thêm phiền thoái. Cho nên mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, tóm lại nàng là đáp ứng xuống dưới. Bên kia, doan lăng tuyết đợi mấy ngày cũng không chờ đến Diêu cẩm thi bên kia đáp ứng tới tham gia yến hội, cả người liền có chút nhịn không được. Đừng nóng nội, nàng đối với ngươi có phòng bị, không muốn tới mới là bình thường, nếu nàng sảng khoái đáp ứng rồi, chúng ta mới phải cẩn thận. Thấy nhà mình nữ nhi thiếu kiên nhẫn, doan phu Ú nhân chậm gì gì nói. Nương nói đơn giản, nàng không tới nói chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ. Tổng không thể thật sự chờ đến nguyên tề ca ca cùng thẩm ra thương lượng hảo lại động thủ đi. Chỉ sợ lúc ấy liền chậm. doãn lăng tuyết cấp đến không được, căn bản ngồi không được. doãn phu nhân thấy thế không vui như mày, lại vẫn là khinh thanh tế ngữ nói, yên tâm đi, nương phải làm sự tình khi nào không có thành công quá. Chuyện này ta sớm có chuẩn bị. Nương tính toán như thế nào làm? Nếu cho nàng mặt nàng không cần, vậy chỉ có thể xử chút thủ đoạn buộc hắn tới. doãn phu nhân trên mặt mang theo mỉm cười. Nhẹ nhàng nâng khởi khăn tay che khỏe miệng, nhu nhu nói. Mặc dù Doan Lăng Tuyết là nàng nữ nhi, nghe được lời này cũng không cấm đánh cái dùng mình, hoàn toàn không biết nhà mình mẫu thân tính toán làm cái gì. Doan Phu Nhân nhìn nàng một cái, đối nàng lá gan như vậy tiểu hơi có chút bất mãn, khe nhữ mày nói, này liền bị dọa. Yên tâm đi, nơi này là kinh thành địa giới, ta sẽ không làm quá phận. Ta biết, ta tin tưởng nương. Ta nhớ rõ trong khoảng thời gian này mặc ra cô nương tựa hồ cùng nàng đi rất gần. Người đi cấp mạc ra cái kia cô nương đưa thêm mời, mời nàng tới tham gia yến hội, nàng nếu là nguyện ý tới, nói không chừng diêu cẩm thi cũng sẽ đi theo tới. Ta cùng mạc tử hân quan hệ từ nhỏ liền không tốt, chỉ sợ nàng sẽ không đồng ý tới. Doãn lăng tuyết đối với chính mình ở kinh thành nữ quyến trung danh tiếng chính mình trong lòng vẫn là có chút số. Doãn phu nhân sắc mặt khó coi vài phần, muốn nói gì lại nhịn xuống, cuối cùng vây vây tay nói, kia tính, người đi nghỉ ngơi đi, dư lại ta sẽ phái người đi làm nương còn có mặt khác biện pháp doãn lăng tuyết trong lòng vẫn là thực tin tưởng nàng nương nghe được lời này nơi nào chịu đi nghỉ ngơi quân lấy doãn phu nhân hỏi doãn phu nhân trong lòng cảm thấy chính mình cái này nữ nhi đầu góc không quá hành nguyên bản này đó thủ đoạn là không tính toán dạy cho nàng nghĩ lại ngẫm lại tuyết nhi cũng tới rồi nên nói thân tuổi tác về sau gả cho người lấy nàng tính tình chỉ sợ không thể thảo đến nhà chồng người yêu thích cùng với làm tính tình không tốt kẻ ngu dốt không bằng giáo nàng chút thủ đoạn về sau mới có thể hảo quá chút Nghĩ như vậy, Doan Phu Ú Nhân cũng không đuổi nàng đi rồi, làm cho nàng mặt gọi tới chính mình tâm phúc, giống nhau giống nhau phân phó đi xuống. Chờ đến Doan Phu Ú Nhân bên này phân phó xong rồi, Doan Lăng Tuyết cũng tựa hồ minh bạch cái gì, nương, người đây là tính toán đối thẩm ra sinh ý xuống tay. Như vậy là có thể bước cho Diêu Cẩm Thi tới gặp chúng ta sao? Thương nhân nhất coi trọng không ngoài chính là sinh ý cùng bạc, chúng ta so bất quá thẩm ra bạc, vậy chỉ có thể động bọn họ sinh ý, cũng không cần làm đến tình trạng gì. Chỉ cần thoáng nháo điểm như sự, bọn họ bên kia tự nhiên sẽ thiếu kiên nhẫn. Ta phải ra đi những người này sẽ không hoàn toàn che giấu lai lịch, chỉ cần Diêu Cẩm Thi tra xét là có thể tra được chúng ta trên đầu tới, đến lúc đó liền tính là vì giữ được sinh ý, nàng cũng không thể không tới gặp chúng ta. Doãn phu nhân nhẹ giọng vì Doãn Lăng Tuyết giải thích nàng vừa rồi như vậy an bài mục đích, cuối cùng còn không quên giáo nàng, mặc kệ ngươi về sau làm cái gì, chỉ cần nhớ kỹ một chút, đánh rắn đánh rập đầu, đối phó người cũng là giống nhau tìm đúng đối phương để ý, không cần quá phí lực khí là có thể đạt tới ngươi muốn hiệu quả, nhưng nếu là tìm không chuẩn, mặc kệ ngươi dùng như thế nào lực cũng chưa dùng, thậm chí có khả năng bị xà trái lại căn thương, nhớ kỹ sao? Nữ nhi nhớ kỹ. Doãn Lăng tuyết hôm nay thu hoạch không ít, ở biết được Diêu Cẩm Thi trong vòng 3 ngày tất tới tìm các nàng tin tức sau, cảm thấy mỹ mãn trở về trở. Diêu Cẩm Thi dâng lên cảnh giác hôm nay lúc sau, thậm ra sinh ý liền liên tiếp không ngừng gặp một ít vấn đề. Đầu tiên là khách điểm bên kia có người nói ở khách điếm phát hiện lão thử có người nói khách điếm đồ ăn ăn hỏng rồi bụng thậm chí có người đi báo quan nói thẩm ra khách điếm không nộp thuế mấy tin tức này diêu cẩm thi trước tiên thu được bất quá nàng một chút cũng chưa hoảng loạn không nhanh không chậm an bài người đi xử lý vấn đề nàng chính mình tắc còn đang đợi chờ xem đối phương kế tiếp còn có thể làm chút cái gì quả nhiên ngày đầu tiên khách điếm vấn đề tất cả đều bị giải quyết sau ngày hôm sau tiểu trang liền xảy ra chuyện nhi có người nâng một khối thi thể đến tiểu trang trước cửa nháo sự Nói thẩm gia uống rượu đã chết người, đối phương thậm chí kéo tới một vị đại phu. Đại phu nôn chi chuẩn xác nói chính là bởi vì thẩm gia rượu có vấn đề, cho nên uống rượu nhân tài không trị bỏ mình. Nhắc lên mạng người, sự tình liền không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Lúc này đây Diêu Cẩm Thi không thể không tự mình ra mặt xử lý. Phần 394 chương 394 ra cái phản đồ. Diêu Cẩm Thi tự mình đi xảy ra chuyện tiểu trang, cùng trưởng quầy hiểu biết tình huống, xác định bọn họ liền không thành vấn đề. Đối phương náo sự khả năng chính là vì ngoa bạc. Phía trước Diêu Cẩm Thi nấm dừng cửa hàng ở Kinh Thành khai trương thời điểm đã bị người dùng tương tự thủ pháp đối phó quá, đối với xử lý chuyện như vậy nàng vẫn là có chút kinh nghiệm. Diêu Cẩm Thi đầu tiên là âm thầm sai người điều tra cửa hàng mọi người, bao gồm trưởng quầy cùng tiểu nhị, một cái không rơi. Theo sau nàng chấn an trong tiệm người, làm cho bọn họ đừng chính mình trước luật lên. Làm tốt này hết thảy sau, Diêu Cẩm Thi thập phần chấn định cầm sổ sách đi kinh triệu doãn Nha Môn. Báo quan có người mưu tài hại mệnh hãm hại thẩm ra cửa hàng vốn dĩ ra án mạng nha môn bên này cũng là được đến tin tức rốt cuộc sự tình nháo đến còn rất đại chẳng qua vĩnh hoàng nhà giàu hành chính là dân không cử quan không truy xét không ai tới báo quan bọn họ cũng liền lười đến quảng lại không nghĩ rằng khổ chủ không tìm tới môn nhưng thật ra hiểm nghi người tới báo quan không có biện pháp cư nhiên có người báo quan chuyện này bọn họ tổng muốn xen vào dựa theo kinh triệu doãn lưu trình chuyện này đi trước đem đương sự chụp tới sau đó lại chậm rãi điều tra chậm rãi thẩm nhưng diêu cẩm thi lại đưa ra yêu cầu ta hy vọng có thể lập tức phái ngộ tắc tiến đến đương trường nghiệm thi tổng muốn làm rõ ràng đối phương rốt cuộc là bởi vì cái gì qua đời mới là tiểu cô nương ngươi sẽ không sợ cuối cùng điều tra ra thật là các ngươi rượu có vấn đề bộ đầu thần sắc thâm trầm nhìn diêu cẩm thi cười như không cười nói diêu cẩm thi nghe vậy quay đầu nhìn về phía đứng ở nha môn khẩu xem náo nhiệt ba cánh tự tin nói chúng ta thẩm ra rượu sẽ không ra vấn đề nhập khẩu đồ vật, chúng ta nhất chú ý an toàn, lần này sự tình ta tin tưởng có khác cần tình. Diêu Cẩm Thi chính mình đều yêu cầu, bộ đầu nghị nghị xoay người đi xin chỉ thị kinh triệu doãn đại nhân, cuối cùng được đến cho phép, mang theo một người ngỗ tác đi tới tiểu trang trước. Bọn họ tới phía trước nháo sự người liền nghe nói Diêu Cẩm Thi là đi báo quan, bất quá bọn họ không sợ, cho nên thi thể liền như vậy vẫn luôn ngừng ở tiểu trang trước, khổ trù khóc thiên thưởng địa thanh âm liền không rơi xuống đi qua. Thấy Diêu Cẩm Thi đã trở lại, khổ chủ nhóm nháo đến càng hung. Bất quá, chờ bọn họ thấy rõ ràng Diêu Cẩm Thi phía sau đi theo bọn bộ khóe sau, bọn họ sắc mặt liền đều thay đổi, một đám cũng không khóc, đứng ở một bên cảnh giác nhìn bọn họ. Diêu Cẩm Thi thấy bọn họ cái dạng này, cũng không vô nghĩa, trực tiếp đối vây xem quần chúng nói, hôm nay nháo ra chuyện như vậy tới chúng ta cảm thấy thực xin lỗi, đối với người chết người nhà báo lấy đồng tình. Nhưng người chết có phải hay không bởi vì chúng ta trong tiệm rượu mất đi tính mạng, này chỉ sợ không tốt lắm nói. Vì trả chúng ta cửa hàng một cái trong sạch, đồng thời cũng vì cấp người chết một cái cách nói, ta quyết định báo quan, làm quan phủ đến xem chuyện này hẳn là làm sao bây giờ. Diêu Cẩm Thi sau khi nói xong nhìn về phía đi theo nàng tới phụ trách này có cán kiện bộ đầu, vây xem các ba cánh thấy thế cũng đi theo nàng xem qua đi. Bộ đầu nghe vậy nhíu nhíu mày, nha đầu này là tưởng lấy hắn làm tấm mục A. Liên tính người đã chết, rất nhiều người nhà còn đều là không muốn làm ngỗ tác nghiệp thi, nếu lời này là Diêu Cẩm Thi chính mình nói ra. Không chỉ có sẽ khiến cho người nhà kịch liệt phản kháng, thậm chí liền vây xem quần chúng đều thực dễ dàng đối nàng sinh ra không tốt quan cảm. Nếu chuyện này là từ bộ đầu tới nói, kia lại không giống nhau, bộ đầu là vì theo lẽ công bằng pha án, đưa ra như vậy yêu cầu xem như hợp tình hợp lý, không ai có thể nói hắn cái gì. Nếu diêu cẩm thi đã đem đề tài ném lại đây, bộ đầu cũng chỉ có thể căng ra đầu đem chính mình phía sau ngỗ tác đẩy ra tới, vì điều tra rõ người chết nguyên nhân chết, đầu tiên muốn tử ngỗ tác nghiệp thi thi thể đến mang về nha môn không được phía trước khóc nhất thảm nữ nhân nghe vậy lập tức đứng dậy cảm xúc kích động phản đối nói lão gia nhà ta vừa mới chết thấy cốt chưa lạnh các ngươi này đó tang lương tâm hại chết hắn còn chưa đủ còn muốn hủy hoại thân thể hắn các ngươi quả thực không phải người tuy rằng nữ tử cảm xúc thập phần kích động nghe đi lên đối người chết cảm tình cũng rất sâu chính là diêu cẩm thi chú ý tới đối phương từ đầu chí cuối đều không có tới gần thi thể thậm chí không có lấy con mắt đi xem thi thể liếc mắt một cái Bộ đầu còn ở cùng nữ tử giải thích nghiệm thi sự tất yếu, Diêu Cẩm Thi đã nhận ra một chút không thích hợp địa phương, lại nói không nên lời, xoa xoa cái chán, có chút đau đầu. Chuyện này cần thiết mau chóng giải quyết, ít nhất cũng muốn trước đêm thi thể cấp rời đi, nếu không như vậy nhiệt thời tiết, lại ở chỗ này phóng thượng một đoạn thời gian thế nào cũng phải lưu lại khó nghe khí vị không thể, đến lúc đó liền tính chứng minh rồi bọn họ tiểu trang trong sạch, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng sinh ý. Hoặc là nghe nha môn, nghiệm thi. Mặc kệ nghiệm ra tới kết quả là cái dạng gì, chúng ta cửa hàng đều nhận, hoặc là không dám nghiệm thi đã nói lên các ngươi chính mình trong lòng có quỷ, giết người lại tưởng vu hám ở chúng ta trên đầu. Chúng ta cáo các ngươi cái vu hám tội đều là nhẹ, các ngươi còn muốn bồi thường chúng ta trong tiệm bởi vì các ngươi nháo sự mà tạo thành tổn thất. Các ngươi chính mình hảo hảo ngẫm lại đi. Diêu cẩm thi thật sự nhịn không được, cuối cùng thái độ cường ngạnh cấp ra hai lựa chọn. Tuy rằng ngay từ đầu rất nhiều người là đứng ở khổ chủ bên kia, Nhưng là bởi vì khổ chủ vẫn luôn ngăn đón không cho ngỗ tác tới gần thi thể, thậm chí ở ngỗ tác đưa ra chỉ là nghiệm một chút thi thể hay không có chúng độc dấu hiệu, cũng không sẽ đối thi thể tạo thành cái gì phá hư sau, bọn họ vẫn như cũ ngăn đón. Hai bên rằng có thời gian lâu rồi, liền khó tránh khỏi có người nhận thấy được vấn đề. Nếu thật là tới vì người chết cầu một cái công đạo nói, một không báo quan, nhị không được ngỗ tác tra ra chân chính nguyên nhân chết, chỉ ồn ào làm thẩm ra phụ trách, này liền rất kỳ quái bên ngoài hình thức chậm rãi bắt đầu trở nên có chút vi diệu thời điểm cửa hàng đột nhiên lao tới một cái tiểu nhị đứng ở người trước cắn răng nói chúng ta cái này trong tiệm tiểu nhị ta biết hiện tại ta đứng ra nói này đó khả năng sẽ làm ta bị chủ nhân đuổi ra tới nhưng ta còn là muốn nói vị này lao ra ta là biết đến hắn đêm qua quanh cửa hàng phía trước tới mua một bầu rượu ta coi thấy là trưởng quẩy từ một cái khác không thường mở ra thùng rượu cho hắn đánh rượu hôm nay buổi sáng ta đi vào trong tiệm thời điểm cái kia thùng rượu đã không thấy tăm hơi Ta cảm thấy khả năng thật là chúng ta trong tiệm vấn đề. Tiểu nhị tuổi tắc nhìn ở hơn 20 tuổi bộ dáng, nữ tốc cực nhanh nói xong lời này sau, quay đầu đối với diêu cẩm thi cùng tiểu trang trưởng quay liền quỳ xuống tới, một bên dập đầu một bên xin tha nói, tiểu thư, trưởng quay, cầu các ngươi tha thứ ta đem sự tình nói ra, đây là một cái mạng người, ta thật sự không có biện pháp làm bộ không biết, các ngươi tưởng như thế nào phạt ta đều được, ta không có câu oán hận, chỉ cầu các ngươi về sau rốt cuộc đừng làm chuyện như vậy, cầu các ngươi tích điểm Nhi Đức đi. Ha! Diêu Cẩm Thi đều bị này tiểu nhị nói cấp khí cười, chỉ vào hắn nói không ra lời. Trường quay ở lúc ban đầu trinh lang sau, cả người bị tức giận đến mặt đều đỏ, chỉ vào hắn mắng to nói, ngươi cái này không lương tâm, nói cái gì mê sảng đâu. Vị này lao ra khi nào đã tới chúng ta cửa hàng, ta như thế nào không biết. Còn nói cái gì không thường thấy thùng rượu, chúng ta cửa hàng thùng rượu trước nay đều là không dễ dàng hoạt động, nào có ngươi nói cái kia thùng rượu. Ngươi đây là ngậm máu phương người. Vùng ta ngày thường đối với ngươi thập phần chiếu cố, ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Ngươi cái này tiểu nhân. Được rồi, đều bất tranh cãi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì cái này tiểu nhị xuất hiện, ngay cả bộ đầu nhìn về phía diêu cẩm thi ánh mắt đều không đúng rồi. Mà cái kia tiểu nhị còn ở hô to, cửa hàng mỗi một bút sinh ý đều là phải nhớ chướng. Ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi ghi sổ, đại gia không tin nói chỉ cần nhìn xem sổ sách liền minh bạch phần ba trăm chín mươi lăm chương ba trăm chín mươi lăm phản đem một quân ta nhớ rõ ta ngày đó ngắm liếp mắt một cái trưởng quầy có chút hoảng loạn tránh đi ta ta còn nhớ rõ ta nhìn đến kia bút trướng kim ngạch cùng mặt khác đều không giống nhau tựa hồ so ngày thường chúng ta trong tiệm bán rượu tiện nghi rất nhiều thấy chính mình nói có tác dụng tiểu nhị tiếp tục nói bộ đầu nhìn thoáng qua diêu cầm thi ý tứ thực rõ ràng làm nàng lấy ra sổ sách đến từ trứng trong sạch diêu cầm thi buổi sáng lại đây thời điểm liền đem sổ sách cầm đi Lúc này sổ sách liền ở tay nàng thượng, bất quá nàng không vội vã lấy ra tới, mà là đảo mắt đi xem trưởng quầy. Tuy nói nàng tin tưởng trưởng quầy sẽ không làm ra chuyện như vậy tới, nhưng nàng bản nhân lại không phải thời khắc đại ở trong tiệm, sổ sách nếu là bị người động tay chân, cũng không phải không có khả năng. Trưởng quầy vẻ mặt ủy khuất thêm phẫn nộ, nếu không phải trước mắt bao người, hắn quả thực muốn xé cái này nhãi danh. Cái này tiểu nhị ở trong tiệm cũng có 3 năm, lúc trước trưởng quầy sở dĩ sẽ dùng hắn vẫn là xem ở hắn thành thật buồn phận phần thượng không nghĩ tới mấy năm đi qua cái này tiểu nhị ngày thường vô thanh vô tức thời điểm mấu chốt nhảy ra bắt như vậy nước bẩn cho hắn hắn quả thực nói hiệu nói vượng ta căn bản chưa thấy qua người này ta làm sổ sách cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề khí về khí có chút lời nói trưởng quậy vẫn là muốn nói rõ bạch chờ hắn sau khi nói xong diêu cẩm thi gật gật đầu nàng đem sổ sách lấy ra tới ở tiểu nhị trước mặt quơ quơ ngươi nói chính là cái này sổ sách sao đúng vậy chính là cái này nhìn đến số sách tiểu nhị trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tới thập phần khẳng định nói diêu cẩm thi lại lần nữa hỏi một lần ngươi xác định là này một quyển không sai đi chúng ta hiện tại liền có thể mở ra đến xem ngươi có hay không nói dối bất quá trước đó ta cảm thấy có chuyện ngươi khả năng yêu cầu hiểu biết một chút đó chính là phía trước ta cấp trưởng quầy nhóm làm huấn luyện dạy bọn họ tân ghi sổ hình thức chuyện này ngươi có biết hay không cái gì ta không biết ta nghe được diêu cẩm thi nói Tiểu nhị sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, nhưng là nghĩ nghĩ lúc sau vẫn là mạnh miệng nói, loại sự tình này ngươi không cần cùng ta nói, ta vốn dĩ cũng chỉ là một cái tiểu nhị, ghi sổ gì đó cũng không phải ta quản, ta liền tự đều không quen biết. Nga! Nguyên lai like ngươi không biết chữ A? Vậy ngươi như thế nào có thể xem hiểu trưởng quậy nhớ rõ trường có vấn đề? Thật là có ý tứ. Diêu Cẩm Thi thật sâu nhìn hắn một cái, đã hoàn toàn xác định cái này tiểu nhị có vấn đề nếu nói là nằm vùng hẳn là không đến mức, chỉ sợ là bị người mua được. bất quá hiện tại không phải truy cứu này đó thời điểm. diêu cẩm thi sau khi nói xong không có lại để ý tới tiểu nhị, lo chính mình mở ra sổ sách đến hôm trước kia một tờ, quả nhiên thấy được tiểu nhị theo như lời cuối cùng một bút chướng. diêu cẩm thi liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề, nàng cầm sổ sách cấp bộ đầu xem, đây là hắn theo như lời có vấn đề kia bút chướng, bất quá ta coi nếu là không đúng, ghi nhớ này bút chướng bút tích cùng phía trước đều không giống nhau. Nơi này thậm chí còn có vựng khai dấu vết, còn có chính là cái này ghi sổ hình thức cũng không phải chúng ta hiện tại đang ở dùng, ngài có thể nhìn đến, mặt trên chúng ta dùng đến tất cả đều là bảng biểu hình thức, chỉ có này một bút bị vội vàng ghi tặc này, một tờ nhất phía dưới. Cái này bút tích sắc thật có chút không giống nhau. Bộ đầu xem xong sau cũng nhìn ra vấn đề, vớt cầm nói. Tiểu nhị thấy thế liền nóng nảy, đứng dậy chỉ vào riêu cầm thi nói, ta đã nói rồi, lúc ấy trưởng quầy phát hiện ta đang xem. Hắn thực hoảng loạn, có lẽ là bởi vì cái này mới có thể viết cùng ngày thường không quá giống nhau, đến nỗi các ngươi nói cùng ngày thường hình thức cũng không giống nhau, kia khẳng định a, này lại không phải bình thường sinh ý, liền tính là trưởng quầy cũng không dám cùng bình thường sinh ý lộng hôn đi. Ngươi nhưng thật ra biết đến rõ ràng, nhưng này hết thể tất cả đều là ngươi một người tự quyết định, ta đây có phải hay không cũng có thể nói, này hết thể đều là ngươi ở nói dối. Này sổ sách thượng nhớ rõ trướng cũng là ngươi hôm nay sớm tới tìm lúc sau sấn người chưa chuẩn bị hơn nữa đi. Cho nên chữ viết mới có thể không giống nhau, cho nên mới không biết trưởng quạch ngày thường ghi sổ phương thức, cho nên mới sẽ tê tại đây một tờ thượng mà không phải khác khai một tờ. Cho nên mới sẽ ở hoảng loạn chung tới không cần cấp chờ nét mực làm thấu liền khép lại sổ sách dẫn tới nét mực bôi tới rồi địa phương khác. Diêu Cẩm Thi đem sổ sách giao cho bộ đầu, chính mình đối mặt vây xem mọi người đưa ra đối tiểu nhị hợp lý suy đoán. Diêu Cẩm Thi nói chuyện thời điểm vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí lại nghiêm túc, không ít người bị nàng mang vào đi vào, cũng bắt đầu cảm thấy cái kia tiểu nhị có vấn đề. Tiểu nhị bị nàng liên tiếp hỏi lại bức cho hắn đều xuống dưới, nhìn xem vây xem người càng ngày càng nhiều người duy trì Diêu Cẩm Thi, hắn bắt đầu luôn cuống, chỉ vào Diêu Cẩm Thi nói, này bất quá đều là ngươi suy đoán, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi vừa rồi theo như lời hết thể ta cũng có thể nói đều là ngươi suy đoán A, bởi vì ngươi vẫn luôn nói nhìn đến chỉ có ngươi một người. Còn có, ngươi lời nói mới rồi trước sau mâu thuẫn, ngươi lại nói chính mình không biết chữ, lại nói chính mình xem đã hiểu sổ sách, này còn không phải là thuyết minh ngươi ở nói dối sao? Ngươi vì cái gì nói dối? Đối lập tiểu nhị hoảng loạn, diêu cẩm thi không chút hoang mang, thật sự rất có phong độ, hơn nữa ở quá ngắn thời gian nội nắm giữ quyền chủ động. Tiểu nhị bị buộc hỏi nói không ra lời, chỉ có thể ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất khóc giống lên. Bộ đầu nhìn thoáng qua diêu cẩm thi, nha đầu này, trước mặt mọi người liền thẩm khởi án tới lại làm nàng hỏi đi xuống bọn họ bộ khoái cùng kinh triệu doãn đại nhân đều không cần làm việc nhi đem sổ sách hướng trong lòng ngực một suỳ bộ đầu chầm khuôn mặt hạ mệnh lệnh đem náo sự người tất cả đều mang về thi thể mang đi cấp ngộ tác nghiệp thi đến nỗi tiểu trang tạm thời không tiếp tục kinh doanh một ngày chờ đến sự tình hoàn toàn đã điều tra xong sẽ tự trả lại các ngươi công đạo sau khi nói xong bộ đầu vung tay lên đi theo hắn tới bọn bộ khoái liền lập tức hành động lên tiểu nhị cùng khổ chủ nhóm cùng nhau bị áp đi rồi Thi thể cũng bị trở đi, ngay cả trưởng quầy đều bị mang đi phối hợp điều tra đi. Chờ đến những người này vừa đi, tiểu trang trước cửa tức khắc thanh tịnh rất nhiều, Diêu cẩm thi trịnh trọng đi theo chàng xem náo nhiệt đại gia xin lỗi, kể rõ bọn họ bị người hám hại hủy khuất, cuối cùng lại nói, vừa rồi đại gia cũng nghe tới rồi, bộ đầu đại nhân thuyết minh thiên sẽ trả chúng ta công đạo, chỉ là hôm nay không thể tiếp tục mở cửa làm buôn bán, cấp các vị hàng xóm láng giềng mang đến tiền thoái, chúng ta không có gì có thể làm, liền đưa ở đây người mỗi người một hai rượu. Quần. Đương cho đại gia áp áp kinh, cũng cho chúng ta cửa hàng đi đi đen đuổi. Hảo. Thầm tiểu thư đại khí. Quả nhiên là đích tiểu thư, chính là sẽ làm việc. Thầm tiểu thư hảo phóng như vậy, sao có thể sẽ làm như vậy sự tình đâu. Quả nhiên là bị hãm hại a. Thầm tiểu thư dám như vậy đưa rượu, đã nói lên bọn họ rượu thật sự không thành vấn đề, muốn thực sự có vấn đề, che lại còn không kịp, sao có thể làm chúng ta đều tới uống đâu. Ta tin tưởng thầm ra, tin tưởng thầm tiểu thư. Thẩm gia Diệu nghe nói một hai giá trị thiên kim, trước kia tưởng uống cũng chưa bạc mùa, lần này nhưng xem như có thể có lọc ăn. Diêu Cẩm Thi nói âm rơi xuống, ở đây người lập tức liền hưng phấn, một đám hồn ào trầm trồ khen ngợi, vừa rồi còn ở nghi ngờ thẩm gia tiểu trang người, hiện tại tất cả đều chuyển biến thái độ, đứng ở thẩm gia tiểu trang bên này. Diêu Cẩm Thi không cần tốn nhiều sức liền vãn hồi rồi tiểu trang thanh danh, thậm chí còn cho chính mình truyền ra mỹ danh, trong đám người có khắc dắp tâm người mặt tâm trầm. Chỉ còn chờ chờ lát nữa lành đến rượu lúc sau liền trở về cùng chủ gia bẩm báo tình huống nơi này. Phần 396 Trường 396 sự việc đã bại lộ. doãn phu nhân mẹ con hai cái vẫn luôn chú ý thẩm ra tiểu trang bên kia tình huống. Tuy rằng khách điếm bên kia không có thể nháo ra động tĩnh gì tới, bất quá dù sao cũng là tiểu đánh tiểu nháo, kết quả các nàng cũng có thể tiếp thu. Nhưng tiểu trang bên này chính là dính dáng đến mạng người kiện tụng các nàng liền không tin còn có thể một chút ảnh hưởng đều không có. kết quả tin tức truyền quay lại tới sau đừng nói doãn lăng tuyết bị khí đến bạo tẩu ngay cả doãn phu nhân cũng tay run quăng ngã rớt một cái chén trả hợp lại chúng ta phí lực khí làm ra nhiều chuyện như vậy tới cuối cùng ngược lại tiện nghi diêu cầm thi biến thành vì nàng đánh thanh danh doãn lăng tuyết không cam lòng đi tới đi lui cắn răng nói thấy nàng mất dáng vẻ phong độ doãn phu nhân khe nhũ mày bình ổn một chút trong lòng khiếp sợ sau nhàn nhạt mở miệng nói chớ hoàng sợ nàng bất quá là tạm thời giải quyết nguy cơ chỉ cần chúng ta bên này người cắn không buông khẩu Thẩm gia Tiểu Trang dính dáng đến án mạng sự tình chính là ván đã đóng thuyền, nàng Thẩm gia tiểu thư thanh danh cũng sớm hay muộn phải bị liên lụy. Này có thể được không? Ta liền sợ kinh triệu doãn bên kia Thẩm gia điểm nhi cái gì liên lụy chúng ta. Nghe được doãn phu nhân nói, sau doãn lăng tuyết hơi chút bình tĩnh chút, bất quá vẫn là thập phần dáng vẻ lo lắng. Doãn phu nhân đối này nhưng thật ra không có gì hảo lo lắng, đương nhiệm kinh triệu phủ doãn cùng cha ngươi từng là cùng trường, liền tính Thẩm gia cái gì tới. Xem ở cha ngươi mặt mũi thượng cũng sẽ giúp đỡ chúng ta, ngươi thả yên tâm là được. Kia! Nói như vậy cha chẳng phải là sẽ biết. Doan lăng tuyết vẫn là rất sợ doan đại nhân, nghe được doan phu nhân nói không chỉ có không coi yên lòng, ngược lại càng lo lắng. Doan phu nhân nghe vậy sắc mặt cũng trầm trầm nghĩ nghĩ nói, ngươi đi về trước đi, ta hiện tại đi gặp một lần kinh triệu phủ doan phu nhân. Doan phu nhân chạm vạng thời điểm đi kinh triệu phủ doan trong phủ, kết quả lại không có thể nhìn thấy kinh triệu phủ doan phu nhân. Đối phương đẩy nói thân thể không thoải mái, cự tuyệt nàng cầu kiến. Thẳng đến lúc này, Doan phu Úi nhân trong lòng ngảy dựng, mới phát giác sự tình khả năng vượt qua nàng không chế. Bất quá nàng không có đem chuyện này nói cho Doan lang tuyết, gần nhất nàng cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Thứ hai nàng hiểu biết nhà mình nữ nhi, là cái thiếu kiên nhẫn, nếu là hiện tại nói cho nàng, nói không chừng xoay người khiến cho toàn phủ trên dưới đều biết đã xảy ra chuyện. Doan phu Úi nhân chính mình ấn xuống chuyện này nghĩ ngày mai sáng sớm liền phái người đi kinh triệu phủ nha bên ngoài thủ nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì sau đó lại làm quyết đoán chỉ tiếp kinh triệu phủ doãn không có cho nàng cơ hội này vào lúc ban đêm liền có kinh triệu phủ nha môn bộ khoái mang theo phủ doãn thư tay tiến đến gõ vang lên doãn phủ đại môn yêu cầu mang đi doãn phu nhân doãn đại nhân vào lúc ban đêm là ngủ ở tiểu thiếp trong phòng nghe được quản gia tới báo nói kinh triệu phủ người tới bắt phu nhân hắn còn sửng sốt một chút thần ý thức được quản gia ý tứ trong lời nói sau doãn đại nhân nổi giận mặc kệ là bởi vì cái gì muốn mang đi hắn phu nhân đó chính là tự cấp hắn trên mặt bôi đen hắn sao có thể có thể không quan tâm chờ đến doãn đại nhân mặc thu thập hảo đi vào tiền viện thời điểm doãn phu nhân cũng đã đơn giản rửa mặt trải đầu trang điểm quá đang ngồi ở sảnh ngoài chiêu đãi tiến đến bộ khoái các ngươi đại nhân nhưng có nói bởi vì chuyện gì muốn nửa đêm gọi đến ta phu nhân doãn đại nhân vừa vào cửa liền lệnh giọng hỏi thái độ thập phần cường ngạnh chỉ tiếp bộ đầu cũng không sợ hắn đứng dậy chiều hắn hành lễ sau lấy ra kinh triệu phủ doan thư tay tới doan đại nhân tiếp nhận thư tay nhạy bén phát hiện tại đây một khắc doan phu nhân co rúm lại một chút hắn trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo xem qua thư tay sau doan đại nhân cả người đều ngây ngẩn cả người kinh triệu phủ doan nói hắn phu nhân quấn vào một cọc cán mạng bị nghi ngờ có liên quan mưu sát không nói còn vu oan giá họa người xấu thanh danh làm đã từng cùng trường kinh triệu phủ doan mịt mờ nhắc nhở hắn Chuyện này khiến cho phía trên chú ý, chỉ sợ muốn tra rõ. Hiện tại chứng cứ đều chỉ hướng Doãn Phu Nhân, nếu là đến lúc đó tội danh chứng thực, chỉ sợ Doãn Phu Nhân chiếm không được hảo không nói, hắn cũng có thể sẽ lọt vào liên lụy. Doãn đại nhân ở trong quan trường lăn lê bò lết lâu như vậy, hiểu lắm trên quan trường hung hiểm, nhất chiêu vô ý thua hết cả bản cờ hắn gặp qua không biết nhiều ít. Xem xong kinh triệu phủ Doãn thư tay sau, Doãn đại nhân cả người lệnh cả người, chính mình vợ cả chính mình cũng là hiểu biết đừng nhìn nàng ngày thường một bộ gương mặt hiển từ bộ dáng trên thực tế sau lưng thủ đoạn chi độc các liền tính là hắn cũng hổ thẹn không bằng bởi vì chột dạ doãn đại nhân phía trước khí thế cũng không thấy hắn mí môi đem thư tay còn cấp bộ đầu khách khí nói đại khái tình huống ta hiểu biết chỉ là ta còn có nói mấy câu muốn hỏi một chút tiện nội thỉnh cầu vài vị bên ngoài chờ một lát tốt không hiện tại chỉ là muốn cha doãn phu nhân cũng không có cấp doãn phu nhân định tội doãn đại nhân như cũng là triều đình nhất phẩm quan to Bộ đầu nhóm tự nhiên là không nghĩ đắc tội, loại này hành cái phương tiện sự tình bọn họ cũng vui làm. Hành lễ sau, bộ đầu mang theo chính mình người thối lui đến trong viện, cấp doãn đại nhân hai vợ chồng lưu lại cũng đủ không gian. Đám người sau khi rời khỏi đây, doãn đại nhân tới đến doãn phu nhân trước mặt, cắn răng hạ giọng hỏi, ngươi nói thực ra, ngươi thật sự giết người sao? Lao ra ngươi phải tin tưởng ta, ta không có giết người. doãn phu nhân mắt rưng rưng, đồng dạng phóng nhẹ thanh âm cầu cứu. Doan Đại Nhân lúc này nhưng không nghĩ cùng nàng vô nghĩa, bên ngoài người còn đang chờ đâu, kia chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nếu là không nói rõ ràng, ta nghĩ như thế nào biện pháp cứu ngươi? Người xác thật không phải ta giết, ta chỉ là lấy tiền đi ra ngoài tìm người đi thẩm ra tiểu trang nháo sự thôi, ai có thể nghĩ đến thế nhưng ra mạng người. Doan Phu Nhân còn ở vì chính mình biện giải. Doan Đại Nhân nghe vậy lại nheo lại đôi mắt tới, ngươi có phải hay không lấy tiền tìm vừa mới đã chết người nhân ra? làm cho bọn họ mang theo thi thể đi nháo sự ngươi cùng thẩm ra lại có cái gì thù hận làm cái gì đối bọn họ hạ như vậy tàn nhẫn tay thẩm ra sinh ý đầu to ở rượu trắng thượng loại này ẩm thực thượng sinh ý nếu muốn hủy diệt tốt nhất nhất hoàn toàn biện pháp chính là dính dáng đến mạng người kiện tụng doãn đại nhân cơ hồ lập tức liền minh bạch doãn phu nhân tính toán nếu hắn đều đoán được doãn phu nhân cũng không có gì hảo dấu dếm gật gật đầu xem như thừa nhận cuối cùng lại bổ sung một câu ta cùng thẩm ra không có gì thù hận Chẳng qua thẩm gia vị kia trước mắt ở kinh thành chủ sự đích tiểu thư, chính là lúc trước làm hại Tuyết Nhi bị ngươi nhốt ở trong phủ 2 năm riêu cầm thi, hơn nữa nàng cùng hạ nguyên tể tựa hồ muốn đính hôn. Nghe đến đó, Doãn Đại Nhân còn có cái gì không rõ? Ngươi nha ngươi, ngươi cũng thật hành, Tuyết Nhi không hiểu chuyện sang bậy, ta đã phạt nàng, ta làm như vậy còn không phải muốn cho nàng về sau làm việc có thể thận trọng chút. Nhưng ngươi nhìn xem ngươi đều làm cái gì? Ngươi này không phải ở giúp nàng, ngươi đây là ở hại nàng A. Doan đại nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hơi kém liền phải đứng không yên, chỉ vào doan phu nhân cắn răng mắng. Doan phu nhân còn tưởng biện giải, bất quá nhìn đến ngoài cửa liên tiếp hướng trong đầu thăm dò xem bộ khoái, nàng biết hiện tại không phải nói những cái đó thời điểm, lại sửa miệng hỏi, bên kia nói mạng người án rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta làm này đó nhiều lắm xem như bôi nhọ đi. Người còn dám nói, doan đại nhân quả thực phải bị nàng tức chết rồi, bất quá cụ thể ta cũng không biết chờ lát nữa ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem là chuyện gì xảy ra đi phần ba trăm chín mươi bảy chương ba trăm chín mươi bảy án mạng doãn đại nhân không cảm thấy doãn phu nhân sẽ thiên nàng doãn phu nhân cũng sắc thật không gạt người bọn họ đều cảm thấy chuyện này trung gian khả năng có cái gì hiểu lầm đi nha môn giải thích một chút thì tốt rồi nhưng chờ đến hai người thật sự tới rồi nha môn doãn đại nhân mới phát hiện sự tình so tưởng tượng nghiêm trọng nhiều kinh triệu phủ doãn đã tra hỏi rõ ràng nô tắc cũng nghiệm quá thi thể Thậm chí liền phạm nhân đều công khai doãn đại nhân ngồi ở công đường một bên Sắc mặt khó coi đến cực điểm Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu Nguyên lai like lúc ấy doãn phu nhân nghĩ đến lấy một khối thi thể đi trộn lẫn thẩm ra sinh ý Sau đó liền đem chuyện này giao cho tâm phúc hạ nhân đi làm Vừa mới qua đời thi thể không phải như vậy hảo tìm Hạ nhân tìm mấy ngày cũng không gặp phải cái thích hợp Cuối cùng hiện tại thi thể này người nhà không biết từ nơi nào nghe nói chuyện này Liền liên hệ doãn phu nhân tâm phúc Hỏi bọn hắn có phải hay không muốn tìm vừa mới qua đời thi thể? Ngay từ đầu Doãn phu nhân tâm phúc vẫn là có chút hoài nghi, người nào sẽ chủ động hỏi tham loại sự tình này đâu. Nhưng đối phương nói nhà nàng nam nhân thích uống rượu, thường thường uống đến say như chết, gần nhất đã rất nhiều lần uống nhiều quá ngã vào ven đường bùm mương, chân đều bị quăng ngã chặt đứt cũng không thấy hắn sửa, không biết khi nào liền uống nhiều ngã chết ở bên ngoài, liền tính không ngã chết, hắn cái kia thân mình cũng mau không được, nàng cũng là xem nam nhân nhà mình khả năng liền mấy ngày nay cho nên nghe nói chuyện này mới đến hỏi thăm. Nhân gia nói đều nói đến cái này phân thượng, tâm phúc còn có thể không động tâm. Tâm phúc nghĩ nghĩ, nhà mình chủ tử phải đối phó vừa lúc là cái tiểu trang, nếu là người bởi vì uống rượu đã chết, kia càng tốt, vì thế liền đáp ứng rồi đối phương, một khi nhà nàng nam nhân nuốt khí, liền tới liên hệ hắn, dư lại dựa theo bọn họ an bài tới là được. Tâm phúc đầu tiên là thanh toán 50 lượng tiền trả trước, ước định sự thành lúc sau lại phó 200 lượng tạ bạc còn hứa hẹn sẽ có người giúp nàng an táng nàng nam nhân. Hai bên nói định sau, ngày hôm sau nữ nhân liền tới tìm Tâm Phúc, nói nam nhân nhà mình đem qua uống nhiều quá, buổi sáng lên nuốt khí, làm hắn chạy nhanh an bài. Tâm Phúc nghĩ thầm đây là cái cơ hội tốt, liền vội vội đem sự tình an bài xuống dưới, phái người đi thẩm ra tiểu trang nháo sự đi, đồng thời phái người đi hồi bẩm chủ nhân sự tình làm thỏa đáng. Doãn phu nhân chỉ biết sự tình thỏa đáng, mặt khác chi tiết lại căn bản không rõ ràng lắm. Nếu không nàng chắc chắn đang nói định lúc sau phái người đi điều tra do nữ nhân kia chi tiết, cũng quái nàng thật sự quá tin tưởng tâm phúc năng lực, liền không có hỏi nhiều. Ai biết liền bởi vì như vậy một cái sơ sẩy, liền xảy ra vấn đề. Lúc ấy muốn đem thi thể vận trở về nghiệm thi thời điểm, kia nữ nhân liền biểu hiện thực không bình thường, cực lực ngăn cản, cuối cùng ngăn cản không được chính là một bộ tuyệt vọng bộ dáng Bộ đầu nguyên bản còn kỳ quái đâu, cho rằng nữ nhân tham tài, cảm thấy như vậy liền lấy không được bạc mới có thể như vậy. Kết quả ngỗ tác nghiệm thì kết quả lại biểu hiện, người chết đều không phải là chết vào uống say, mà là chết vào hít thở không thông. Lỗ mũi cùng trong miệng đều có thể phát hiện người bình thường ra dụng tới bỏ thêm vào gối đầu cá mì. Hơn nữa tay chân có bị buộc chặt quá dấu vết, nhưng là trên người không có mặt khác vết thương. Nói vậy người chết là ở ngủ say hoặc là hôn mê trạng thái hạ bị người trói chặt tay chân, sau đó bị dùng gối đầu linh tinh đổ vật buồn chết. Kết quả này vừa xuất hiện, bộ đầu vội vàng đi gặp người chết thế tử. Hỏi nàng người chết qua đời khi cụ thể tình huống Nữ nhân nói không nhớ rõ ngay lúc đó cụ thể tình huống Chỉ nhớ rõ nàng buổi sáng lên lúc sau phát hiện người chết nằm ở trong sân Đi lên vừa thấy phát hiện người đã tắt thở Bởi vì nữ nhân nói lời nói mơ hồ không rõ Cùng ngày phát sinh sự tình liền nói không nhớ rõ Bộ đầu liền sinh ra hoài nghi Ngay sau đó mang theo người đi tìm chết giả ra Chúng quanh hỏi bọn họ tả hữu hàng xóm có nhớ hay không đem qua sự tình Nói lên người chết sự tình trong nhà Tả hữu hàng xóm đều thập phần thổn thức, lôi kéo bọn bộ khoái lại nhảy không dứt. Nhà ai a ai, tạo nghiệt, nhà ai nam nhân là cái thích uống rượu, cưới tức phụ nhiều năm như vậy, liền không mấy ngày là không uống say, trước kia uống say là uống say, hai vợ chồng nhiều nhất quấy hai câu miệng, mấy năm trước bắt đầu cũng không biết kia nam nhân là làm sao vậy, mỗi lần uống say đều đánh thê nhi, kia nữ nhân trên người liền không một khối hảo địa phương. Hàng xóm đại nương ngồi ở cửa nhà, một bên nhặt rau một bên cùng bộ khoái nhắc mãi. Bên cạnh ngồi đại nương nghe thấy được khinh thường phun nước miếng, đệ thấp thanh âm nói, nam nhân kia liền không phải cái đồ vật, chỉ đáng thương nữ nhân ra nương ra cũng không ai cho nàng xuất đầu, sinh sôi bị nhiều năm như vậy. Hiện tại hảo, nghe nói nam nhân nhà hắn hôm nay buổi sáng trong ngộng tắt thở, đây là báo ứng a Bất qua muốn ta nói, trong ngộng nuốt khí cũng coi như là hắn mệnh hảo. Cũng không phải là. Theo ta thấy là ông trời cũng nhìn không được, đêm qua hơn phân nửa đêm hắn mới uống say trở về, trở về liền đánh tức phụ. Hắn nữ nhân ở trong sân kêu to nửa buổi tối, thiên đánh bóng thời điểm bên kia thanh âm mới ngừng. Có nhân thần bí hề hề bổ thượng một câu. Bộ đầu nghe đến đó lại hỏi những người khác đêm qua nghe được động tĩnh gì không có, đều nói nghe được người chết đêm qua đánh người. Nói như vậy, người chết thê tử lời nói liền có vấn đề, nàng nói nàng nam nhân ngày hôm qua cả một đêm cũng chưa trở về, nàng buổi sáng lên mới phát hiện hắn ở trong sân, nhưng lúc ấy người đã chết. Nhưng rửa theo hàng xóm theo như lời. Bọn họ buổi sáng nghe được cách vách bùng nổ tiếng khóc, lại đây xem xét đã xảy ra gì đó thời điểm, người là chỉ xuyên trung ý lìa nằm ở trên giường. Hàng xóm nhóm không cần thiết nói dối, hùng chi bọn họ hỏi rất nhiều người đều là đồng dạng cách nói, cái này làm cho bộ đầu có một cái lớn mật suy đoán. Hắn mang theo cha được tin tức về tới nha môn, cùng kinh triệu phủ doán hội báo ý nghĩ của chính mình. Lúc sau kinh triệu phủ doán gọi đến người chết thế tử, tìm nữ ý lìa vì nàng nghiệm thương, cuối cùng ở thật mạnh chứng cứ dưới. Nữ nhân khiêng không được chiêu Nguyên lai like người sắc thật là nàng giết được Nàng chịu trượng phu gia bạo đã lâu Không có một ngày không nghị hắn chết Nhưng đồng thời nàng lại lo lắng hắn đã chết Chính mình mang theo nhi tử nhật tử không hào quá Trượng phu tuy rằng không có gì dùng Vẫn luôn cũng chỉ sẽ uống rượu đánh người Nhưng là ngẫu nhiên còn có thể lấy điểm Nhi bạc trở về chợ cấp gia dụng Cha mẹ chồng bên kia cũng thường xuyên đưa chút bạc lại đây tiếp tế bọn họ Bọn họ nhật tử mới có thể miễn cưỡng quá đi xuống Nếu là trượng phu đã chết Cha mẹ chồng bên kia khẳng định sẽ không tiếp tục tiếp tế, Nhi tử lại mau nên nói hôn, không bạc là không được. Kết quả ngày đó nàng ở trên phố mua đồ ăn, nghe được có người nghị luận nói có người ở tìm mới vừa qua đời thi thể, có thích hợp bị coi trọng có thể được rất lớn một bút bạc. Nữ nhân động tâm, nghĩ thầm chờ đến nam nhân đã chết, nàng nhất định phải đem hắn thi thể cấp bán. Ai biết cùng ngày nàng lại ăn đánh, cũng là ngày đó buổi tối, nàng bị đánh thời điểm liền tưởng, chính mình đợi nhiều năm như vậy hắn cũng chưa chết. Thật chờ chính hắn chết còn không biết phải chờ tới khi nào, vì thế nàng trong đầu toát ra một cái lớn mật ý tưởng, vì cái gì phải đợi chính hắn chết. Hắn có thể đánh nàng, kia nàng vì cái gì không thể làm hắn sớm một chút nhi chết đâu. Có cái này ý tưởng sau, nàng liền rốt cuộc kiểm chế không nổi nữa, nàng lấy hết can đảm đi tìm trong truyền thuyết người kia, cuối cùng thế nhưng thật sự nói thành, nàng còn thuận lợi bắt được 50 lượng bạc. Bắt được bạc sau nàng cũng từng có nháy mắt do dự cùng lùi bước nhưng ai biết vào lúc ban đêm nam nhân lại uống đến say không còn biết gì trở về, phảng phất đã biết nàng ý tưởng giống nhau, đem nàng đánh gần chết mới thôi, đánh xong lúc sau cũng mặc kệ nằm liệt trong viện đứng dậy không nổi nàng, chính mình về phòng ngủ đi. Nữ nhân trong lòng tràn ngập hán hận, nghỉ ngơi trong chốc lát khôi phục sức lực sau, bình tĩnh đi vào trong phòng, đầu tiên là tay chân nhẹ nhàng đem người bó lên phòng ngửa hắn dãy ruột, theo sau dùng gối đầu tre đã chết ngủ say chung nam nhân. Phần 398, Chương 398 phía trên nhúng tay. Án tử hiện tại đã trên cơ bản thẩm vấn rõ ràng, nữ nhân đối với chính mình giết người vô hoan sự tất cả đều thú nhận bộ trực. Nhưng vấn đề là, nàng kiên trì công bố chính mình sở dĩ sẽ làm ra chuyện như vậy tới, tất cả đều là bị doãn phu nhân xui khiến. Doãn phu nhân muốn dĩ yêu cầu phụ trách chỉ có phái người bôi nhỏ thẩm ra sinh ý phương diện này, chính là bởi vì hung thủ lời khai, lại kết hợp toàn bộ án tử tiền căn hậu quả tới xem, muốn doãn phu nhân gánh vác tương đương một bộ phận trách nhiệm cũng là hợp tình hợp lý. Này cũng chính là Kinh Triệu phủ Doãn hơn phân nửa đêm cũng muốn đem người trộm tới nha môn hỏi thẩm nguyên nhân. Doãn phu nhân nghe xong toàn bộ án tử lúc sau, chỉ liên tiếp kêu hoan, đã hoàn toàn không biết nên như thế nào phản bác. Doãn đại nhân thấy thế nhíu nhíu mày, trong lén lút cấp Kinh Triệu phủ Doãn đưa mắt ra hiệu, Kinh Triệu phủ Doãn tuyên bố chung đường nghỉ ngơi, theo sau hai người đi tới rồi nội đường. Doãn đại nhân tỏ vẻ, "Lão huynh, này toàn bộ án tử đều đã đã điều tra xong, ngươi như thế nào có thể bị một cái phạm phụ năm cái mùi đi đâu?" Tuy nói ta phu nhân đối thẩm ra dụng tâm bất lương, nhưng nàng từ đầu đến cuối cũng không có động quá sát tâm, kia phạm phụ hành vi phạm tội sao có thể tính ở ta phu nhân trên đầu, nàng sắc thật từng hoa bạc tìm kiếm vừa mới qua đời người, lại cũng không xui khiến làm người bởi vì bạc liền đi giết người A. Người như vậy thẩm đi xuống, ta phu nhân không tội cũng muốn trên lưng đều danh. doãn đại nhân cảm thấy chỉnh sự kiện căn bản là không hợp lý, nói như thế nào này án mạng cũng không nên liên lụy đến nhà mình phu nhân trên đầu tới doãn đại nhân nói chuyện thời điểm kinh triệu phủ doãn liền nhìn chằm chằm vào hắn chờ hắn nói xong mới lắc lắc đầu thở dài nói doãn đại nhân y hạ quan tới xem ngươi hôm nay liền không nên xuất hiện ở chỗ này ngươi lời này là có ý tứ gì doãn đại nhân từ còn ở đọc sách thời điểm liền cùng kinh triệu phủ doãn quan hệ rất tốt đối hắn còn tính quen thuộc giờ phút này nghe được hắn nói ra nói như vậy tới trong lòng lộn bột một chút việc này cho tới bây giờ cũng chỉ tra được tôn phu nhân trên đầu nếu là đại nhân tiếp tục trộn lẫn đi xuống Nói không chừng đã bị dính răng đến. Phu nhân án tử cuối cùng hội thẩm thành bộ dáng gì còn khó mà nói, nếu là liền đại nhân cũng bị liên lụy vào được, chỉ sợ kinh triệu phủ doãn nói liền nói đến nơi đây, không có tiếp tục nói tiếp, nhưng hắn ý tứ đã biểu đạt thực minh xác. doãn đại nhân nghe vậy trong lòng căng thẳng, cắn chặt răng hạ giọng hỏi, chuyện này, sau lưng chính là có người nào? Kinh thành trước kia đều không phải là không có phát sinh quá cùng loại sự tình, chẳng qua còn chưa từng có như vậy thẩm vấn quá. Trước nay cũng chưa từng chân chính liên lụy đến phía sau màn người trên đầu, hôm nay sở hữu sự tình đều thực khác thường, làm doãn đại nhân không thể không nghĩ nhiều. Kinh triệu phủ doãn nhìn hắn, suy nghĩ hồi lâu mới nói, thái sư phái người đã tới hỏi án tử tình huống, tam hoàng tử điện hạ cũng truyền lời lại đây, nói là nghe nói chuyện này, làm chúng ta nhất định phải theo lẽ công bằng pha án, vạn không thể dung tung ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. doãn đại nhân lập tức nghĩ tới phía trước doãn phu nhân nói với hắn quá nói nàng sở dĩ phải đối phó thẩm ra cái kia nha đầu chính là bởi vì bởi vì cái kia nha đầu cùng hạ thái sư nhất coi trọng cái nào tôn tử tựa hồ muốn đính hôn nói như vậy hạ thái sư phái người đã tới hỏi cái này sự kiện đảo còn tính bình thường chính là tam hoàng tử lại là chuyện gì xảy ra ở bệ hạ vài vị hoàng tử chung tam hoàng tử tuy từ nhỏ liền biểu hiện thập phần thông minh nghề hà chí không ở triều đình suốt ngày du sơn ngoạn thủy không nói thậm chí còn ở kinh thành bắt đầu làm sinh ý nghe nói sinh ý làm được rất tốt Bởi vì hắn tính tình tài trí đều cùng bệ hạ tuổi trẻ khi rất là tương tự, cho nên là nhất đến bệ hạ sủng ái một vị hoàng tử, tuy cơ hồ không thượng triều, nhưng ở trong triều lại có không thể bỏ qua lực ảnh hưởng. Vị này chính là như thế nào cùng thẩm ra cái kia cô nương nhận thức. Lại vì cái gì chưa bao giờ hỏi đến triều chính hắn sẽ nguyện ý ra mặt vì Diêu Cẩm Thi nói chuyện. Doãn đại nhân lúc ấy tưởng đầu góc đều mau chuyển bất động, cũng liền không nghe được Kinh Triệu phủ Doãn kế tiếp đối hắn khuyên can. Chỉ cần Doãn phu nhân không nhận tội, Bên này án tử một chốc liền kết không được, Doan Đại Nhân cần thiết tại đây phía trước nghĩ đến biện pháp cứu ra Doan Phu Nhân. Doan Đại Nhân làm người coi như cẩn thận, ngày thường cũng vẫn luôn có ước thúc người nhà hành vi, chính là vì phòng ngừa xuất hiện tình huống như vậy, lại không nghĩ rằng mặc dù hắn đã thực nỗ lực ước thúc, vẫn là đã xảy ra chuyện như vậy. Doan Đại Nhân thật vất vả mới ngồi vào hiện giờ vị trí, hắn nhưng không nghĩ bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến chính mình tiền đồ. Nhìn Doan Đại Nhân lúc gần đi biểu tình, kinh triệu phủ Doan thở dài. Đem sở hữu chứng cứ cùng tòa án thẩm vấn ghi lại sửa sang lại hào lúc sau, nghị nghị đi gặp tam hoàng tử, hơn nữa báo cáo trước mắt tiến độ, cùng với doãn phu nhân liều chết không nhận tội thái độ. Tam hoàng tử xem xong sở hữu chứng cứ sau, vậy vây tay, ý bảo chính hắn nhìn làm. Kinh triệu phủ doãn nắm lấy không ra tam hoàng tử thái độ, nghị nghị quay đầu lại đi cầu kiến hạ thái sư. Hạ thái sư cùng tam hoàng tử thái độ không sai biệt lắm, cũng chưa tính toán nhúng tay chuyện này, làm chính hắn nhìn làm. Hai đại đầu sỏ đều là một bộ buông tay mặc kệ bộ dáng, này nhưng làm kinh triệu phủ doan khó khăn. Bộ đầu thấy hắn sầu thẳng vào đầu, do dự một chút sau tiến lên góp lời, chuyện này trừ bỏ án mạng bộ phận ngoại, dư lại tất cả đều là từ thẩm gia vị kia tiểu thư khiến cho, kia hai vị tựa hồ cũng là hướng về phía thẩm gia tiểu thư tới, đại nhân không bằng thỉnh thẩm tiểu thư tới tâm sự. Kinh triệu phủ doan nghe vậy như ở trong ngọng mới tỉnh, tán thưởng vô vô bộ đầu bả vai, mệnh hắn tự mình đi thỉnh thẩm tiểu thư tiến đến Diêu Cẩm Thi vội vàng an bài thẩm ra tiểu trang giải quyết tốt hậu quả công việc, vội song sau vốn di tính toán phái người đi nha môn nhìn xem án tử tân tiến triển, kết quả lời nói còn không có an bài đi xuống, liền nhìn đến phía trước gặp qua cái nào bộ đầu. Hiểu biết bộ đầu ý đồ đến sau, Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ đáp ứng rồi mời. Mặc kệ nói như thế nào án này đều là bởi vì nàng dựng lên, nàng trốn không xong. Diêu Cẩm Thi thoải mái hào phóng đi tới kinh triệu phủ doãn, sau đó đã bị trực tiếp mời vào hậu đường. Nhìn thấy kinh triệu phủ doãn sau, nghe hắn nói sự tình từ đầu đến cuối, lúc này mới minh bạch đã xảy ra cái gì, sau đó nàng chấn kinh rồi. Nguyên bản cho rằng chỉ là một cọc bôi nhỏ án, không nghĩ tới nơi này đầu còn cất dấu ra bạo án cùng mạng người án. Ra bạo án liền không cần phải nói, nơi này người phổ biến cho rằng đây là nhân gia gia sự, quan phủ là sẽ không quản, người nọ án mạng liền biến thành mưu sát thân phu, này không phải việc nhỏ, quan phủ sẽ thẩm vấn lâu như vậy đảo cũng không kỳ quái lệnh diêu cẩm thi lược cả ngoài ý muốn liền tính là bị quân tiến vào doãn phu nhân cùng với nàng động cơ cùng tàu thao tác thẩm tiểu thư nhưng có tính toán gì không cảm thấy chúng ta án tử hẳn là như thế nào thẩm đi xuống mới hảo thấy diêu cẩm thi cả người ngây ngẩn cả người giống nhau kinh triệu phủ doãn chỉ phải ra tiếng hỏi diêu cẩm thi phục hồi tinh thần lại vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn thẩm án sự tình không phải hẳn là từ đại nhân phụ trách sao khi nào người bị hại còn có quyền lợi tả hữu án tử hướng đi thẩm tiểu thư nói đùa Chỉ là án tử thẩm vấn đến bây giờ, bản quan cũng rất là khó xử, Doãn phu nhân không chịu nhận tội, dựa theo chúng ta luật pháp tới nói, cũng rất khó phán nàng mưu sát tội danh, nhưng nếu là liền dễ dàng như vậy buông tha, chỉ sợ phía trên người cũng sẽ không đồng ý. Phần 399. Chương 399 Doãn đại nhân cứu viện. Diêu Cẩm Thi không quá lý giải kinh triệu phủ Doãn theo như lời phía trên cụ thể là chỉ vị nào, bất quá này đó không phải nàng ở chỗ này nên hỏi thăm. Dù sao sẽ giúp nàng lại có năng lực này Dù sao cũng, cũng liền như vậy vài vị thôi Nghĩ nghĩ Diêu Cẩm Thi vẻ mặt nghiêm túc nói Ta không nghĩ khó xử đại nhân Bất quá nếu đại nhân hỏi ta ý kiến nói Ta cảm thấy chúng ta luật pháp thượng là quy định như thế nào Chúng ta liền ấn luật pháp tới làm là được Đến nỗi có thể hay không trừng trị đến doan phu nhân Cái này đầu sỏ Nghĩ đến cũng còn có mặt khác biện pháp Thẩm tiểu thư có điều không biết y theo doan phu nhân thân phận Nếu là tội danh không có biện pháp chứng thực Sợ là không có bên biện pháp có thể trừng trị. Doãn Phu Nhân sau lưng chỗ dựa nhưng không ngừng Doãn Đại Nhân một cái, huống hồ một cái Doãn Đại Nhân cũng không phải như vậy dễ đối phó. Diêu Cẩm Thi nghe vậy trầm mặc, suy nghĩ trong chốc lát mới nói: Như vậy à, chính là hiện tại không phải cũng là đồng dạng không biện pháp sao? Bằng không như vậy hảo. Doãn Phu Nhân sự tình liền lấy luật pháp tới, chính là công đường thẩm vấn ta hy vọng có thể công khai. Công khai. Kinh Triệu phủ Doãn có chút không thăm dò rõ ràng Diêu Cẩm Thi ý tứ diều cẩm thi gật gật đầu giải thích nói chính là này có cán tử không thể trong lén lút trộm liền kết án cần thiết làm các bá tánh toàn bộ hành trình quan khán thẩm vấn quá trình này chỉ sợ doãn đại nhân bên kia chưa chắc sẽ đồng ý a diều cẩm thi giải thích qua đi kinh triệu phủ doãn liền biết nàng muốn làm gì công khai thẩm vấn nói doãn phu nhân hành động toàn bộ kinh thành đều sẽ biết được đến lúc đó không chỉ có rửa sạch thẩm ra tiểu trang ô danh còn có thể hoàn toàn hủy diệt doãn phu nhân thanh danh ngay cả toàn bộ doãn phủ thanh danh chỉ sợ đều sẽ chịu ảnh hưởng đại nhân thẩm án chẳng lẽ còn muốn doãn đại nhân gật đầu diêu cẩm thi là không tính toán lui bước cười tủm tỉm nhìn kinh triệu phủ doãn hỏi kinh triệu phủ doãn thở dài nghĩ thầm có người chống lưng quả nhiên bá đạo thẩm tiểu thư nói chính là chẳng qua bản quan cũng tưởng nhắc nhở ngươi một câu ở kinh thành làm buôn bán liền tính sau lưng có người chống lưng có chút người vẫn là không cần đắc tội đã chết hảo nếu không cuối cùng xui xẻo vẫn là chính ngươi Đại nhân chẳng lẽ cảm thấy chuyện tới hiện giờ ta lui một bước đối phương liền sẽ cảm kích ta sao? Không, thù cục đã định, mặc kệ ta làm cái gì hoặc là không làm cái gì đều thay đổi không được sự thật này, cho nên ta đương nhiên chỉ có thể tận lực vì chính mình tranh thủ nhiều một chút điểm ích lợi, ta cảm thấy này hẳn là không sai đi. Diêu Cẩm Thi trên mặt mang theo tươi cười, lắc lắc đầu phản bác Kinh Triệu Phủ Doan nói. Kinh Triệu Phủ Doan nghe vậy sợ hãi cả Kinh, thật sâu nhìn Diêu Cẩm Thi liếc mắt một cái, hơi có chút ý vị thâm trường nói. Thẩm tiểu thư sở lự cũng có đạo lý, nếu thẩm tiểu thư đã hạ quyết tâm, kia bản quan liền minh bạch nên làm cái gì bây giờ? Đa tạ đại nhân rủ lòng thương. Diêu cẩm thi đứng dậy cung cung kính kính hành lễ, tỏ vẻ chính mình cảm tạ. Mặc kệ đối phương là xuất phát từ phương diện kia suy xét quyết định giúp nàng, diêu cẩm thi đều thừa này phân tình, cảm tạ vẫn là tốt, chờ đến sự tình kết thúc, ta so tới cửa nói lời cảm tạ. Kia đảo không cần, ta cũng không có gì khó xử địa phương, theo lẽ công bằng xử lý thôi Kinh triệu phủ doãn cảm khái một chút diều cẩm thi tâm trí, ngay sau đó cự tuyệt nàng hảo ý. Chuyện sau đó tiến hành còn tính thuận lợi, kinh triệu phủ doãn cùng ngày liền khai đường hỏi thẩm, còn sai người đem thẩm án toàn quá trình đối phủ nha ngoại bá tánh truyền đạt giảng giải. Chờ đến bên này án tử thẩm xong rồi, doãn đại nhân mới lại lần nữa xuất hiện, hắn trên mặt mang theo rõ ràng lo âu, mồ hôi tẩm ướt cổ áo, thấy kinh triệu phủ doãn trong tay kinh đường một sắp rơi xuống, doãn đại nhân vội vàng hô, chậm đã, thái tử thủ dụ đến kinh triệu phủ doan sửng sốt một chút trong lòng nảy dựng ngay sau đó nhìn về phía doãn đại nhân thở dài lại vẫn là từ đường thượng đi xuống tới không mình hành lễ doãn đại nhân nhìn thoáng qua ngơ ngác ngồi yên ở công đường trên mặt đất doãn phu nhân nhíu nhíu mày tuyên đọc thái tử thủ dụ đại khai ý tứ chính là thái tử nói doãn phu nhân là có cáo mệnh trong người phu nhân mặc dù có chút quyết sách thượng sai lầm nhưng nói đến cùng là thuộc hạ người hành sự bất lực cùng doãn phu nhân bản nhân không có gì quan hệ Mệnh kinh triệu phủ doãn xem ở doãn phủ mãn môn trung lương phân thượng, xem ở doãn đại nhân còn có doãn tướng quân phân thượng, nhưng từ nhẹ xử lý. Diêu cẩm thi lúc này cũng ở công đường phía trên, nàng nghe được doãn đại nhân nói, như vậy một phen nói xuống dưới, cuối cùng dừng ở muốn dạy rộng nhân cùng thượng. Diêu cẩm thi cười cười, cái gì cũng chưa nói, chỉ là trong lòng cảm thấy cái này doãn đại nhân có ý tứ, cái kia chưa bao giờ gặp mặt thái tử cũng rất có ý tứ. Kinh triệu phủ doãn tiếp được thủ dụ, xoay người liền đi phán án bất quá cùng phía trước cũng không có gì khác nhau giết người nữ tử tuy có khổ chung nhưng là giết người luôn là không đúng phía trước diêu cẩm thi liền vì nàng nói chuyện qua phan chính là một trăm năm lao động cải tạo nói cách khác nàng này nửa đời sau đều phải ở làm cu ly trung vượt qua đến nỗi doan phu nhân bởi vì chỉ đề cập đến bôi nhọ tội danh cuối cùng cũng chỉ là trước mặt mọi người xin lỗi hơn nữa phạt chút bạc cấp diêu cẩm thi làm bồi thường chuyện này liền tính là hiểu rõ diêu cẩm thi mỉm cười tiếp nhận rồi doãn phu nhân xin lỗi bắt được một ngàn lựu bạc, theo sau liền rời đi nha môn. doãn phu nhân nhìn nàng rời đi bóng dáng hận đến nghiến răng nghiến lợi, tiện nhân này, ta sớm hay muộn muốn lộng chết nàng. ngươi câm miệng cho ta đi. doãn đại nhân nghe được nàng ở trong nha môn liền dám nói ra nói như vậy tới, sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, lạnh giọng quát bảo ngưng lại nàng. trong lòng nghĩ sau khi trở về nhất định phải đem cái này gây họa bà nương nhốt lại, làm nàng lại không thể nhúng tay bên ngoài sự tình mới hảo, nếu không cái này ra sớm hay muộn bị nàng hủy hoại. Ở doãn đại nhân xem ra, hắn vì nhà mình hai đứa nhỏ, còn có chính mình tiền đồ, cố ý đi cầu thái tử mới đưa cái này xuẩn bà nương cứu tới. Nhưng này hết thể đại giới là, thái tử ghét bỏ hắn, ngày sau nếu là thái tử đăng cơ, chỉ sợ hắn lên trước sự là không thể suy nghĩ, liền sợ cũng không chiếm được trọng dụng Ở trong quan trường, chức quan có thể thấp, nhưng là không chịu trọng dụng người là không có bất luận cái gì tiền đồ đang nói. Đúng rồi, sau khi trở về ngươi chạy nhanh đem tuyết nhi hôn sự xử lý lên nếu không phải bởi vì nàng cũng sẽ không xông ra như vậy thai họa doãn đại nhân lên xe ngựa trước ném xuống này một câu doãn đại nhân nói nhẹ nhàng doãn phu nhân lại trực tiếp ngơ ngẩn nàng trong lòng có cái không tốt lắm dự cảm bất quá bị nàng áp xuống đi nàng đi theo lên xe ngựa nhỏ giọng hỏi tuyết nhi việc hôn nhân đều còn không có đứng đắn tương xem qua đâu từ đâu ra hôn sự Hừ, ngươi cho rằng thái tử vì cái gì nguyện ý thế ngươi đâu hạ này đó đều danh doãn đại nhân hừ lạnh một tiếng nhàn nhạt nói Sau khi nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần không hề để ý tới nàng. Doan phu nhân nghe vậy cả kinh, ngay sau đó không dám tin từng nói, thái tử. Chính là thái tử so tuyết nhi đại nhiều như vậy, hơn nữa thái tử phi còn sống được hảo hảo, liền hai tử đều sinh hai cái. Liền ngươi hiện tại thanh danh, ngươi còn dám thế tuyết nhi mơ ước thái tử phi chi vị. Thái tử chịu cấp cái chắc phi danh phận đã là xem ở ta cái mặt già này thượng. Doan đại nhân khỏe môi treo lên trầm trọng tươi cười, mày lại ninh gắt gao. Phía trước thái tử cũng từng để lộ quá mệt dường như ý tứ Chính là bởi vì doãn phu nhân bất mãn chỉ là chắc phi cho nên vẫn luôn không có thể thành Kết quả dễ rủa lâu như vậy, kết quả còn không phải giống nhau Phần 400 Chương 400 bị nhốt thẩm phủ doãn ra bên này bởi vì cái này án tử rất là chịu người chỉ điểm một đoạn thời gian doãn phu nhân tuy rằng trong lòng không phục Nhưng vẫn là ngoan ngoan xúc ở trong phủ Lúc sau không có nháo ra cái gì đại phiền vai tới Tạm thời bất luận doãn ra bên kia tình huống Diêu cẩm thi ở xử lý tốt án từ sau, ngay sau đó liền an bài khởi quả nho trang viên xây dựng cùng với ủ rượu một chút sự tình tới, xin ý thượng sự tình cũng rốt cuộc đều thuận lợi lên. Bởi vì chính mình tới kinh sau cơ hồ nhất chi ở bận rộn, cho nên Diêu ra đặt mua tòa nhà sự tình liền vẫn luôn không có thể tới kịp đi làm, lúc này đây thấy chính mình rốt cuộc không có gì sự. Diêu cẩm thi buồn tính toán lưu tại kinh thành giúp đỡ gì mị anh đặt mua tòa nhà tất cả sự vụ, kết quả khai dương phủ bên kia lại liên tiếp chuyển đến hai phong thư. Đệ nhất phong đến từ hạ nguyên tề, hắn ở trong thư cho thấy cầu hôn một chuyện không thuận lợi, bất quá càng có rất nhiều an ủi nàng không nên gấp gáp, nói chính mình sẽ xử lý tốt bên kia sự tình, làm nàng ở kinh thành an tâm trở. Mặt khác một phong đến từ thẩm gia, là thẩm tông linh tự tay viết tin, mặt trên không có quá nhiều hàn huyên linh tinh nói, chỉ đơn giản biểu lộ một cái ý tứ, về nàng việc hôn nhân gặp gỡ phiền thoái, thẩm tông linh hy vọng nàng lập tức chạy về khai dương phụ thương thảo cụ thể nên làm cái gì bây giờ nhận được này hai phong thư sau diêu cẩm thi nói thật là thật sự rất ngoài ý muốn rốt cuộc hạ nguyên tề đi khai dương phủ gần hơn một tháng nàng nguyên bản cho rằng sự tình đều đã thành lại không nghĩ rằng sự tình căn bản không có tiến triển dì mỹ anh phát hiện nàng hai ngày này thường xuyên thất thần phát ngốc nhịn không được liền hỏi kết quả nghe nói là chuyện này liền sốt ruột nói vậy ngươi còn chờ cái gì mau đi xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a ta tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm Diêu Cẩm Thi nhận được tin phản ứng đầu tiên cũng là trở về nhìn xem, nhưng là nghĩ lại ngẫm lại lại cảm thấy sự tình không đúng lắm, cho nên mới chỉ hoan xuống dưới. Dì Mỹ Anh lắc lắc đầu, nắm tay nàng nói, việc này quan ngươi trung thân đại sự, mặc kệ có cái gì không thích hợp địa phương, bọn họ tổng sẽ không hại ngươi, chính ngươi đi xem, làm rõ ràng trong lòng mới có thể nắm chắc không phải sao. Ngươi là cái có chủ ý hài tử, từ nhỏ liền biết chính mình muốn cái gì, nương tin tưởng ngươi lúc này đây cũng nhất định biết chính mình muốn cái gì. Chính ngươi sự tình chính mình có thể chúa tể, vốn dĩ liền không cần đại ở kinh thành giống mặt khác khuê các tiểu thư giống nhau khẩn trương vô thố chờ tin tức. Chính là ta đáp ứng rồi bồi nương xem tòa nhà, phía trước đều thất ước rất nhiều lần. Nghe xong gì Mỹ Anh nói, Diêu Cẩm Thi trong lòng vẫn là có chút cảm động, mặc kệ nói như thế nào, nhưng là nghĩ lại ngấm lại lại có chút hơi xấu hổ. Dì Mỹ Anh nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khẽ lên, vươn một ngón tay điểm điểm cái chán của nàng, ngươi cái này đứa nhỏ đốc. Cùng đặt mua một tòa tòa nhà so sánh với, đương nhiên vẫn là ngươi trung thân đại sự tương đối quan trọng. Ngươi chỉ lo đi vội ngươi, ta đi xem tòa nhà có thể tìm ca ca ngươi bồi ta, yên tâm đi. Cũng hảo. Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ, trong lòng cũng vẫn là không bỏ xuống được khai dương phủ bên kia tình huống, cuối cùng vẫn là quyết định trở về. Diêu Cẩm Thi lại tiêu phí 3 ngày thời gian đem kinh thành bên này sự tình tất cả đều an bài hảo, ngay cả Hà Thiến Văn cũng bị lưu lại đi theo trình vĩnh năm học tập nàng chính mình tắc lẻ loi một mình thu thập đồ vật hướng Khai Dương phủ đi. Một người nhẹ xe giản hành, trên đường đều đi nhanh rất nhiều. Diêu Cẩm Thi đuổi ở cuối thu về tới Khai Dương phủ. Vừa đến Khai Dương phủ thành ngoài cửa, nàng đã bị thẩm gia người nhận được, theo sau trực tiếp đem người đưa tới thẩm gia. Diêu Cẩm Thi đối với bọn họ hành vi có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn chưa nghĩ nhiều, dù sao nàng trở về vốn dĩ chính là muốn gặp Thẩm Tông Linh. Đi vào thẩm phủ sau, nàng cảm giác được trong phủ tựa hồ có không nhỏ biến hóa. Nhưng cụ thể là cái gì nàng nhưng thật ra không thể nói tới. Nàng nguyên bản tính toán sau khi trở về đi trước trông thấy thẩm tông linh, kết quả bị cho biết thẩm tông linh có việc đang ở vội, làm nàng trước giàn xếp xuống dưới. Diêu Cẩm Thi lên đường xác thật mệt mỏi, liền đi về trước chính mình sân nghỉ ngơi, đồng thời danh Tân Tuyết đi liên hệ hạ nguyên tể, nói cho chính hắn đổ khai dương phủ, làm hắn ngày mai tới hai người hảo cùng nhau gặp mặt thẩm tông linh. Tân Tuyết lĩnh mệnh đi truyền lời, Diêu Cẩm Thi lại không có thể lập tức nghỉ ngơi bởi vì thẩm gia đại phòng cùng nhị phòng nữ quyến tất cả đều tới. Đại gia Diêu Diết nói cái gì, thẩm như mộng thập phần cao hứng cùng nàng nói chính mình trong khoảng thời gian này biến hóa, nói phụ thân đã đồng ý làm nàng lấy khách đông như mây luyện tập, về sau nếu là có thể làm tốt lắm, cũng sẽ an bài nàng tại gia tộc sinh ý chúng hỗ trợ. Lý Ngữ Kỳ đang nói trong phủ biến hóa, nói Lao Phu Nhân hiện tại càng thêm ánh ngốc tại nàng chính mình trong viện, mặc dù là ăn tết cũng không thế nào ra tới đi lại, hơn nữa cũng không thế nào để cho người khác đi quấy dày nàng nhị phòng vưu thị một bên cảm tạ diêu cẩm thi dịu dắt thẩm lương ngọc vừa nói nhất định sẽ hảo hảo quản lý trong phủ sự vụ từ từ lời nói ngay cả thẩm tư giai đều vui vẻ nói trong khoảng thời gian này gặp được sự tình còn nói khởi tam phòng biến hóa nay nàng người ta nói những cái đó diêu cẩm thi không như thế nào để ý chỉ là gật đầu mỉm cười phụ họa hai câu chỉ có thẩm tư giai nói làm nàng để lại điểm nhi tâm tam phòng đã bị hoàn toàn đuổi ra thẩm ra không chỉ là thẩm ra mà là thẩm thị nhất tộc thầm khai tế hoàn toàn ném ở sinh ý thượng việc nghe nói quách phu nhân ngày ngày ở nhà lấy nước mắt rửa mặt ta còn nghe nói băng hà phía trước là bị đưa đi quách phu nhân nhà mẹ đẻ nguyên bản tính toán ở bên kia cho nàng tìm một môn không tồi việc hôn nhân kết quả bên kia không biết như thế nào nghe nói tam phòng bị đuổi ra thẩm ra sự tình trực tiếp lung tung cấp băng hà sưng cái tiểu thương hộ liền gà cho bọn họ làm hạ như vậy sự tình hiện giờ như vậy cũng là xứng đáng vưu thị nghe được nữ nhi nói thấy diêu cẩm thi tựa hồ cảm thấy hứng thú Nhịn không được bổ sung vài câu, còn có A, không chỉ có băng hà việc hôn nhân hủy hoại, ngay cả khai tế kia hài tử, ta nghe nói phía trước quách thị cho hắn nói tốt kia việc hôn nhân cũng thất bại, hiện tại mãn khai dương phủ đều tìm không ra một hộ nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn, ai. Đối với tam phòng kết cục, Diêu Cẩm Thi sau khi nghe xong những mày, không có gì đặc biệt tỏ vẻ. Tựa như Viu Thị vừa rồi nói, này hết thể xác thật là chính bọn họ xứng đáng, hiện giờ bọn họ lưu lạc đến như vậy nông nỗi. Diêu Cẩm Thi liền bỏ đa xuống giếng ý tưởng đều thăng không đứng dậy, tóm lại là dâu riêng người, lười đến phân càng nhiều tinh thần cho bọn hắn. Trừ phi thẩm khai tế lại nghịch thiên thủ đoạn có thể ở sinh thời nghịch chuyển này thế cục, nếu không lại cho bọn hắn càng nhiều chú ý cũng là lãng phí. Ứng phó xong mọi người sau, Diêu Cẩm Thi cuối cùng là có thể thanh tịnh một lát, liền đưa tới Tân Tuyết hỏi, làm sao vậy? Xem ngươi vừa rồi khởi liền một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Cô nương! Nô tỷ phái ra đi cấp hạ công tử truyền lời người hiện tại còn không có trở về. Tân tuyết mí môi, châm trước từ nói, theo lý mà nói một cái buổi chiều thời gian, cấp ngoài thành truyền tin cũng nên đã trở lại. Hơn nữa không biết có phải hay không nô tỷ hảo giác, tổng cảm thấy chúng ta sân chung quanh phòng bị tựa hồ phá lệ nghiêm ngặt. Ân, ngươi lời này ý tứ là nói, ta bị nhốt ở thẩm gia cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ. Diêu Cẩm Thi nhéo cằm suy nghĩ một chút trịnh trọng chuyện lạ hỏi. Phần 401 chương trăm linh một thẩm tông linh lý do. Có lẽ là nô tì lầm, chúng ta vẫn là chờ một chút xem đi. Tân Tuyết tuy rằng trong lòng có chút sốt ruột, nhưng là cô nương nói nàng cũng không dám gật đầu a có lẽ thật là nàng lầm đâu. Diều Cẩm Thi nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy sự tình không đúng lắm, nàng mang đến người đều là rất có đúng mực, giống nhau đương trị thời điểm sẽ không phạm loại này tật xấu. Nói nữa, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tới khai dương phủ, lại không phải đối nơi này có mới mẹ cảm. Cho nên ở bên ngoài nhiều đi dạo Cũng có thể lý giải cái loại này Diêu Cẩm Thi nghĩ tới nghĩ lui Cuối cùng đem Tân Tuyết gọi tới bên người Để thấp thanh âm dặn dò một phen Tân Tuyết nghe vậy liên tục gật đầu Theo sau liền nhanh như chốc nhi chạy ra đi Không quá nhiều đánh trong chốc lát Tân Tuyết liền rũ lần đầu tới Diêu Cẩm Thi nhíu mày nhìn về phía nàng Trong lòng đã có đáp án Nhưng vẫn làm mở miệng hỏi Thế nào Nô tỷ còn chưa đi đến tiền viện đã bị ngăn cản Trong phủ hộ vệ nói ra chủ lao ra ra lệnh không cho chúng ta đi ra ngoài, đặc biệt là cô nương ngươi. Tân tuyết thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau khi nói xong lại có chút lòng đầy căm phẫn, gia chủ cũng thật quá đáng, cô nương từ trước đến nay là muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, như thế nào có thể bị hắn nhốt ở trong phủ đâu. Cô nương lại không có phạm sai lầm. Ngươi sai rồi. Diệu cẩm thi trịnh trọng chuyện lạ lắc lắc đầu, sửa đúng tân tuyết lên tiếng, liền tính ta phạm sai lầm, cũng đoạn không có đem ta giam lại đạo lý, ta lại không phải tù phạm. Tân Tuyết từ trước đến nay là Diêu Cẩm Thi nói cái gì nàng đều cảm thấy đối. Nghe vậy liều mạng gật đầu, cô nương nói chính là, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Kế tiếp sự tình tạm thời không nóng nảy. Diêu Cẩm Thi biểu hiện so Tân Tuyết còn muốn bình tĩnh, chắc không được hôm nay ta trở về lại chưa thấy được gia chủ. Nguyên lai like đánh chính là loại này, chủ ý bất quá cũng không cần lo lắng. Nếu đã đem ta giam lại, nói vậy gia chủ cũng là có chuyện muốn nói với ta, hắn sẽ chủ động tới gặp ta. Quả nhiên, cùng ngày trạng vạng thời điểm trong phòng còn không có cầm đèn, thẩm tông linh liền tới rồi, vào cửa sau thẩm tông linh có chút chột dạ, không quá dám xem diêu cẩm thi đôi mắt, hắn hướng bên cạnh ngồi xuống, cười tủm tỉm quan tâm một chút nàng tàu xe mệt nhọc chi khổ, diêu cẩm thi cũng cười tủm tỉm cùng hắn hàn huyên, chờ đến hắn nói xong, vuốt cái mũi không biết nên nói cái gì thời điểm, nàng mới như cũ duy trì một trương gương mặt tươi cười hỏi, ngươi muốn biết ta đều trả lời, thỉnh ngươi cũng trả lời ta một vấn đề đi, a, cái gì vấn đề? Thẩm Tông Linh còn ở tự hỏi chính mình cái gì hỏi chuyện, có chút không phản ứng lại đây. Diêu Cẩm Thi cũng không để ý hắn nhiều như vậy, trực tiếp hỏi, ngươi vì cái gì muốn đem ta giam lại? Ngươi viết thư cho ta, chính là đoán chắc ta sẽ bởi vì việc hôn nhân gấp trở về, hảo phương tiện ngươi đem ta giam lại. Mặc dù trên mặt mang theo cười, nhưng này cười dừng ở Thẩm Tông Linh trong mắt nhưng một chút đều không thân thiết, hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ pha trò. À, ngươi nói cái gì nột? Ta như thế nào sẽ quan ngươi đâu? Nhất định là ngươi hiểu lầm đi. Nếu là hiểu lầm, kia vì cái gì ta người liền cấp bên ngoài truyền cái lời nói đều làm không được? Càng ra không được phủ. Diêu Cẩm Thi nheo lại đôi mắt tới, nhẹ giọng hỏi, tựa hồ tính tình thực tốt bộ dáng. Nhưng Thẩm Tông Linh biết Diêu Cẩm Thi đây là không cao hứng, nguyên bản tính toán lừa gạt quá khứ, nhưng như bây giờ bức cho hắn cũng không thể không ăn ngay nói thật. Thật sự không phải ta muốn con ngươi, ta cũng là không có cách nào. Thẩm Tông Linh cuối cùng thật dài thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Diêu Cẩm Thi căn bản không đi xem hắn biểu diễn, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Thẩm Tông Linh thấy thế cũng chỉ có thể tiếp tục nói, giao nhi, ta làm như vậy thật là vì ngươi tốt. Hạ gia tiểu tử tới cầu hôn, nói là cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt, ta thực thế ngươi vui vẻ. Hạ công tử là thích ngươi, ta có thể xem ra tới, đem ngươi giao cho hắn ta cũng còn tính yên tâm. Đến nỗi người khác theo như lời dòng dòi vấn đề, theo ý ta tới cũng không tính cái gì. Người đáng giá thế gian này tốt nhất nhì lang tới dụng tâm che chở. Ta ngay từ đầu biết được các ngươi việc hôn nhân này thời điểm là thực tán thành. Nghe đến đó, Diêu Cẩm Thi quay quay đầu, có chút không rõ trước mắt tình huống. Thấy Diêu Cẩm Thi chỉ là lẳng lặng nhìn chính mình không xen muộn, Thẩm Tông Linh thở dài tiếp tục nói: Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Nếu ta là tán thành việc hôn nhân này, vì cái gì có cự tuyệt Hạ Nguyên tể cầu hôn phải không? Diêu Cẩm Thi ngoan ngoãn gật gật đầu. Bởi vì ngươi gả cho hắn sẽ không hạnh phúc thẩm tông linh nói lời này thời điểm không có đi xem diêu cẩm thi đôi mắt hắn chỉ là nhìn không biết tên chô nào đó chúng ta còn chưa thành thân ngươi liền biết ta gả cho hắn sẽ không hạnh phúc diêu cẩm thi nhữ nhữ mày đối với thẩm tông linh chém đinh chặt sắt khẩu khí thập phần không mừng có lẽ là ý thức được chính mình nói khả năng sẽ làm người hiểu lầm thẩm tông linh lại giải thích nói ngươi có lẽ còn không biết đi ở hạ công tử đi vào khai dương phủ phía trước ta liền thu được một phong đến từ kinh thành tin thẩm tông linh dừng một chút thấy diêu cẩm thi nhìn chằm chằm chính mình giơ tay từ trong lòng lấy ra một cái phong thư tới đưa cho nàng nói ngươi xem qua liền minh bạch diêu cẩm thi thấy thế tiếp nhận phong thư phong thư thượng không có tự bên trong là vài trang giấy chít ở bên nhau nàng lấy ra tới tỉ mỉ xem qua đi nay phong thư rõ ràng là hạ đại lao gia viết hắn ở tin trung minh xác đối hạ nguyên tể cùng diêu cẩm thi việc hôn nhân tỏ vẻ phản đối hơn nữa giữa những hàng chữ tỏ vẻ hai nhà dòng dõi bất đồng còn nói nếu là hai đứa nhỏ thật sự lưỡng tình tương duyên nói Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp thu diêu cẩm thi làm bình thê bị cưỡi vào cửa. Cái gì bình thê? Nói đến cùng còn còn không phải là thiếp. diêu cẩm thi đến bây giờ liền hoàn toàn minh bạch hạ đại lao ra đối nàng cái nhìn có bao nhiêu sâu, phía trước chỉ thấy được hạ thái sư, lại không nghĩ tới còn có hạ nguyên tề thân cha cư nhiên là như thế kiên quyết phản đối việc hôn nhân này. diêu cẩm thi sắc mặt không vui đem tin bông, nhìn về phía thẩm tông linh trong ánh mắt mang theo một tia lửa giận cùng với vài phần không căm lòng. Ngươi nhìn này, phong thư cho nên quyết định phản đối việc hôn nhân này, chính là hạ nguyên tể việc hôn nhân rõ ràng là hạ thái sư ở thu xếp. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng hạ đại lao gia như cũng là hạ công tử thân cha, về sau ngươi nếu là gả qua đi, các ngươi một cái trong phủ ở, ngươi cảm thấy ngươi có thể vui vẻ đến lên sao? Thẩm Tông Linh sợ diêu cẩm thi không nghĩ ra dường như, nôn nóng khuyên bảo, không phải ta không tin hạ gia tiểu tử, nếu hắn thật sự như vậy thích ngươi, nên ở hướng ngươi cầu hôn phía trước giải quyết rốt này đó phiền toái. Không nên làm ngươi chịu như thế nhục nhã. Nay tin vừa thấy chính là Hạ Đại Lao Gia lặng lẽ gửi lại đây, Hạ Đại ca cũng chưa chắc biết Hạ Đại Lao Gia tâm tư đi. Diêu Cẩm Thi tuy rằng sinh Hạ Đại Lao Gia khí, nhưng lại sẽ không giận chó đánh mèo Hạ Nguyên Tề. Thẩm Tông Linh nghe vậy bị cả kinh há to miệng, trật hận sắc không thành thép giống nhau nói, ngươi nha ngươi, làm ta nói ngươi cái gì hảo. Liên tính Hạ Đại Lao Gia là sau lưng đưa tới tin, chính là này phản đối ý tứ lại rõ ràng, ta xem Hạ Nguyên Tề chưa chắc không biết hắn trao ý tưởng. Nhưng tiểu tử này căn bản không nghĩ tới đi xử lý chuyện này, cuối cùng nhưng thật ra liên lụy ngươi, mặc kệ nói như thế nào chuyện này đều là hắn không đúng. Hắn diêu cẩm thi nghe vậy muốn nói cái gì, lại mới vừa há mồm đã bị thẩm tông linh đánh gãy. Hiện tại các ngươi còn chưa thành thân, hắn liền đối với ngươi ở trong phủ tình cảnh không quan tâm, chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào hắn ở các ngươi thành thân lúc sau cấu ngươi sao? Một khi gả chồng, ngươi liền không hề là tiểu cô nương, ngươi cho rằng ở nhà chồng kiếm ăn rất đơn giản sao? Chỉ sợ so làm buôn bán còn muốn khó hơn một ngàn vạn lần. Nếu là hơn nữa trượng phu không giúp đỡ ngươi, vậy ngươi liền hoàn toàn tứ cố vô thân, chẳng lẽ ngươi nghĩ tới như vậy nhật từ sao? Phần 402 Chương 402 Khổ Tâm Nghe song thẩm tông linh nói, Diêu Cẩm Thi cư nhiên thật sự sinh ra một kia đối hôn nhân lo âu Ngay sau đó lại cảm thấy những lời này mạc danh quen thuộc, hình như là kiếp trước những cái đó tự truyền thông yêu nhất nhất chiêu hấp dẫn trong mắt thủ đoạn, buôn bán lo âu Nghĩ đến đây. Diêu cẩm thi như nhữ mày, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta kén rể? Tuy nói diêu cẩm thi chính mình đối với kén rể chuyện như vậy không có gì cái nhìn, nhưng là xã hội này mọi người vẫn là phổ biến sẽ cảm thấy kén rể là một kiện không sáng rọi sự tình. Mọi người phổ biến cho rằng, phàm là bản nhân không có gì tật xấu, trong nhà cũng còn không đến mức không có gì ăn nam nhân, đều sẽ không nguyện ý đi ở rể, cho nên ở rể nam nhân đã bị cam chịu vì không bản lĩnh, ăn cơm mềm từ từ, sẽ bị người xem thường đảo cũng không đến mức kén rẻ đi. Thẩm Tông Linh đương nhiên hy vọng Diêu Cẩm Thi có thể lưu tại Thẩm gia, về sau sinh hạ hài tử cũng có thể kế thừa Thẩm gia hương khói, nhưng là cùng lúc đó, hắn lại càng thêm coi trọng Diêu Cẩm Thi có thể hay không quá đến hảo, cho nên kén rẻ gì đó hắn thật đúng là không, cái này ý tưởng. Nghe hắn nói như vậy, Diêu Cẩm Thi liền trầm mặc. Thẩm Tông Linh thấy thế cắn chặt răng, lại đã mở miệng, "Ta biết ngươi khả năng sẽ cảm thấy ta xen vào việc người khác, ngươi không muốn nghe ta ta cũng có thể lý giải." Nhưng ta thật là vì ngươi hảo, có một số việc ta thừa nhận không được lần thứ hai. Diêu Cẩm Thi liền dương mắt nhìn về phía hắn, có chút biết hắn muốn nói cái gì. Quả nhiên, Thẩm Tông Linh ru xuống đôi mắt, khe khẽ thở dài, phảng phất cổ đủ rung khi giống nhau tiếp tục nói, con mẹ ngươi sự tình ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi, lúc trước chúng ta hai người cũng là lưỡng tình tương duyệt, ta cho rằng thành thân chỉ cần hai người lưỡng tình tương duyệt liền có thể qua đến tốt, lúc ấy ta cũng không nghĩ tới người trong nhà thái độ sẽ thế nào. Ta không biết bọn họ trong lòng là như vậy không tán đồng việc hôn nhân này, nếu là ta sớm một chút nhí biết, nói không. Trừng. Nói không trừng liền sẽ không theo ta nương thành thân. Diêu Cẩm Thi thế hắn tiếp đi xuống. Mà thẩm tông linh nghe được nàng lời nói sau cả người hung hăng chấn động, tựa hồ là không có biện pháp tưởng tượng nàng theo như lời sự tình. Hắn thống khổ giơ tay che lại đầu, mồm to thở phì phò. Diêu Cẩm Thi biết hắn rất thống khổ, chính là lúc này nói cái gì đều là dư thừa, nàng chỉ có thể yên lặng ngồi ở một bên chờ chính hắn điều giải xong, không biết qua bao lâu, thập tông linh hô hấp rốt cuộc chậm rãi trở nên vững vàng, hắn thuận tay lau một phen mặt, ngẩng đầu chiều diêu cẩm thi nhìn qua, đôi mắt sáng lấp lánh, ngựa khí lại chém đinh chặt sát, không, nếu không có ngươi nương, ta không biết ta cả đời này sống được còn có cái gì ý nghĩa, mặc dù trọng tới một hồi, ta cũng vẫn như cũ sẽ cùng nàng thành thân, chẳng qua, chẳng qua nếu là có trọng tới cơ hội, ta tất nhiên đem nàng đặt ở đệ nhất vị, mặc dù là dùng hết ta sinh mệnh cũng sẽ hộ nàng chu toàn sau khi nói xong thẩm tông linh trong mắt xẹt qua một giọt nước mắt mặc kệ hắn có cái dạng nào quyết tâm hắn trong lòng rõ ràng không có lại tới một lần cơ hội ta tin tưởng nguyên tề cũng sẽ có như vậy quyết tâm diêu cẩm thi nhìn thẩm tông linh trong lòng cũng hơi có chút cảm xúc nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng hạ nguyên tề diêu cẩm thi hiện tại đại khái có thể minh bạch thẩm tông linh lo lắng rốt cuộc đã từng lưỡng tỉnh tương duyệt một đôi phu thê cuối cùng lấy từng thị bị người tính kế đến chết kết cục thẩm tông linh lo lắng nàng phó từng thị vết xe đổ cũng tỉnh có nhưng duyên diêu cẩm thi xác thật là tin tưởng hạ nguyên tề sẽ che chở chính mình nhưng nàng càng tin tưởng kỳ thật vẫn là chính mình nàng sẽ không giống từng thị như vậy bị người vây ở hậu trạch cũng sẽ không giống từng thị như vậy mặc dù bị tinh kế cũng chính mình chịu đựng vừa không đánh trả lại không phản kháng diêu cẩm thi đã từng nghĩ tới nếu hắn gả cho hạ nguyên tề sau hai người cảm tình chậm rãi bị sinh hoạt ma diệt hoặc là hạ nguyên tề di tình biệt luyến hoặc là nàng chính mình có khác cảm tình Tóm lại nếu là hai người mất đi bên nhau tâm, kia liền dứt khoát điểm nhi tách ra là được, dù sao nơi này là cho phép hòa ly. Mặc kệ là gặp gỡ chuyện gì, tóm lại không có đạo lý ủy khuất chính mình. Có chút người cảm thấy ủy khuất chính mình thành toàn người khác là rất cao thượng tình cảm, nhưng trên thực tế nếu là ở cảm tình chung có một phương ủy khuất chính mình, như vậy một bên khác nhất định cũng vô pháp được đến vui sướng, trừ phi một bên khác căn bản không có trả giá cảm tình. Thật giống như thẩm tông linh cùng tương thị. Từng thị ở thẩm gia hậu trạch bị người tính kế làm khó dễ, nhưng nàng tự nhận là là vì thẩm tông linh hảo mà không nói cho hắn, kết quả cuối cùng chính là, chính mình bị người tính kế đến chết, thẩm tông linh còn lại cả đời đều sống ở hấy nấy cùng hối hận bên trong, ai được đến vui sướng đâu. Có lẽ chỉ có nàng kẻ thù được đến vui sướng. Cho nên, hà tất đâu? Giao nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta vừa rồi lời nói ngươi có hay không nghe đi vào a? Diêu Cẩm Thi Tư Duy không biết bay đến địa phương nào? Thẩm Tông Linh ở nàng trước mặt xua tay gọi nàng. Diêu Cẩm Thi chớp chớp mắt phục hồi tinh thần lại, cười nhìn về phía Thẩm Tông Linh hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tính, cũng không có gì. Thẩm Tông Linh thở dài, ngay sau đó cười rộ lên, ngày mai khiến cho kia tiểu tử đến trong phủ đến đây đi, ta còn không có cùng hắn hảo hảo liêu quá. Thẩm Tông Linh tưởng khai, Diêu Cẩm Thi tự nhiên sẽ không phản đối. Vào lúc ban đêm Hạ Nguyên Tề phải tới rồi tin tức, ngày mai có thể đi thẩm ra. Hạ Nguyên Tề nhẹ nhàng thở ra. Phải biết rằng hắn đi vào khai dương phủ hơn một tháng, phía trước chỉ là ở trên phố đụng tới quá thẩm tông linh một lần, lúc sau muốn đi tới cửa bái phòng tất cả đều bị cử chi ngoài cửa, lâu như vậy hắn còn không có có thể chính thức đi cầu hôn đâu. Hiện tại thẩm tông linh bên kia tung khẩu, nói vậy cầu hôn sự tình cũng liền thành một nửa. Được đến tin tức sau, hạ nguyên tề trực tiếp mang theo người mang theo đồ vật liền tới tới rồi thẩm phủ. Thẩm tông linh nguyên bản chỉ là tưởng cùng hắn nói chuyện, lại không nghĩ rằng gia hỏa này trực tiếp tặng như vậy nhiều sính lễ tới tức giận đến hắn trừng mắt nhìn tiểu tử này vài mắt. Diêu Cẩm Thi nhìn thấy Hạ Nguyên Tề nhưng thật ra thật cao hứng, tuy rằng hai người vẫn luôn có thư từ qua lại, nhưng rốt cuộc vài tháng không gặp, vừa thấy mặt chúng quanh không khí đều mau biến thành màu hồng phấn phao phao. Giao Nhi a, ngươi lại đây. Thẩm Tông Linh xem như rằng, tiến lên một bước chắn hai người trung gian nói, lại đối Hạ Nguyên Tề chỉ chỉ một bên châu ngồi ý bảo hắn ngồi xuống. Hạ Công Tử cũng ngồi xuống nói chuyện đi. Bá phụ cũng mời ngồi. Hạ nguyên tề nhưng thật ra cũng không vội tại đây nhất thời. Thu liệm tâm thần sau trầm ổn hào phong ứng đối khởi thẩm tông linh tới. Thẩm tông linh cũng không vô nghĩa, ngồi xuống liền nói nổi lên hai người việc hôn nhân. Hơn nữa trực tiếp biểu lộ chính mình thái độ, nói thật ra, ta kỳ thật là trướng mắt nhà các người, đừng tưởng rằng quan lại nhân gia liền cao nhân nhất đẳng. Nếu không phải giao nhi chính mình nguyện ý, mặc cho ai tới cũng đừng nghĩ cưới đi chúng ta thẩm gia bảo bối. Thi nhi phẩm hạnh lương thiện, tài đức vẹn toàn, lại mỹ lệ hào phóng, khí chất xuất trần. Tính cách cũng có thể ái, xác thật là nhân gian ít có nữ tử, nếu có thể cưới đến thi nhi làm vợ, là tại hạ vinh hạnh. Hạ nguyên tể cơ hồ là một chút đều không mang theo trần trờ liền tiếp thượng Thẩm Tông Linh nói, biểu tình nghiêm túc, một chút đều không giống như là nói giỡn. Thẩm Tông Linh sửng sốt một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, bất quá xem ở hắn nói chuyện thành thật phần thượng, Thẩm Tông Linh đối hắn quan cảm nhưng thật ra hảo một ít. Bất quá cũng chỉ là một cái trước mắt. Theo sau hắn liền móc ra hạ đại lao ra gửi thư đưa cho hạ nguyên tề, thần sắc nghiêm khắc hỏi, vậy ngươi biết nhà ngươi người thái độ sao? Thành thân không chỉ có riêng là hai người sự tình. Phần 403 Chương 403 một nhà có nữ bách gia cầu. Thẩm Tông Linh nói chuyện thời điểm hạ nguyên tề liền đang xem tin, nhìn đến mở đầu cái thứ nhất tự thời điểm hắn liền nhận ra đó là hạ đại lao ra bức tích, vội vàng xem qua một lần nội dung sau mới biết được xem như minh bạch vì cái gì chính mình tới khai dương phủ lâu như vậy thẩm tông linh lại căn bản liền kiện cũng không chịu thấy hắn một mặt nguyên lai này phong thư không chỉ có biểu đạt hắn hạ đại lao ra không đồng ý việc hôn nhân này ý tứ thậm chí còn uy hiếp thẩm tông linh nếu là dám đáp ứng xuống dưới thẩm ra liền có khả năng sẽ bị bạch ra hoàn toàn thay thế được hạ nguyên tề xem tức giận trong lòng mèo giấy viết thư đốt ngón tay trắng bệnh hồi lâu lúc sau hắn điều chỉnh tốt chính mình hô hấp cùng cảm xúc bình tĩnh đem giấy viết thư thu hồi tới lúc này mới ngẩng đầu đối mặt thẩm tông linh cùng diêu Cẩm thi hạ nguyên tề nỗ lực bảo trì mỉm cười biểu tình nhàn nhạt nói gia phụ ý tứ ta là biết đến nhưng ta sẽ không bởi vì người khác cản trở mà từ bỏ thi nhi muốn cùng thi nhi quá cả đời chính là ta ta sẽ che chở nàng nhưng hắn là người phụ thân nếu hắn muốn đối phó thi nhi liền có rất nhiều biện pháp thật tông linh nhưng thật ra không nghĩ tới hạ nguyên tề là biết hạ đại lao ra thái độ nhưng này cũng không thể trở thành làm hắn đồng ý việc hôn nhân này lý do hạ nguyên tề nghe vậy thật dài hít một hơi Lúc sau mới đưa kế hoạch của chính mình nói ra, ta biết phụ tử chi tình là không có khả năng cắt đứt, cho nên ta tính toán thành thân phía trước liền dọn ra tới trụ, tòa nhà ta đã đặt mua hạ, cùng hạ ra nhà cũ cách xa nhau cưới ngựa nửa canh giờ lộ trình, cơ bản có thể bảo đảm sẽ không bị hạ ra người ảnh hưởng. Chỉ cần không ở cùng nhau, thi nhi liền sẽ an toàn nhiều, hơn nữa thành thân phía trước dọn ra tới, cũng sẽ không làm người ta nói thi nhi nhàn thoại. Ngươi suy xét đảo còn tính chú đáo, chỉ sợ nhà ngươi chung sẽ không dễ dàng đồng ý. Thẩm Tông Linh kiến thức Hạ Nguyên Tề quyết tâm, trong lòng có chút động dung. Hạ Nguyên Tề phát hiện Thẩm Tông Linh dao động, vội vàng lấy ra khế nhà khế đất. Thẩm Tông Linh hầu nghi tiếp nhận tới vừa thấy, thình linh phát hiện khế nhà khế đất thượng cư nhiên tất cả đều là Diêu Cẩm Thi tên. Diêu Cẩm Thi liền ngồi ở Thẩm Tông Linh bên cạnh, nhìn đến sau cũng có chút ngoài ý muốn. Tuy nói mặc kệ là Thẩm ra vẫn là Diêu Cẩm Thi chính mình cũng không thiếu điểm này nghi bạc, nhưng là Hạ Nguyên Tề có thể làm như vậy, vẫn là rất làm người vui vẻ. Thẩm Tông Linh rốt cuộc nói không nên lời cái gì phản đối nói tới, đứng dậy thở dài nói, còn tính tiểu tử ngươi có tâm, về sau cần phải tiếp tục đối giao nhi hảo, nếu không nói xem ta không buông tha ngươi. Nguyên Tề nhớ kỹ. Hạ Nguyên Tề nghe ra Thẩm Tông Linh đây là đáp ứng rồi việc hôn nhân này, trong lòng vui mừng, vội vàng đứng dậy hành lễ, cũng cùng cùng kính kính nói. Sau khi nói xong, thấy Thẩm Tông Linh phải đi, Hạ Nguyên Tề vội vàng đem người gọi lại, bá phụ đáp ứng rồi ta cùng thi nhi việc hôn nhân là chuyện tốt. Chẳng qua bạch gia sinh ý làm sao bây giờ. Nếu là gia phụ thật sự có tâm làm chút tay chân, chỉ sợ thẩm gia sinh ý sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều. Một cái từ tam phẩm quan to nếu là quyết tâm tưởng làm sự, thật đúng là rất khó đối phó. Thẩm tông linh quay đầu thấy được hắn trong mắt lo lắng, cười cười nói, tuy nói trước nay thương không bằng chính, nhưng là chân chính quyết định chúng ta thương nhân sinh ý có thể hay không sống sót chỉ có dân chúng thôi. Sau khi nói xong, thẩm tông linh xoay người đi ra ngoài, từ từ lưu lại một câu. Thẩm gia cũng không phải cái gì nhậm người khi dễ hạ người. Chờ đến Thẩm Tông Linh rời đi sau, Hạ Nguyên Tề lúc này mới quay đầu nhìn về phía Diêu Cầm Thi, trong mắt tràn đầy xin lỗi. Ta hẳn là sớm chút đem trong nhà tình huống nói cho ngươi, trách ta không có đem trong nhà sự tình xử lý tốt. Phụ thân ngươi không ủng hộ việc hôn nhân này, xác thật rất phiền toái. Bất quá nếu ta nhận định ngươi đây cũng là không có biện pháp sự tình, về sau ta cũng chỉ có thể tránh chút phụ thân ngươi, nhắm mắt làm ngơ tổng không đến mức bởi vì cái này khiến cho ngươi cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ kỳ thật toàn bộ hạ gia cũng chỉ có tổ phụ xem như ta thân nhân thôi dư lại những cái đó hạ nguyên tề đối với diêu cẩm thi nói biểu hiện không có gì cái gọi là trong lòng đối với cái kia ra kỳ thật cũng không có gì lòng trung thành diêu cẩm thi minh bạch tâm tình của hắn tiến lên nuốt mở hắn khẩn linh mi cười nói huyết thống cũng không phải gì đó tưởng đoạn là có thể đoạn quan hệ ngày sau xa chút cũng nhận việc bọn họ nhắm mắt làm ngơ chúng ta lại làm sao không phải đâu Cùng với vị phí công muốn đoạn tuyệt quan hệ mà liên lụy ra phiền toài tới, chi bằng quá hảo tự mình nhật tử, tóm lại chính mình quá đến vui vẻ mới là thật sự. Nhìn riêu cẩm thi lo lắng đôi mắt, hạ nguyên tề ôn nhu cười cười, gật gật đầu. Nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy chuyện này cần thiết tưởng cái càng tốt biện pháp giải quyết, rốt cuộc liền tính hai người ngày sau thành thân, hắn cũng không có khả năng một ngày 12 cái canh giờ canh giữ ở nàng bên người. Hai người đang ở nói chi kỷ lời nói, tân tuyết đột nhiên hoang mang rối loạn chạy tiến vào. Ánh mắt cổ quái nhìn một bên Hạ Nguyên Tề, lại quay đầu lại nhìn về phía Diêu Cẩm Thi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hạ Nguyên Tề thấy nàng tựa hồ có chuyện muốn đơn độc cùng Diêu Cẩm Thi nói bộ dáng, liền tự giác tìm lấy cớ đi ra ngoài. Tân Tuyết thấy thế tựa hồ càng sốt ruột. Diêu Cẩm Thi nhíu nhíu mày, tiến lên hai bước hỏi: Phát sinh chuyện gì? Cô nương, không hảo, Bạch gia công tử mang theo xính lễ tới cầu hôn. Tân Tuyết sợ Hạ Nguyên Tề đi ra ngoài cùng Bạch gia công tử đụng phải, vội vội vàng vàng nói. Diêu Cẩm Thi còn có chút mờ mịt, không hiểu nàng gấp cái gì, chỉ nhàn nhạt lắm miệng hỏi một câu, Bạch Gia Công Tử. Bạch Văn Yến sao? Hắn tới với ai cầu hôn? Ngày hôm qua như thế nào không nghe các nàng nói lên qua chuyện này? Tân Tuyết gấp đến độ rũi tay xả nàng tay áo, cô nương, Bạch Gia Công Tử là tới cùng ngươi cầu hôn à? Làm sao bây giờ? Ngươi mau đi xem một chút đi, Hạ Công Tử cũng đi ra ngoài. Tân Tuyết là sợ kia hai người ở bên ngoài đụng phải đánh lên tới. Diêu cẩm thi ở tiêu hóa tin tức này sau, cũng nhăn lại mi, nhấc chân đi ra ngoài. Chỉ tiếc, nàng vẫn là chậm một bước, vừa mới đi ra phòng khách đại môn, liền thấy được ở trong sân rằng có hai người. Bạch Văn Yến khòe môi treo lên một tia cười lạnh, hạ công tử như thế nào ở chỗ này. Sự tình trong nhà nhưng xử lý tốt. Nhìn này trận trượng, chẳng lẽ là tới cầu hôn. Bạch công tử nói đúng, ta chính là tới cầu hôn, hơn nữa vừa mới thẩm bá phụ đã đáp ứng rồi làm thi nhi gả cho ta. Hạ Nguyên Tề cũng đang cười, bất quá so với Bạch Văn Yến cười lạnh, Hạ Nguyên Tề liền có vẻ vui vẻ nhiều, chẳng qua nhìn chằm chằm hắn ánh mắt như cũ không tốt. Bạch Văn Yến nghe vậy cũng cũng không có chịu đả kích, chỉ là nhẹ a một tiếng, tựa hồ cũng không để ý chuyện này, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, Nga. không nghĩ tới thẩm thế bá thế, nhưng như thế không yêu quý giao nhi, còn có ngươi, nhà ngươi trung căn bản chướng mắt nàng, ngươi khăng khăng cưới nàng chỉ là vì chính ngươi vui vẻ, lại căn bản không màng nàng về sau hội ngộ thượng chuyện gì?" Ngươi nhưng vì nàng nghĩ tới. Đây là chúng ta chi gian sự tình, tựa hồ không tới phiên bạch công tử nhọc lòng. Tái hảo tâm tình cũng bị bạch văn yến phá hủy, hạ nguyên tề mặt trầm xuống tới lạnh lùng nói. Bạch văn yến thấy thế cho rằng chính mình chọc chúng nàng chỗ đau, tâm tình nhưng thật ra hảo đi lên. Hừ, chính mình cấp không được giao nhi hạnh phúc, cư nhiên còn muốn cản nàng được đến hạnh phúc, hạ công tử thật đúng là ích kỷ A. Phần 404 Chương 404 có tình nhân trung thành huynh mội. Chiếu bạch công tử cách nói. Hôm nay tới cầu hôn chính là hoàn toàn đứng ở Thi Nhi góc độ tới suy xét. Chỉ là vì làm Thi Nhi được đến hạnh phúc, mà không phải vì trong triệu mẫu vị đại quan cấp hứa hẹn. Chính là, tựa hồ không đúng đi, nếu ta không có nhớ lầm nói, Thi Nhi đã sớm minh xác cử tuyệt ngươi, nàng không thích ngươi, cùng ngươi ở bên nhau làm sao nói hạnh phúc. Bạch Văn Yến từng bước từng bước, hạ nguyên tể cũng mảy may không cho. Hai người ngươi tới ta đi đấu khẩu, những câu đều là hù chết người kinh bạo điểm, đừng nói là thẩm gia hạ nhân. Chính là bọn họ từng người mang đến người, nghe đến mấy cái này cũng bị sợ tới mức túi đầu không dám nói lời nào, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nghe được. Diêu Cẩm Thi ra tới thời điểm liền nhìn đến này hai người cho nhau cười tủm tỉm đang nói chuyện, nếu không phải nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, người khác chỉ sợ là sẽ cho rằng này hai người là bạn cũ gặp lại đang ở nói lời tạm biệt tình đâu. Nguyên bản tính toán đi lên khuyên can, nhưng Diêu Cẩm Thi do dự một chút, không biết nghĩ tới cái gì, cuối cùng lựa chọn đứng ở một bên quan chiến. Hai người không có phát hiện Diêu Cẩm Thi ra tới, còn ở hãy còn ngươi tới ta đi nói cái không ngừng. Cuối cùng vẫn là nghe tin tới rồi Thẩm Tông Linh ngăn trở hai người, hai vị hiền chất làm gì vậy? Có nói cái gì vào nhà đi nói, đứng ở trong viện cũng không phải là ta thẩm gia đạo đại khách. Sau khi nói xong, Thẩm Tông Linh còn quay đầu trừng mắt nhìn Diêu Cẩm Thi liếc mắt một cái, ngươi ở một bên nhìn, cũng không biết thỉnh hai vị hiền chất vào nhà. Diêu Cẩm Thi thẹn lưễu, xoay người liền vào nhà đi căn bản không đi để ý tới kia hai người kinh ngạc ánh mắt. đi vào trong phòng sau, thẩm tông linh đầu tiên là hàn huyền một phen, theo sau lễ phép hỏi bạch văn yến này tới mục đích, hiện chất đột nhiên đến phóng, không biết nhưng có cái gì quan trọng sự. xác thật có một cọ quan trọng sự, ta hôm nay tới, là riêng phương hướng giao nhi cầu thần, ta bạch gia cùng thẩm gia môn đăng hộ đối, ngày sau liền tính thành thân, thẩm gia sản nghiệp cũng chỉ thuộc về giao nhi một người, ta sẽ dùng ta toàn bộ năng lực hộ nàng một đời chu toàn. Làm nàng cả đời làm chính mình thích làm sự tình Cho nên, mong rằng thế bá thanh toàn Bạch Văn Yến đã sớm chờ thẩm tông linh này vừa hỏi đâu Nghe vậy liền đứng lên chắp tay cung cung kính kính nói Bị người giáp mặt thọc gậy bánh xe Hạ Nguyên Tề đương nhiên nhịn không nổi Đứng lên trực tiếp rồi trở về Bạch công tử thật sự là đã tới chậm một bước Thẩm bá phụ cùng Thi Nhi đều đã đáp ứng rồi ta cầu thân Hiện tại Thi Nhi đã là vị hôn thê của ta Hai bên chưa trao đổi thiếp canh Việc hôn nhân liền không coi là chuẩn. Chỉ cần Giao Nhi đồng ý, ta như cũ có thể cưới nàng làm vợ. Bạch Văn Yến vẫn là chưa từ bỏ ý định, lời tuy nhiên là như thế này nói được, ánh mắt lại không có đi xem Diêu cầm thi, ngược lại nhìn về phía Thẩm Tông Linh. Thẩm Tông Linh Tả hữu nhìn nhìn, chỉ có thể cho thấy chính mình thái độ, thở dài nói, hiền chất ái mộ Giao Nhi tâm tình làm ta thập phần cảm động, chỉ tiếc một nữ không thể hứa hai nhà, việc hôn nhân này chỉ sợ là không thể thành, hiền chất như thế ưu tú nhân tài, ngày sau định có thể tìm được hợp tâm ý cô nương, thật sự không cần chính là thẩm ra như vậy hoàn cảnh thế bá chẳng lẽ liền thật sự bỏ được sao bạch văn yến vẫn là chưa từ bỏ ý định thẩm tông linh nghe vậy sắc mặt có chút khó coi không đợi hắn nói cái gì nữa nhưng thật ra một bên vẫn luôn không ra tiếng riêu cẩm thi đã mở miệng chẳng lẽ liền không có người muốn hỏi hỏi ý nghĩ của ta sao giao nhi thẩm tông linh quay đầu nhìn về phía nàng nghi hoặc gọi một tiếng bạch văn yến sắc mặt tái nhợt một cái trước mắt lại cũng đi theo nhìn về phía nàng chỉ có hạ nguyên tể trên mặt không gì biểu tình Hướng Diêu Cẩm Thi bên người đi rồi vài bước, bình tĩnh nhìn nàng, không tiếng động dò hỏi nàng cái nhìn. Mà trên thực tế, Hạ Nguyên Tề trong lòng bàn tay đều ra hãn. Diêu Cẩm Thi nhìn nhìn mọi người, trong mắt mang theo không vui, trong giọng nói liền mang ra vài phần hỏa khí tới, "Bạch công tử, ta cho rằng chúng ta chi gian sự tình ta nói đã cũng đủ rõ ràng, không nghĩ tới vẫn là cho ngươi như vậy hiểu lầm. Đây là ta không đúng, ta ở chỗ này nhắc lại một lần, ta đối với ngươi không có tình yêu nam nữ, cũng không tính toán gả cho ngươi." Ngươi là cái thực tốt bằng hữu, một cái thực tốt hợp tác đồng bọn, nhưng chúng ta duy độc không có khả năng trở thành phu. Thế, hiện tại ta đã quyết định gả cho hạ nguyên tể, đây là ta quyết định. Đến nỗi ngươi sở lo lắng những cái đó, ta cảm tạ ngươi vì ta suy xét nhiều như vậy, nhưng là ta tin tưởng chúng ta có thể giải quyết những cái đó vấn đề. Ngươi Bạch Văn Yến càng nghe sắc mặt càng khó xem, bất quá chờ Diêu cẩm thi nói xong lời cuối cùng, hắn ngược lại lại cười rộ lên, ha ha ha, hảo. Đây mới là ta nhận thức cái kia cái gì đều không sợ cô nương sao. Diêu Cẩm Thi có chút xem không hiểu hắn, nghiêng đầu xem hắn. Bạch Văn Yến ánh mắt hơi hơi loe loé, cười nheo lại mắt tới, che khuất trong mắt phức tạp suy nghĩ, chỉ khẽ cười nói, đừng sợ, ta hôm nay kỳ thật thật không phải tới quấy rối. Thế chất đây là, đừng nói Diêu Cẩm Thi, ngay cả thẩm tông linh đều ngốc. Bạch Văn Yến cười đủ rồi mới tiếp tục nói, ta đã sớm nghe nói hạ công tử tới cầu hôn, chỉ là hạ ra sự tình ta cũng có điều nghe thấy ta này không phải lo lắng hạ công tử không biết quý trọng giao nhi sao. Lúc này mới tới hù dọa hù dọa hắn, không nghĩ tới hạ công tử cùng giao nhi tình so kim kiên, như vậy chúng ta không cũng có thể yên tâm sao. Bạch Văn Yến đứng ở thẩm tông linh bên người, lại đối Diêu cẩm thi nói, ngươi phía trước nói những cái đó ta trở về nghĩ tới, chuyện tình cảm trước nay miễn cưỡng không được, nếu ngươi đều nói rõ ràng, ta cũng không phải tình thánh, tự nhiên có thể nghĩ đến thông, thiên hạ hảo cô nương nhiều đến là, ta cũng không phải một hai phải ở ngươi nơi này treo cổ. Chúng ta ngày sau cũng chỉ là bằng hữu, có tiền cùng nhau kiếm. Đương nhiên, nếu là hạ ra người khi dễ ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi hết. Giận, về sau ta chính là ngươi nhà mẹ đẻ người. Ngươi nếu là không chế nói, cũng có thể kêu ta một tiếng huynh trưởng. Bạch Văn Yến sau khi nói xong liền đi ra phòng khách, lớn tiếng phân phó hạ nhân đem nâng tới đồ vật tất cả đều buông liền có thể đi trở về. Thẩm Tông Linh vội vàng đứng ra, nói mấy thứ này không thể lưu lại. Bạch Văn Yến cười nói, đây là ta cấp giao nhi mội mội thêm trang. Đồ vật không nhiều lắm, chờ mội mội xuất giá thời điểm ta bổ khuyết thêm chút, không có biện pháp chúng ta như vậy gia đình, mặt khác đồ vật khả năng không nhiều lắm, chính là không thiếu bạc. Diều Cẩm Thi Yên lặng nhìn, nghe được hắn nói muốn đem mang đến đồ vật toàn bộ lưu lại cho nàng làm của hồi môn thời điểm, tính toán cự tuyệt, lại bị hạ nguyên tể kéo lại. Coi như là lưu một phân tình nghĩa làm bằng hữu đi. Tuy rằng đấy lòng vẫn là thực không thích bạch văn yến, cũng minh bạch hắn làm như vậy hoàn toàn đều là mặt ngoài lý do thoái thác thôi Nhưng là Hạ Nguyên Tề vẫn là cảm thấy có thể thêm một cái người che chở Diêu Cẩm Thi, tổng so đem người biến thành địch nhân mạnh hơn nhiều. Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý, lời nói đều đã nói khai, về sau thời gian dài quá, Bạch Văn Yến tự nhiên sẽ bông, không cần thiết lúc này liền này một phân tình cảm cũng không cho. Cứ như vậy, Bạch Văn Yến lấy nghĩa vinh danh nghĩa giữ lại, trợ giúp Diêu Cẩm Thi thu xếp khởi của hồi môn sự tình tới. Phần 405 Chương 405 Nghị Thân bị bắt tạm dừng Diêu Cẩm Thi kỳ thật còn rất thích Bạch Văn Yến cái này bằng hưu, đương nhiên, tiền đề là hắn không chủ động làm sự tình. Hiện tại Bạch Văn Yến nguyện ý lui một bước, nàng đương nhiên không có không cao hứng đạo lý, chỉ là có chút để ý hạ nguyên tể có thể hay không để ý nàng như cú cùng Bạch Văn Yến lui tới sự tình. Bất quá này hai cái nam nhân chi gian quan hệ nàng không hảo nhúng tay, liền sợ càng nhúng tay làm đến bọn họ chi gian nguyệt cương. Kia hai người phía trước quan hệ xác thật rất cứng đờ, cũng không biết là nào một ngày bắt đầu liền cá nhân gặp mặt cũng sẽ hòa hòa khí khí chào hỏi, có đôi khi còn sẽ cùng nhau biến mất cả ngày, thần thần bí bí không biết đang làm cái gì. Diêu Cẩm Thi gặp phải quá hai lần, kết quả kia hai người nhìn thấy nàng trực tiếp quay đầu liền đi, liền một câu giải thích nói đều không có, chỉ để lại Diêu Cẩm Thi một người đứng ở tại chỗ sững sờ. Hai người kia công ta làm cái gì phi cơ? Chẳng lẽ bọn họ hai người công ta gặp với nhau? Cũng không có. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào. Hạ Nguyên Tề cùng Bạch Văn Yến Chi Gian có thể hảo hảo ở chung, nhưng thật ra làm nàng tỉnh không ý tâm. Thẩm ra bên này đồng ý việc hôn nhân này sau, liền cùng Kinh Thành hạ gia liên hệ, cái gì tam thư sáu xính lưu trình cũng nên đi đi lên. Tuy nói hạ gia bên kia hạ đại lao ra đối việc hôn nhân này là không hài lòng, khá vậy đã sớm bị hạ thái sư áp xuống đi, bên ngoài thượng là không có biểu hiện ra gì đó. Này đó việc vặt không cần Diêu cẩm thi cùng hạ Nguyên Tề hai cái tiểu đối nhọc lòng, nhưng thật ra gì Mỹ Anh bị tiếp đi thẩm ra. Làm Diêu Cẩm Thi mâu thân giúp đỡ cùng nhau xử lý nàng việc hôn nhân. Liên ở hai nhà nhìn hoàng lịch tuyển ngày tốt lưu trình đi đến đại định thời điểm, đột nhiên đã xảy ra một chuyện lớn, khiến cho nghị thân lưu trình không thể không tạm thời gián đoạn. Thẩm gia lão thái thái đi. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm Diêu Cẩm Thi đang theo Thẩm Tông Linh ở một khối thương nghị thẩm gia sinh ý thượng sự tình, Thẩm Tông Linh có nghị thẩm muốn cho nàng ở xuất giá trước trước nắm giữ một bộ phận sinh ý, trong khoảng thời gian này đang ở một chút nhi cho nàng giao tiếp thẩm tông linh nghe được tin tức thời điểm cả kinh trên tay sổ sách cũng chưa có thể lấy trụ rơi trên mặt đất cũng không phát hiện chỉ ngơ ngác ra một lát thần lúc sau lại phảng phất không thể tin được giống nhau hỏi ngươi vừa rồi nói cái gì quản gia thấy thế có chút chua sót nhưng trung quy vẫn là thở dài đem chính mình lời nói mới rồi lặp lại một lần hồi lao ra nói lao thái thái tấn thiên như thế nào sẽ sao có thể thẩm tông linh tựa hồ vẫn là không thể tiếp thu tin tức này lẩm bẩm tự nói Diêu Cẩm Thi thấy thế nhìn về phía quản gia, vững vàng hỏi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phía trước không phải còn hảo hảo sao? Cũng không nghe nói thái phu nhân bệnh nặng a Sắc thật không có bệnh nặng, hầu hạ ma ma nói giữa chưa lão phu nhân còn ăn một chén cơm uống lên một chén canh, cũng ngày thường ăn còn nhiều chút. Ăn xong lúc sau liền nói mệt nhọc muốn đi nghỉ ngơi, kết quả người từ buổi trưa ngủ tới rồi giờ thân còn không co tỉnh lại, hầu hạ ma ma cảm thấy không thích hợp, lúc này mới đi vào xem xét, chính là người đã không có. Quản gia ngữ khí hơi có chút trầm trọng, bất quá trong lòng nghĩ, Lao Phu Nhân người như vậy, có thể đi như vậy an tưởng, đã xem như có phúc phẩn. Diêu Cẩm Thi trong lòng tuy cảm thấy có chút đáng tiếc, nàng danh nhân cha năm đó từng thị án tử, gần nhất mới vừa nắm giữ một ít chứng cứ, nếu là lại chờ chút thời gian, chỉ sợ là có thể hoàn toàn chỉ ra và xác nhận Lao Phu Nhân, đến lúc đó Lao Phu Nhân tình cảnh chỉ sợ liền càng kém. Bất quá, người chết vì đại, nếu người đều đã chết, Kia nàng phía trước đã làm cái gì cũng chỉ có thể theo gió tan đi, ân oán hai tiêu. Nhưng làm đại phu xem qua, Thẩm Tông linh phục hồi tinh thần lại sau, thanh âm nặng nề hỏi một câu. Trong nhà có lão nhân trợt qua đời, tự nhiên là muốn thỉnh đại phu lại nhìn một cái, nếu là không có gì vấn đề, liền có thể an bài hậu sự. Quản gia gật gật đầu, đã tìm trong kinh am hiểu việc này đại phu xem qua, lão phu nhân đi thập phần an tưởng, cũng không ốm đau, cũng không mặt khác khác thường. Vậy là tốt rồi, sai người đi thông chi bọn gia còn có chính là an bài hậu sự đi thẩm tông linh tựa hồ rốt cuộc tiêu hóa lao phu nhân qua đời tin tức hơi có chút bên mỏi mệnh phân phó nói chờ đến quản gia lĩnh mệnh đi hắn mới nhìn về phía diêu cầm thi vẻ mặt xin lỗi trong nhà đã xảy ra như vậy sự chỉ sợ muốn ủy khuất giao nhi trong nhà trường bối qua đời diêu cầm thi lại là thẩm gia dòng chính là yêu cầu vì thẩm lao phu nhân giữ đạo hiếu làm tôn bối dựa theo vĩnh hoàng triều quy củ ước chừng cần giữ đạo hiếu hai năm cụ thể là mười tám tháng Cũng chính là một năm dưới Diêu Cẩm Thi nghe vậy thoáng nhíu như mày Tuy nói nàng vốn là không tính toán nhanh như vậy gà chồng Phía trước hai nhà nghị thân Thời điểm nàng liền cùng hạ nguyên tề nói rõ ràng Chọn thành thân ngày tốt Thời điểm muốn sau này đầy đầy Hơn nữa thành thân trước này đó Tam Thư sáu xính lễ nghi Kéo cái 1-2 năm giống nhau không thành vấn đề Đến lúc đó nàng cũng 19 tuổi Mau 20 tuổi Là nàng có thể tiếp thu thành thân tuổi tác Mà hiện tại yêu cầu giữ đạo hiếu nói Nhưng thật ra cùng nàng kế hoạch không như mà hợp Chờ đến hiếu kỳ qua đi liền tính một lần nữa đi tam thư sáu xính lưu trình Chỉ cần ở lựa chọn ngày tốt thời điểm chú ý một ít Kỳ thật thời gian thượng là không chậm trễ. Nhưng là tính toán của chính mình về tính toán Gặp phải loại chuyện này liền vẫn là rất làm người không thoải mái Bất quá loại tình huống này cũng không có biện pháp Diêu cẩm thi chỉ có thể nhàn nhạt lắc lắc đầu Không có gì ủy khuất Trung quy sinh lão bệnh tử loại sự tình này không ai có thể chính mình làm quyết định Việc đã đến nước này xác thật là không có biện pháp nhưng thẩm tông linh lo lắng chính là mặt khác một phương diện không biết hạ gia bên kia có thể hay không bởi vì chuyện này hối hôn ở nghị thân trong lúc ra loại sự tình này chỉ sợ người khác sẽ cảm thấy trận này việc hôn nhân bất lợi nếu là hạ gia bởi vậy mà hối hôn cũng không phải không có khả năng chỉ là đến lúc đó chỉ sợ hỏng rồi giao nhi thanh danh không sao nguyên tề không phải là người như vậy điểm này nhi tin tưởng diêu cẩm thi vẫn phải có quả nhiên hạ nguyên tề nghe được tin tức lúc sau lập tức tới tìm nàng Hơn nữa tỏ vẻ hai người đã đính hôn, dù chưa đi hoàn toàn bộ lưu trình, nhưng là đại định lúc sau việc hôn nhân này đã có thể tính làm là định ra tới, hắn cũng hoàn toàn không cấp tại đây nhất thời. Hai người tâm ý kiên định, hạ thái sư bên kia cũng bị hạ nguyên tề đi tin thuyết phục, tóm lại cuối cùng việc hôn nhân vẫn là định ra tới. thầm ra như thế nào vì Lao Phu U Nhân làm một hồi lễ tăng cũng không phải diêu cẩm thi quan tâm sự tình, nàng chỉ là ở yêu cầu chính mình xuất hiện trường hợp xuất hiện một chút, thượng một nén nhang, khái hai cái đầu lại lạc vài giọt nước mắt toàn chính mình một cái thuần hiếu thanh danh mặt khác một mực không để bụng cũng bất quá hỏi cảm xúc cũng không có cái gì phập phồng nhưng thật ra thẩm ra những người khác chịu ảnh hưởng pha đại lão phu nhân một hệ người trước kia ở lão phu nhân không hề quản sự thời điểm liền chịu quá một đợt rửa sạch hiện tại càng là bị thẩm tông linh hoàn toàn thanh toán bao gồm thẩm khai tê ở bên trong người toàn bộ bị loại bỏ ra thẩm ra sinh ý hệ thống ở ngoài thẩm ra sinh ý đến tận đây xem như hoàn hoàn toàn toàn bị nắm chắc ở riêu cẩm thi cha con trong tay không bao giờ dùng lo lắng bị người từ trong phá hư. Thẩm gia nội trạch cũng đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Phía trước Lão Phu nhân thượng ở thời điểm mặc kệ là Vưu Thị vẫn là Lý Ngữ Kỳ, tuy rằng nắm giữ quản gia thực quyền, nhưng trên danh nghĩa là thế Lão Phu nhân quản gia cũng coi như được với danh chính ngôn thuận. Nhưng hiện tại Lão Phu nhân không còn nữa, nhị phòng cũng chính là thời điểm bị phân ra đi. Như vậy Lý Ngữ Kỳ nên danh chính ngôn thuận trưởng gia làm thẩm gia chủ mẫu. Nhưng thực tế thượng thân phận của nàng căng không dậy nổi cái này tên tuổi, hơn nữa thẩm như ngọng từ bên quên, lý ngữ kỳ thế nhưng chủ động tìm thẩm tông linh, cho thấy chính mình nguyện ý từ bỏ vợ kế thân phận, không chiếm từng thị chính thê tên tuổi. Thẩm tông linh thấy nàng thông minh, liền dẫn nàng thỉnh cầu, đem nàng làm một cái quý thiếp lưu tại trong phủ, như cũ hỗ trợ xử lý trong phủ các hạng sự vụ. Đến nỗi nhị phòng người, thẩm nhược ngọc nghe nói trong nhà xảy ra chuyện sau, tự mình hồi phủ cùng người nhà trắng đêm trường đàm. Cuối cùng nhị phòng người tự nguyện bị phân ra đi khắc lập môn hộ, hoàn toàn không đề cập tới tranh đoạt gia sản sự tình. Thấy bọn họ như thế hiểu chuyện, Thẩm Tông Linh cùng Diêu Cẩm Thi đều không phải keo kiệt người, rất là hào phóng đem nguyên bản nên phân cho tam phòng gia sản toàn bộ phân cho nhị phòng. Thẩm Tông Linh cùng Diêu Cẩm Thi còn từng người trợ cấp bọn họ không ít đồ vật. Phần 406, chương 406 hôn kỳ gần. Thẩm Lão phu nhân tang lễ thuận lợi quá khứ, thẩm ra một lần nữa phân ra sau, Thẩm Tông Linh cũng có về hưu tính toán. Liền đem thẩm ra sinh ý tất cả đều giao cho diêu cẩm thi xử lý. diêu cẩm thi chính mình sinh ý trước mắt đều thực thuận lợi, hơn nữa các phương diện nhân thủ cũng an bài thực đủ, là không qua yêu cầu nàng mọi chuyện ngọc lòng. Ngay cả rượu vang đỏ sinh ý đều chậm rãi đi vào quỹ đạo, nàng cũng trên cơ bản có thể buông tay để cho người khác đi làm. Thẩm ra sinh ý bản thân là càng thành thục, toàn bộ hệ thống đều thực hoàn chỉnh, thật giống như thẩm tông linh cầm quyền thời điểm cũng là không cần mọi chuyện tự tay làm lấy. Chỉ cần tọa chấn thẩm ra hàng ngày xử lý một ít các nơi đưa tới văn kiện, ngẫu nhiên đi ra ngoài thị sát một chút các nơi sinh ý như vậy đủ rồi. Nhưng là làm tân người cầm quyền, liền tính không cần từ cơ sở làm lên, nói các nơi đi cụ thể hiểu biết thẩm ra ở mỗi một chỗ sinh ý cụ thể là tình huống như thế nào lại vẫn là rất cần thiết. Vì thế, Diêu Cẩm Thi Hoa đã hơn một năm thời gian cơ hồ chạy biến vĩnh hoàng triều các nơi, đi thực địa khảo sát thuộc về thẩm ra mỗi một chỗ sản nghiệp, mới xem như đối thẩm ra sinh ý hoàn toàn nắm chắc ở trong tay chính mình nay đã hơn một năm thời gian hạ nguyên tể cũng không nhàn rỗi hắn bồi diêu cẩm thi đi rồi ba tháng sau lại trong kinh xảy ra chuyện hắn mới chạy trở về chờ đến diêu cẩm thi tuần tra xong các nơi sinh ý trở lại khai dương phủ thời điểm thẩm lão phu nhân hiếu kỳ cũng đi qua thẩm ra cùng hạ ra một lần nữa bắt đầu nghị thân bởi vì phía trước hạ đại lao ra thập phần kháng cự việc hôn nhân này vốn dĩ người ngoài cho rằng hắn sẽ thừa dịp thẩm lao phu nhân hiếu kỳ này đã hơn một năm thời gian nghị cách phá hư việc hôn nhân Nhưng cuối cùng việc hôn nhân lại hết thể như cũ, chỉ là hai bên một lần nữa tuyển định ngày tốt, đi song tam thư sáu xính nghi thức sau, liền chỉ còn chờ ngày tốt tới rồi diêu cẩm thi gả vào hạ gia Kinh thành chung mọi người nghe nói sau không khỏi có người nghị luận khởi hạ đại lao ra không biết như thế nào đổi tính, thế nhưng có thể đồng ý ruột thịt nhi tử cưới một cái thương hộ chi nữ, nhưng cũng không khỏi có người hâm mộ hạ gia rốt cuộc ai đều biết hiện tại toàn bộ thẩm gia đều đã rơi vào diêu cẩm thi trong tay, cưới nàng không chỉ có riêng là đơn giản kết thân cơ hồ có thể nói là được đến toàn bộ thẩm gia loại chuyện tốt này người khác cầu đều cầu không được đâu mà trên thực tế hạ đại lao gia này đã hơn một năm đều không phải là không có ngăn cản quá chỉ là hắn nỗ lực mặc kệ là hạ thái sư vẫn là hạ nguyên tể đều không nghe hắn thôi mà hạ đại phu nhân lục thị ngay từ đầu xác thật ghen ghét hạ nguyên tể có thể cưới được như vậy một phòng thế tử cũng ý đồ phá hư tới kết quả không có thể thành công sau lại nghe xong bên ngoài đồn đãi liền thay đổi chủ ý Dù sao hiện tại bọn họ là ngăn cản không được việc hôn nhân này, chi bằng đổi cái ý nghĩ, tục ngữ nói nghi sơ không nên đổ, không bằng liền thuận bọn họ ý trước đem người cưới trở về, đến lúc đó thẩm ra cô nương nhưng còn không phải là bọn họ hạ ra con dâu sao. Đều là người một nhà, ngẫm lại biện pháp nói không chừng kia bạc triệu ra tài chính là nàng đâu? Diêu cẩm thi còn không có quá môn, nàng thân gia đã bị người theo dõi. Lục thị có bên tâm tư, tự nhiên sẽ khuyên điểm nhi duy nhất không tán đồng việc hôn nhân này hạ đại lao ra. Hạ Đại Lao Gia đã phát hiện chính mình thái độ căn bản thay đổi không được cái gì, đơn giản liền thuận sườn núi hạ lửa, cũng không hề quản hạ nguyên tề việc hôn nhân. Vì thế Diêu Cẩm Thi cùng hạ nguyên tề việc hôn nhân mới có thể thuận thuận lợi lợi định ra tới, liên định ở lật qua năm 2 tháng phân. 2 tháng sơ 7, mùa đông rét lạnh đã tiếp cận kết thúc, đông tuyết hòa thuận vui vẻ đã tan ra không thấy bóng dáng, đã nhiều ngày lại là liên tục sáng sủa hào thời tiết. Toàn bộ thẩm gia đều thực náo nhiệt, người đến người đi khách nhân nối liền không dứt. Không ngừng có người mang theo lễ vật cười ngâm ngâm vào cửa, nhìn thấy Thẩm Tông Linh còn muốn hỉ khí dương dương nói một tiếng chúc mừng. Thẩm Tông Linh tử quá xong năm sau trên mặt tươi cười liền không tiêu đi xuống quá, cả người nhìn qua đến lúc đó so thưởng lui tới tinh thần hảo đến nhiều, gặp người hướng chính mình chúc mừng, hắn tự nhiên cũng chắp tay cười tủm tỉm hồi một câu cùng vui. Ngay cả toàn bộ trong phủ hạ nhân đều là đầy người hỉ khí dương dương bộ dáng, vừa thấy liền biết Thẩm gia đây là ở làm hỉ sự. Đúng là diêu cẩm thi thành thân nhật tử sắp tới rồi liền ở cái này đầu tháng mười một ngày này diêu cẩm thi xuất giá là đại sự toàn bộ thẩm gia người đều tới hỗ trợ không chỉ có như thế ở kinh thành sớm đã đặt mua nhà tiếp theo đương dì mị anh cùng diêu văn bách cũng ở dì mị anh còn đem thanh hà trấn hà gia nhị lão cùng hà ngọc mới phu thê nhận lấy đại gia cùng nhau tới đưa diêu cẩm thi xuất giá hà gia nhị lão sấn cơ hội này ra tới đi dạo trông thấy thanh hà trấn bên ngoài thế giới chờ đến diêu cẩm thi gả đi kinh thành bọn họ cũng sẽ đi theo đi kinh thành nhìn một cái Diêu Cẩm Thi từ quá song năm liền không nghỉ ngơi qua, sinh ý thượng sự tình nhưng thật ra tạm thời không cần nhọc lòng. Nhưng nàng không nghĩ tới thành cái thân là như vậy khiến người mệt mỏi sự tình, từng cọc vụn vặt việc nhỏ, còn có thư đều không đếm được nghi thức, còn chưa tới thành thân ngày này nàng đã bị chỉnh sợ. Nghe nói thành thân ngày ấy lễ nghi càng thêm rườm rà. A, như thế nào như vậy phiền toái. Đột nhiên không nghĩ gả cho. Diêu Cẩm Thi nằm ở chính mình phòng trên giường, ôm gối đầu không chịu đứng lên, trong miệng còn ở ồn ào vào cửa tới gì mỹ anh vừa vặn nghe thế câu nói cười lại đây chụp nàng đầu một chút hoàng trách nói đều là muốn thành thân người như thế nào còn nói loại này tiểu hài tử vui vừa lời nói về sau cũng đừng nói làm hạ gia người nghe được nhiều không tốt ta trách bọn họ ta còn muốn hỏi hỏi đâu vì cái gì thành cái thân như vậy phiền toái diêu cẩm thi vẫn là nằm ở trên giường không muốn lên nàng cảm thấy này so trời nam biển bắc đi tuần tra sinh ý khiến người mệt mỏi nhiều di mỹ anh không có biện pháp chỉ có thể thượng thủ đi đem người kéo tới, buồn cười nói, mệt cũng cho ta chịu đựng, quá mấy ngày chờ ngươi gả đi ra ngoài, tưởng như thế nào lười nhác đều thành. Diêu Cẩm Thi nghe vậy lập tức phản bác, nương, ngươi lời này có thể thấy được là gặp người, không phải nói nữ nhân xuất giá sao liền không còn có ngày lành qua sao. Muốn lo liệu trong nhà, còn muốn phụng dưỡng cha mẹ chồng, nào có làm cô nương thời điểm tiêu giao tự tại. Dì Mỹ Anh đều mau bị nàng chọc cười, vậy ngươi ý tứ này là thật không tính toán xuất giá. Lúc trước cũng không biết là ai chính mình nguyện ý gả cho nhân ra, lúc này lại tưởng đổi ý, chỉ sợ là chậm. Nếu là lấy trước thời điểm, dì Mỹ Anh tự nhiên đau lòng diêu cẩm thi sắp muốn đối mặt tân sinh hoạt có thể hay không quá thực gian nan, nhưng là hiện tại nàng không lo lắng, ít nhất không như vậy lo lắng, bởi vì hạ nguyên tề sớm tại một năm trước liền từ hạ phủ dọn ra tới, hiện tại cưới vợ cũng là trực tiếp cưới hồi chính hắn trong phủ, đến lúc đó vợ chồng son chính mình trụ, lại khó chơi nhà chồng cũng dỗi bất quá đi tay. Nữ nhi nhật tử sẽ nhẹ nhàng rất nhiều Dì Mỹ Anh bồi nàng nói đùa trong chốc lát Lúc này mới đem nữ nhi tử trên giường kéo lên Tự mình giúp nàng sơ hào tóc Lúc này mới lôi kéo nàng ra tới tiếp đại khách nhân Này hai ngày tới khách nhân tất cả đều là tới cấp nàng thêm trang Nàng cái này chủ nhân không thể không lộ mặt Bởi vì thẩm gia cùng hạ gia ý tứ đều là muốn đại làm Cho nên diêu cẩm thi cơ hồ đem có lui tới bạn tốt Tất cả đều thông chi tới rồi Tuy nói ở trong phòng thời điểm nàng nằm ở trên giường chơi xấu không nghĩ lên, bất quá kia cũng chỉ là ở gì mị anh trước mặt làm nũng, nên tiếp đái khách nhân thời điểm nàng vẫn là thực tận tâm tận trách. Phần 407 Chương 407 phơi của hồi môn Trải qua 2 ngày thêm trang sau, 2 tháng sơ chín một ngày này dựa theo Vĩnh Hoàng Triều quy củ nữ tử là muốn phơi của hồi môn. Như vậy hành vi gần nhất là nhà gái nhà mẹ đẻ người cho thấy chính mình yêu thương nữ nhi tâm tình, thứ hai cũng có làm nữ nhi của hồi môn qua bên ngoài. Như vậy ngày sau nữ tử gà đi nhà chồng, nhà chồng người cũng liền không thể trắng trợn táo bạo tham ô nữ nhi của hồi môn, xem như làm mọi người giám sát ý tứ, cuối cùng một tầng đương nhiên cũng có khoe ra ý tứ, của cải hậu không rắn chắc loại này thời điểm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Diêu cẩm thi của hồi môn là thẩm tông linh thân thủ giúp nàng lo liệu, còn có một cái bạch văn yến ở một bên giúp đỡ hướng trong bổ khuyết, kia bài mặt tự không cần phải nói. Nhà người khác phơi của hồi môn nhiều là bãi ở chính viện, Khách nhân lui tới quan khán cũng thập phần phương tiện. Nhưng là diêu cẩm thi của hồi môn là chuyên môn khai cái có rảnh mà sân tới bày biện, không có biện pháp. Nếu là đem nàng của hồi môn đặt ở chính viện, các khách nhân chỉ sợ ngay cả địa phương đều không có. Chính viện yêu cầu đãi khách, không thể bị đổ, cho nên chỉ có thể mặt khác tìm cái sân đi thả. Nguyên bản tới xem của hồi môn các khách nhân còn đều cảm thấy thẩm gia quán sẽ làm này đó phiền toái sự tình ra tới, nhưng đi nhìn lúc sau mới phát hiện, thẩm gia người suy xét quả nhiên chu toàn A. Như vậy đại một cái sân, ước chừng có thể cất chứa hơn một ngàn người đến hội, nhưng thế nhưng đã bị kia trang của hồi môn cái dương cấp bãi đầy. Có người vừa vào cửa nhìn đến cái này trận trượng cảm thấy thẩm ra quá khoa trường, toan toan khi nói, nào có người có thể cho gả đi ra ngoài nữ nhi mang nhiều như vậy của hồi môn. Thẩm ra cũng quá sẽ làm mặt mũi công phu, theo ta thầy à, nơi này cái dương tám phần có một nửa là trống không, liền tính không rảnh, kia cũng không phòng cái gì thứ tốt, cho đủ số ai chẳng biết ta. Cùng nàng cùng nhau tới phu người nghe vậy cười cười không tiếp lời này, trong lòng lại nghĩ, thẩm ra đi phía trước số mấy đời đều là làm buôn bán, làm vĩnh hoàng hành hương tiêm thương nhân, có như vậy của cải một chút đều không kỳ quái. Người nói chuyện thấy bên người người không lý chính mình, trong lòng có chút không thoải mái, xoay người muốn chạy, nhưng lại tưởng đi vào nhìn một cái thẩm ra cấp phơi ra tới đều nói cái gì cho phải đồ vật, liền tính lấy ra một nửa tới góp đủ số, giống thẩm ra nhân ra như vậy, nhất định cũng sẽ lấy ra tốt hơn đồ vật tới. Đi xem coi như mở mắt. Trong viện lúc này còn có không ít mặt khác khách nhân đang xem của hồi môn. Một bên xem một bên không phải không có cảm khái nói. Này thẩm ra chính là đại khí. Lấy ra nhiều như vậy thứ tốt cấp nữ nhi làm của hồi môn. Ta coi nơi này đầu chỉ là phi vũ lâu thu thập liền có vài dương. Chỉ sợ cả đời cũng mang không xong. Mặt khác có người liền mở miệng. Các ngươi còn không biết đi. Viện này chỉ có một nửa là thẩm ra cấp chuẩn bị của hồi môn. Bên này này một nửa nhưng đều là hạ gia đưa tới xính lễ đâu nghe nói là vị kia hạ công tử chính mình kiếm xuống dưới gia sản thật đúng là bỏ được đâu nay có cái gì liên tiếp nay không phải đưa tới một phần lấy về đi liền biến thành hai phân sao kia cũng không giống nhau lấy về đi cũng là tân nương tử của hồi môn phàm là có chút cốt khí nam nhân sao có thể suốt ngày liền nhìn chằm chằm nhà mình thê tử về điểm này nhi của hồi môn đâu theo ta thấy a nay hạ công tử quả nhiên thập phần ngưỡng mộ này thẩm ra tiểu thư đâu nghe được chung quanh nghị luận thanh Ngay từ đầu nói toan lời nói người sắc mặt liền càng khó nhìn, bất quá vẫn là đi theo đồng bạn bên người đi vào tham quan. Mãn viện tử trong dương, tất cả đều là các loại châu báu trang sức, lăng la tơ lụa, đồ cổ tranh chữ, sách cổ bản đơn lẻ từ từ phân loại đặt ở một chỗ, làm mọi người nhìn đến đôi mắt đều hoa. Còn có người thường thường kinh hô một tiếng, bên ngoài trong truyền thuyết mộ mộ bản đơn lẻ, trước kia từng bị xào đến giá trên trời mộ mộ đồ cổ, còn có lịch đại danh gia tranh chữ, người xem quả thực nhiệt huyết sôi trào loại này ở người bình thường ra có thể xưng là đồ gia truyền đồ vật ở thẩm gia liền như vậy tùy ý bày biện ở chỗ này nhậm người xem xét lúc sau còn phải bị gả đi ra ngoài nữ nhi mang đi không ít người đều cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng có người cảm thấy nếu diêu cẩm thi đã kế thừa thẩm gia sinh ý có thể nói toàn bộ thẩm gia đều là của nàng nói không chừng thẩm tông linh đem thẩm gia nhà kho đều cho nàng dọn lại đây đâu nay mãn viện tử của hồi môn cái dương tùy tiện nâng đi một cái đều đủ người bình thường ra mấy đời áo cơm vô ưu Mà bọn họ không biết chính là, mấy thứ này cũng không phải riêu cẩm thi của hồi môn chung đáng giá nhất bộ phận. Ở riêu cẩm thi của hồi môn chung, đáng giá nhất bộ phận bị đặt ở nàng trong phòng, một cái nho nhỏ hộp chung, nơi đó mặt phóng nàng làm thẩm ra ra chủ sở hưu ơn tín bằng chứng. Mà cái hộp này chính là lúc trước từng thị lưu lại cái kia dẫn vô số người mơ ước hộp. Lúc trước có người mơ ước cái hộp này lại phát hiện trừ bỏ chìa khóa dùng mặt khác biện pháp gì cũng chưa biện pháp đem nó mở ra mà diêu cẩm thi tìm được rồi cái kia cái gọi là chìa khóa đúng là lúc trước nàng mới vừa trở lại thẩm ra thời điểm một cái từng thị sinh thời tâm phúc ma ma giao cho nàng ngọc bội kia ngọc bội mặt trên có bất quy tắc khe lõm diêu cẩm thi tìm nổi tiếng nhất thợ khóa làm hắn dựa theo khe lõm hình dạng giúp nàng xứng một phen chìa khóa quả nhiên chính là cái kia thần bí hộp chìa khóa mở ra hộp sau bên trong trừ bỏ phóng từng thị danh nghĩa các loại sản nghiệp ấn tín ngoại còn có cho nàng một phong thơ thẩm tông linh biết được cái dương bị mở ra sau Tới rồi nhìn thoáng qua, cuối cùng sờ sờ cái kia phong thư thượng tự thể, đem sở hưu thuộc về từng thị đồ vật tất cả đều điền vào diêu cẩm thi của hồi môn. Từng thị lúc trước của hồi môn chung liền số nàng trong tay những cái đó sản nghiệp đăng giá, từng thị chính mình tài sản riêng thượng vàng hạ cám thêm lên tuy rằng không đổi kịp toàn bộ thẩm gia của cải, lại cũng có thể có một phần ba quy mô, tương đương lợi hại. Trong đó để cho diêu cẩm thi để ý chính là, nàng đến bây giờ mới phát hiện, phi vũ lâu cư nhiên là nàng mẫu thân danh nghĩa tài sản riêng hiện tại biến thành nàng. Tóm lại, như vậy một cái khinh phiêu phiêu cái dương, bên trong đồ vật lại không thể coi thường. Bất quá liền tính không có người biết nàng cái hộp này giá trị, chỉ dựa vào bên ngoài phơi ra tới những cái đó của hồi môn, diêu cẩm thi liền thực mau trở thành toàn bộ khai dương phủ, thậm chí toàn bộ vĩnh hoàng triều đề tài. Ai không biết thẩm gia đích tiểu thư xuất giá của hồi môn so với công chúa tới đều không nhường một tấc. Tới xem của hồi môn người càng ngày càng nhiều, người nhiều liền dễ dàng xảy ra chuyện. Có người muốn sấn sờ loạn mấy cái châu báu trang sức, kết quả bị trông coi của hồi môn hộ vệ phát hiện, trực tiếp bắt vặn đưa nha môn. Còn có người nhìn nhìn liền coi trọng nhân ra nào đó đồ cổ, mộ bổn sách cổ bản đơn lẻ, thậm chí nào đó đại gia tranh chữ từ từ. Thỉnh thoảng liền truyền ra có người ôm nào đó ô hiếm chi vật không chịu vung tay, gân cổ lên kêu thẩm tông linh, nói đúng không quản gia nhiều ít bạc đều tưởng mua tới từ từ. Đương nhiên đều bị thẩm tông linh nghiêm túc cự tuyệt. Chờ đến trạng thời điểm. Trong coi của hồi môn các hộ vệ mới đưa các khách nhân tất cả đều tiến đi, thẩm tra đối chiếu qua đi khóa lại cái dương, sau đó thay đổi người tới tiếp tục tận trước tận trách thủ. Tóm lại, hảo hảo phơi của hồi môn, hơi kém biến thành đại hình tạp hóa giao dịch. Bất quá cũng bởi vì này đó tiểu nhạc đệm, diêu cẩm thi của hồi môn tất cả đều là thứ tốt tin tức cũng liền truyền đi ra ngoài. diêu cẩm thi đối này có chút bất đắc dĩ, bất quá nàng cũng là có thu hoạch, càng hiểu biết chính mình của hồi môn không nói. Lúc sau gặp gỡ sự tình gì yêu cầu tặng lễ thời điểm nàng cũng có thể gai đúng chỗ ngứa, xem như giúp nàng tiết kiệm được không ít phiền toái Phần 408 Chương 408 Đại Hỷ Chi Nhật Phơi xong của hồi môn, ngày hôm sau đó là đón dâu nhật tử. Diêu Cẩm Thi sáng sớm đã bị người từ trong ổ chăn kéo tới trang điểm trải chuốt, ngay cả cơm sáng cũng chưa có thể ăn hai khẩu, chỉ tùy tiện lót ba mấy khẩu điểm tâm. Dì Mỹ Anh thấy nàng hề và hiểu sự bộ dáng, có chút buồn cười đi tới an ủi nàng. Hôm nay nghi thức dừng già, ngươi này cả ngày đều không thể tùy tiện ăn cái gì, mặt sau còn có ngươi chịu, lúc này liền chịu không nổi. Sớm biết rằng đêm qua ta nên ăn nhiều một chút nhi. Diêu Cẩm Thi sớm biết rằng thành thân ngày này tân nương là không thể ăn cái gì, bất quá không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy đói, bĩu môi nhỏ giọng oán giận. Dì Mỹ Anh tiến lên sờ sờ nàng đầu, ta nhớ rõ ngươi đêm qua cũng không ăn ý ta. Nói mẹ con hai cái đều nở nụ cười, chỉ là dì Mỹ Anh cười cười liền rơi xuống nước mắt. Nương, ngài làm gì vậy? Hôm nay là ngày đại hì đâu? Diêu Cẩm Thi mấy năm nay không hiếm thấy gì mỹ anh rơi lệ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm giác chân tay luôn uống, không biết nên như thế nào an ủi nàng. Hai đời thêm lên lần đầu tiên thành thân, cho tới bây giờ Diêu Cẩm Thi kỳ thật còn không có cái gì chân thật cảm, chỉ là càng tới gần ngày này trong lòng liền càng là dầu dĩ, đêm qua thẳng đến đã khuya cũng chưa ngủ, hôm nay buổi sáng tỉnh lại thời điểm cái loại này không thoải mái cảm giác liền càng trọng. Ở diêu cẩm thi tư duy, cũng không sẽ cảm thấy gả cả chồng liền sẽ thế nào, dì mỹ anh đám người như cũng là chính mình thân nhân, muốn gặp mặt cũng tùy thời đều có thể nhìn thấy, đến nỗi thẩm ra bên này, chính mình còn chịu trách nhiệm ra chủ trách nhiệm đâu, về sau càng là sẽ đến hướng thường xuyên, thật sự không có gì hảo thương cảm. Nhưng lý trí là như vậy nghĩ đến không sai, cảm tình thượng lại như cũ ép tới nàng không thở nổi. Đặc biệt là dì mỹ anh bắt đầu che miệng ngồi ở bên người nàng yên lặng rơi lệ thời điểm, cái loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Diêu Cẩm Thi cảm thấy cái mũi thực toàn, đôi mắt nóng lên, cũng rơi lệ. Hà Thiến Văn tiến vào thời điểm liền nhìn đến này mẹ con hai cái mặt đối mặt khóc đầu, tức khắc cũng có chút nhì mũi toàn, bất quá vẫn là miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười tới, tiến lên khuyên giải an ủi nói, ai nha nha, mau đừng khóc, hôm nay chính là tỉ tỉ ngày đại hỷ đâu, lại khóc chạng nên hoa, cô mẫu mau đừng treo chọc tỉ tỉ nước mắt. Mặt khác bạn bè thân thích lúc này cũng đều tới, sôi nổi tiến lên khuyên giải an ủi. Diêu Cẩm Thi cũng ngượng ngùng tại như vậy nhiều người trước mặt rơi lệ, miễn cứ ngừng. Di Mỹ Anh càng là trực tiếp bị người lôi đi. Có bạn bè thân thích ở một bên bồi nói giỡn, Diêu Cẩm Thi cảm xúc mới hào chút, theo sau lại có hỉ nương lại đây giúp nàng trải đầu khai mặt. Mau đến buổi trưa thời điểm, liền nghe được bên ngoài một trận ồn ào, có người ồn ào, tân lang quan tới đón hôn. Diêu Cẩm Thi mền thượng khăn đoan, vượng vượng hồ hồ nghe bên ngoài ở Mỹ Thanh, hình như là hạ nguyên tề bị ngăn ở sân cửa. Có người thô giọng nói làm hắn làm thơ biểu tình, có mạng người hắn ở trước mặt mọi người bảo đảm về sau sẽ hảo hảo đối nàng, còn có người. Diêu Cẩm Thi yên lặng nghe, khoe miệng chậm rãi dắt một nụ cười tới. Nàng nghe được hạ nguyên tề ôn nhu trong thanh âm mang theo vui sướng, một câu một câu nói ra đối nàng tình yêu, không chút nào che giấu. Không biết bên ngoài náo loạn bao lâu, có người hát vang, giờ lành đã đến. Sau đó Diêu Cẩm Thi đã bị người con đưa ra khuê cát, con người của hắn bước chân trầm ổn, lại mỗi một bước đều đi rất chậm còn có ô nước chất lỏng rừng ở nàng mu bàn tay thượng. Diêu Cẩm Thi thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó đem đầu dựa vào đối phương trên vai, nhẹ giọng nói, cha, nữ nhi sẽ thường xuyên trở về xem ngươi, chính ngươi ở nhà phải bảo trọng thân thể, biết không? Diêu Cẩm Thi cảm giác được chính mình nói chuyện thời điểm đối phương thân mình rõ ràng cứng đờ, ngay sau đó có gần như không thể nghe thấy nghẹn ngào thanh truyền đến, đối phương cái gì cũng chưa nói, chỉ là dùng sức gật gật đầu. Lúc sau hắn bị người bông, tay bị người giao cho một cái ấm áp quen thuộc bàn tay chung lại bái biệt cha mẹ bị người bế lên tiệu hoa Tiệu hoa mảnh bị bông trước mắt ánh sáng ảm đạm xuống dưới riêu cẩm thi trên mặt tươi cười một suy sụp lại có nước mắt chảy xuống xuống dưới nàng nhịn xuống sốc lên bức màn lại nhìn một cái gì mỹ anh cùng thẩm ra người ý tưởng ngồi ở lung lay tiệu hoa nghe náo nhiệt hỉ nhạc thanh biết chính mình ly thẩm ra đã càng ngày càng xa hạ nguyên tề đặt mua tòa nhà ở kinh thành từ khai dương phủ đến kinh thành đường xá xa xôi kiệu hoa vẫn luôn làm được ra khai dương phủ thành mới bị đổi thành xe ngựa ở bãi đường phía trước tân lang tân nương là không thể gặp mặt ngồi kiệu thời điểm diêu cẩm thi kiệu hoa ở phía sau hạ nguyên tề cưỡi ngựa đi ở đằng trước lúc này ngồi trên xe ngựa hạ nguyên tề cũng chỉ có thể ở bên ngoài cưỡi ngựa bất quá lại có thể đi theo xe ngựa bên cạnh thi nhi ngươi có khỏe không diêu cẩm thi đang ngồi ở trong xe ngựa phát ốc, liền nghe được bên ngoài hạ nguyên tề đẻ thấp thanh âm diêu cẩm thi hướng bên trái bên cửa sổ nhích lại gần không có rỗi tay đi và nến dẻm, chỉ là đồng dạng đệ thấp thanh âm trả lời ta thực hảo không cần lo lắng nhưng thật ra ngươi tính toán một đường cưới ngựa hồi kinh sao ta không quan hệ lại quá một canh giờ là có thể đến bến tàu đến lúc đó lại nghỉ ngơi không muộn nghe được diêu cẩm thi thanh âm vô dị hạ nguyên tề lúc này mới buông chút tâm tới nhẹ giọng chấn an nói diêu cẩm thi của hồi môn hôm qua là phơi quá này xa hoa trình độ không thua công chúa xuất giá trận thế cho nên này một đường đi kinh thành hạ nguyên tể không chỉ có điều tới chính mình đoàn xe phụ trách vận chuyển còn điều tới hạ gia cùng thẩm gia hộ vệ thậm chí còn tiêu tiền mướn kinh thành nổi tiếng nhất tiêu cục phụ trách vận chuyển hơn nữa hạ nguyên tề bên kia tới đón thân cùng diêu cẩm thi bên này đi đưa thân kia đội ngũ kéo tới là thập phần khổng lồ đội ngũ đánh hành động liền chậm vì bảo đảm không chậm trễ giờ lành hạ nguyên tề quyết định mướn thuyền đi thủy lộ vào kinh tuy rằng không thể trực tiếp tới kinh thành nhưng là cũng cùng tiếp cận hơn nữa trước sau cũng liền ba bốn ngày thời gian Đại đại ngắn lại tiêu phí ở trên đường thời gian. Thậm ra ở Thủy Vận Thượng cũng có sinh ý, đối này tự nhiên là không có gì ý kiến. Vì thế ngồi xe ngựa đi ra ngoài không bao xa sau, Diêu Cẩm Thi lại ngồi trên thuyền. Tóm lại trung gian nhiều lần lan lộn, rốt cuộc ở ngày thứ tư tới Kinh Thành. Đi vào hạ phủ sau lại là nguyên bộ giường già lưu trình liền tự không cần phải nói. Cuối cùng bãi đường thành thân, bị đưa vào động phòng thời điểm, Diêu Cẩm Thi cảm thấy chính mình mau bị mệnh tan thành từng mảnh, chờ đến trong phòng người đều lui ra nàng liền nằm liệt trên giường không nghĩ động. Hạ Nguyên Tề còn muốn chiêu đãi khách nhân, mấy năm nay Hạ Nguyên Tề sớm đã vào triều làm quan, quan trưởng đồng liêu hơn nữa bạn bè thân thích, nhất nhất kính rượu cũng muốn tiêu phí không ít thời gian. Bất quá nơi này duy nhất chỗ tốt đại khái chính là không có người náo động phòng, như thế cho Diêu cẩm thi nghỉ ngơi cơ hội. Nàng đang ở trên giường nằm khôi phục tinh lực, lại không nghĩ rằng lúc này sẽ có người tới tìm nàng. Vị tiểu thư này, ngươi không thể đi vào. Bên ngoài truyền đến Tân Tuyết khó xử thanh âm. Tựa hồ là có người muốn tiến vào. Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ, thật sự nghĩ không ra lúc này ai sẽ ở bên ngoài, liền không có ra tiếng tính toán nghe một chút xem. Kết quả lại nghe đến một cái lao ma ma thanh âm, đối phương thái độ mạnh mẽ, vị này chính là hạ phủ tiểu thư, cùng thiếu gia đó là thân huynh muội, đến xem nàng này vừa qua khỏi cửa tẩu tử có cái gì không đúng. Các ngươi còn dám cản người? Chính là phần 409, chương 409 hù dọa người ai chẳng biết ta. Tân Tuyết còn muốn nói gì? Rốt cuộc liền tính là cô em chồng, cũng không có tới nháo tẩu tự động phòng đạo lý A. Nhưng là chính mình cường ngạnh đem người ngăn lại tựa hồ cũng không tốt, rốt cuộc nhà mình cô nương vừa mới gả tiến vào, tuy rằng không cần ở tại nhà cũ xem cha mẹ chồng sắp mặt, nhưng có chút không cần thiết mâu thuẫn tự nhiên là tránh được nên tránh, càng là cảm thấy không thể bởi vì chính mình cấp cô nương chọc phiền thoái. Hạ tiểu thư chờ một lát, nô tì đi vào thông truyền một tiếng tốt không. Tân tuyết nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là cảm thấy chuyện này đến đi vào hỏi một chút cô nương xử lý như thế nào hảo. Tân Tuyết bên này đã làm ra lớn nhất ngược bộ, nhưng ai biết đối phương cư nhiên một chút đều không cảm kích. Nghe vậy kia lão mà mà trực tiếp đi lên đem nàng đẩy đến một lần, đẩy cửa khiến cho kia hạ ra tiểu thư đi vào. Ai, các ngươi chờ một chút. Tân Tuyết vừa mới bị đẩy một cái lảo đảo hơi kém té ngã, đứng vững sau vội vàng theo đi vào. Diêu Cẩm Thi vừa rồi nằm ở trên giường nghỉ ngơi thời điểm liền nghe được bên ngoài thanh âm. Biết lúc này bên ngoài cũng chỉ có một cái Tân Tuyết, những người khác đều đi nghỉ ngơi, tất nhiên là ngăn không được vị này có tâm tới tìm cha người, cho nên đã sớm ngồi dậy tới chờ. Quả nhiên, đối phương thực mo liền xông vào. Diêu Cẩm Thi khăn voan đỏ là dùng sa mỏng làm thành, mặc dù cái cũng có thể nhìn đến bên ngoài một cái hình dáng, chờ đến đối phương tiến vào thời điểm, nàng liền loáng thoáng thấy được là cái tiểu cô nương. Thừa dịp Hạ Nguyên Tề không trở về thời điểm tới động phòng tìm nàng phiền toái tiểu cô nương, lại tự xưng là hạ nguyên tề thân muội muội, vậy chỉ có hạ nguyên tề cùng cha khác mẹ cái kia muội muội Hạ Hà Ngọc. Về cái này Hạ Hà Ngọc, Diêu Cẩm Thi tuy rằng là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, nhưng đối nàng lại không tính xa lạ, mấy năm nay thời gian, cái này nha đầu tìm nàng phiền toái lại không phải một lần hai lần. Cái gì đi nàng trong tiệm quái rối, nơi nơi tin đồn ngôn hư nàng thanh danh, thậm chí nghe nói còn ở kinh thành làm cái cái gì thơ hội chuyên môn nói nàng nói bậy. Tuy rằng đều bị Diêu Cẩm Thi nhất nhất hóa giải, Nhưng là vị này đại tiểu thư vẫn là ở diêu cẩm thi nơi này để lại danh. diêu cẩm thi tuy rằng không thích nàng, nhưng trước kia cũng chỉ là đem nàng đương cái hùng hài tử, thật sự không để ở trong lòng quá. Chính là hiện tại nàng mệt muốn chết rồi, tâm tình nói thật không thật tốt, nha đầu này đụng phải tới, vậy có chút luẩn quẩn trong lòng. Ngươi chính là thẩm ra cái kia. xốc lên khăn đoan cho ta nhìn một cái bái. Ta nghe nói ngươi không có gì khác sở trường, chính là thực sẽ làm buôn bán. Nói thật, chúng ta hạ ra cũng không phải thiếu bạc. Thật không biết huynh trưởng coi trọng ngươi kia một chút. Tiểu cô nương hướng nàng trước mặt vừa đứng, ôm cánh tay liền bắt đầu không lựa lời. Tân Tuyết ở một bên nghe được khó chịu xông lên ngăn ở Diêu Cẩm Thi cùng Hạ Hàm Ngọc trung gian. Diêu Cẩm Thi duỗi tay nhẹ nhàng đem người túm khai, "Ngươi đi bên ngoài thủ đi, đừng làm cho người khác lại tiến vào, ta này không có gì sự." Tân Tuyết quay đầu lại nhìn thoáng qua, tuy rằng nhìn không thấy nhà mình cô nương đôi mắt, nhưng là lại có thể cảm giác được cô nương không phải nói giỡn, vì thế nàng trầm mặc một chút. Ngoan ngoãn lui đi ra ngoài. Hừ! Thấy Diêu cẩm thi khiển lui nha hoàn, hạ hàng ngọc cho rằng nàng là sợ chính mình, đắc ý ngửa đầu hừ nhẹ. Hảo! Hiện tại người ngoài đều đi ra ngoài, khăn đoan xúc lên ta nhìn xem. Một cái tiểu cô nương ra, thừa dịp ngươi ca không ở thời điểm đùa giỡn. Tẩu tử! Rất có ý tưởng sao? Chờ đến tân tuyết đi ra ngoài tướng môn mang lên, Diêu cẩm thi mới thay đổi cái nhẹ nhàng chút dáng ngồi thanh âm mang theo vài phần hài hước nói. Ai? Ai đùa giỡn ngươi? Ngươi có xấu hổ hay không, như thế nào có thể nói ra loại này lời nói tới. Hạ Hà, Hà Ngọc còn không có gặp qua Diêu cẩm thi loại này tư thế, vừa nghe nàng lời nói tức khắc cuốn quýt nói. Diêu cẩm thi nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Nga, ngươi làm ra loại sự tình này đều không cảm thấy không biết xấu hổ, ta nói thật nhưng thật ra không biết xấu hổ. Thẩm sơ giao, ngươi cái dạng này nơi nào xứng đôi huynh trưởng. Liên ngươi người như vậy, huynh trưởng không ra một tháng phải đem ngươi hưu. Ngươi nếu là yếu điểm mặt nói, còn không bằng tự thỉnh hạ đường hảo. Nhiều ít có thể cho chính mình chừa chút nhi thể diện. Hạ ha Ham Ngọc cắn chặt răng, rốt cuộc đem chính mình tới phía trước chuẩn bị tốt lời kịch nói xong. Tuy nói cùng kế hoạch tốt không quá giống nhau, bất quá cái nào vừa mới vào cửa tân nương tử nghe thế loại lời nói đều đến hướng trong lòng đi, liền tính không có khả năng làm nàng hôm nay liền hạ đường. Nhưng là trong lòng có cái này ngất đáp, về sau nhật tử cũng sẽ không hảo quá. huống chi nương đều nói, về sau sẽ hảo hảo tra nàng. Hạ Hà hàm ngọc sau khi nói xong liền gắt gao nhìn chằm chằm Diêu cẩm thi khăn đoan hạ mông lung mặt, chờ mong này nhìn đến nàng bị chịu khiếp sợ, sau đó cuối cùng chịu không nổi hỏng mất khóc lớn bộ dáng. Kết quả lại nhìn đến Diêu cẩm thi bình tĩnh đứng lên chiều nàng đi tới, ở nàng còn không có phản ứng lại đây phía trước, trực tiếp một túm đầy bốn éo, ở nàng còn không có phản ứng lại đây phía trước, chính mình đã bị người vận trụ đôi tay đẻ ở trên bàn. Một bên ma ma phản ứng lại đây gầm lên, ngươi muốn làm cái gì? Mau thả ta ra ra tiểu thư. Cho ta chạm chỗ đó đừng núp nhích, nếu không tiểu thư nhà ngươi này hai điều cánh tay nếu là phế đi, chỉ sợ ngươi trở về cũng vô pháp công đạo đi. Diêu cẩm thi một tay đem người chặt chẽ ngăn chặn, quay đầu xuyên thấu qua khăn voan đỏ khinh phiêu phiêu liếc kia ma ma liếc mắt một cái. Rõ ràng là cách khăn voan đỏ thấy không rõ ánh mắt, nhưng ma ma vẫn là cảm giác hai chân tựa hồ nháy mắt bị định trụ giống nhau, rốt cuộc không động đậy mảy may. Hạ hà hàm ngọc đầu vừa lúc đối với bên này, thấy thế quả thực giận sôi máu. Hung tợn trừng mắt nhìn kia ma ma liếc mắt một cái, thầm mắng một tiếng phế vật, ngay sau đó lại đối Diêu Cẩm Thi tàn nhận thanh nói: "Ngươi như vậy đối ta, sẽ không sợ hạ gia người không dung tha người sao? Còn có ta huynh trưởng, hắn định sẽ không bỏ qua ngươi." Diêu Cẩm Thi xoay người từ màn giường thượng chịu tiếp theo căn trói màn lụa dây thừng, một bên đem Hạ hàng Ngọc đôi tay bối ở sau người bản thượng, một bên cười lạnh nói: "Ngươi có thể ở ngay lúc này chạy tới tìm ta cha, chẳng lẽ ta còn muốn đối hạ gia người ôm có cái gì chờ mong sao?" Đến nội ngươi huynh trưởng, có bản lĩnh ngươi kêu hắn tới đánh ta a? Ngươi, ngươi làm cái gì? Hạ Ham Ngọc cảm nhận được Diêu Cẩm Thi động tác sau liền luống cuống. Diêu Cẩm Thi nắm thật chặt trên tay nàng kết cấu, cười lạnh nói, mang theo một người liền làm sấm ta tân phòng, chẳng lẽ ngươi liền không có làm hảo bị ta trộm bán đi chuẩn bị tâm lý sao? Nghe nói kinh thành phụ cận có người chuyên môn lừa bán nhà cao cửa rộng tiểu thư, sau đó đưa đi xa xôi vùng núi bán được trong núi cho nhân gia làm túp phụ. Cả đời bị nhốt ở trong phòng tối không cho ra tới, ngươi cảm thấy chính mình có thể giá trị mấy lượng bạc. Thẩm sơ giao. Ngươi làm sao dám? Ta cha mẹ cùng huynh trưởng đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho rằng ngươi đối với ta như vậy chính ngươi còn có thể toàn thân mà lùi sao? Tôn mụ mụ, con thất thần làm cái gì? Mau gọi người a! Hạ hàm hà Ngọc nghe riêu cẩm thi lạnh lùng thanh âm, chỉ nghĩ tưởng đều cảm thấy cả người phát run, sợ hãi la to lên bị gọi là Tôn Mụ Mụ nghe vậy xoay người liền phải ra bên ngoài chạy, Diêu Cẩm Thi đem cột chắc hạ hàm ngọc hướng trên mặt đất một ném, một cái lắc mình liền tới tới rồi Tôn Mụ Mụ trước mặt, giơ tay một cái thủ đao chém vào đối phương sau bột cổ chỗ, Tôn Mụ Mụ lập tức không tiếng động ngã xuống trên mặt đất. Hạ Hàm Ngọc nơi nào gặp qua như vậy trận thế, còn tưởng rằng Diêu Cẩm Thi đem người cấp giết, tức khắc hét lên. Diêu Cẩm Thi tiến lên đây móc ra khăn tay nhét ở nàng trong miệng, chờ đến nàng phát không ra thanh âm mới vừa lòng gật gật đầu, theo sau gọi Tân Tuyết tiến vào. Phần 410. Chương 410 đêm động phòng hoa trúc. Tân Tuyết vừa ở vào cửa nhìn đến tình huống nơi này liền ốc, cô nương, này. Xử lý như thế nào a Tân Tuyết tưởng nói chính là sự tình làm thành như vậy, vẫn là đêm tân hôn, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Kết quả nghe vào lúc này hạ hàm ngọc lỗ thai thật giống như trước mắt hai cái cô nương đều là cái gì giết người cướp của thổ phỉ tiếng lóng giống nhau, trực tiếp hai mắt vừa lật bị doán ất. Nghe được đông một thanh âm vang lên. Diêu Cẩm Thi cảm thấy chính mình trong lòng thoải mái nhiều, chỉ vào trên mặt đất hai người kêu Tân Tuyết tìm người tới trộm đưa về hạ ra, tùy tiện ném ở trong hoa viên gì đó là được. Chờ đến trong phòng người đều bị tiễn đi, Diêu Cẩm Thi lúc này mới lại lần nữa ngồi xuống, hướng trong miệng tắt một khối vừa mới ở trên bàn sờ đến điểm tâm, chính ăn đâu, liền nghe được cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Xử lý thỏa đáng sao? Diêu Cẩm Thi tưởng Tân Tuyết tiến vào phục mệnh, thuận miệng hỏi. Xử lý cái gì? Nương tử đây là đói là sao? Hạ Nguyên Tề mang theo vài phần men say thanh âm đột nhiên xuất hiện, Diêu Cẩm Thi quay đầu mới nhìn đến cái này cao lớn thân ảnh. Hạ Nguyên Tề vài bước liền tới tới rồi trước giường, thừa dịp Diêu Cẩm Thi ngây người công phu trên tay đã cầm lấy một cây hỉ sưng, túi người để sắt vào nàng thanh âm mang theo say rượu sau đặc có trầm thấp ám ếch. Nương tử, ta muốn bóc khăn hoan. Diêu Cẩm Thi trong nháy mắt cảm thấy chót mũi quanh quần rượu hương có chút say lòng người, trên mặt cũng giống như nóng lên giống nhau không tự chủ được hơi hơi cúi đầu hạ nguyên tề từ trong cổ họng tràn ra một tia say lòng người cười khẽ trên tay hơi hơi vừa động liền dùng hỉ xương đẩy ra nàng khăn đoan ngay sau đó một con hơi lạnh tay nhẹ nhàng nâng khởi nàng cằm, nàng liền đâm vào một đôi như sao trời xa xưa thâm thúy hát mâu trùng vô pháp tự kiềm chế nương tử hôm nay phá lệ đẹp hạ nguyên tề liền như vậy cúi đầu cùng nàng đối diện trong mắt tràn đầy thâm tình diêu cẩm thi ngày thường cũng khoe khoang chính mình tướng mạo đẹp Nhưng lúc này lại như cũ nhịn không được có chút thẹn thùng, hơi hơi nghiêng đầu đi tránh đi hắn quá mức nóng rực tầm mắt. Hạ Nguyên Tề Thuận Thế thu hồi chính mình tay, tự nhiên mà vậy cầm nàng đặt ở đầu gối, giờ phút này chính bất an củ khăn tay một đôi tay nhỏ, đem nàng từ hỉ trên giường kéo đến bên cạnh bàn. Diệu cẩm thi nhìn hắn đổ hai ly rượu, đem trong đó một cái vên ương lễ hợp cẩn chén rượu đưa tới tay nàng, lại đi tới ôn nhu đối nàng nói, nương tử, uống lên này ly rượu hợp cẩn, từ đây sinh cùng khâm chết cùng huyệt nương tử nhưng nguyện cùng ta cộng bắt đầu rõ ràng là ôn nhu cười một người diêu cẩm thi lại ẩn ẩn cảm giác được hắn nói lời này thời điểm cái loại này bất an tựa hồ lo lắng nàng tùy thời rời đi giống nhau diêu cẩm thi hơi hơi mỉm cười chủ động tiến lên gợi lên cánh tay hắn chén rượu đưa đến bên môi đối hắn nghiêng đầu cười trong thanh âm mang theo nàng chính mình đều không tự biết ngọc ý phu quân thỉnh lược hiện hào sảng miệng lưỡi tựa hồ cùng nàng cô dâu mới thân phận không hợp lại cố tình kêu hạ nguyên tề mạc danh yên tâm lại hai người cùng uống xong rượu hạ cẩn nay thành thân lễ trên cơ bản liền tính là hoàn thành chỉ còn lại có không biết có phải hay không bởi vì uống qua rượu nguyên nhân diêu cẩm thi mặt đỏ phát phát nhìn về phía hạ nguyên tề thời điểm trong mắt tựa hồ che một tầng sương mù ngươi mệt muốn chết rồi đi sớm chút nghỉ ngơi đi thấy hạ nguyên tề ngồi ở chính mình đối diện phùng mặt nhìn chằm chằm nàng xem diêu cẩm thi ánh mắt trốn tránh nhỏ giọng đề nghị nói hạ nguyên tề nghe vậy trên mặt lộ ra một nụ cười dạng dỡ tới hảo a nương tử sau khi nói xong không đợi diêu cẩm thi phản ứng hắn đã đi tới không lưng một tay đem người ôm lên diêu cẩm thi nhẹ nhàng kinh hô một tiếng ngay sau đó ôm chặt cổ hắn cắn cắn môi cái gì cũng chưa nói chỉ là đem đầu mình dựa vào trên vai hắn hạ nguyên tề đem người ôm đến mép giường bông không lưng giúp nàng thở ra giày, lại giơ tay đi giúp nàng đem hoa lệ lại phân lượng mười phần mũ phượng gỡ xuống tới theo sau lại mã bất đình để đi cầm khăn lông ướt tới giúp nàng lau mặt diêu cẩm thi chờ hắn giúp chính mình sát sau mặt lúc này mới bắt lấy cổ tay của hắn, túi đầu có chút thẹn thùng nói, không đội sống, ngươi cũng tới nghỉ ngơi đi. Hạ nguyên tề khẽ cười một tiếng, đem khăn lông ước đặt ở một bên trên bàn nhỏ, xoay người ở diêu cẩm thi bên người ngồi xuống, học nàng vừa rồi bộ dáng nghiêng đầu xem nàng, ta phải trước hầu hạ nương tử nghỉ ngơi nha. Ta, ta đều hảo a. diêu cẩm thi hướng giường bên trong rụt rụt, sau khi nói xong lại xoay người hướng trong đầu bỏ đi. Hạ nguyên tề duỗi tay túm chặt nàng chân, cười tủm tỉm nói, ta đây đâu nương tử mặc kệ ta sao diêu cẩm thi nguyên bản còn tính toán dễ rủa một chút kết quả nghe được lời này chỉ có thể ngoan ngoãn bị kéo về đến hạ nguyên tề bên người cắn cắn môi phảng phất hạ quyết tâm giống nhau ngồi quỳ lên rỗi tay đi thoát hắn quần áo nói thật ra diêu cẩm thi nhiều năm như vậy trên cơ bản cũng chưa như thế nào chính mình động thủ xuyên qua siêm yi đều là tân tuyết tới hầu hạ bất quá nữ nhân siêm yi như thế nào xuyên thoát nàng nhưng thật ra biết đến nỗi nam nhân sao diêu cẩm thi chỉ có thể tận lực cảm giác được nàng một đôi tay nhỏ ở chính mình bên người xả tới thoát đi, nguyên bản thoải mái vừa người xiêm y bị nàng xả đến cổ áo đều khẩn đến bóp chặt cổ, vì tránh cho ở tân hôn đêm bị chính mình tân nương tử véo đến hít thở không thông, hạ nguyên tề chỉ có thể bất đắc dĩ đệ lại cặp kia nỗ lực tay nhỏ, ta chính mình đến đây đi. sau khi nói xong, hạ nguyên tề động tác nhanh nhẹn bỏ đi tân lang lễ phục, rồi tay vung lên, quần áo đã bị ném tới rồi trên mặt đất, cùng lúc đó dư lại một nửa còn bị trói đến hảo hảo màn giường cũng hạ xuống diêu cẩm thi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt theo sau chính mình đã bị áp ở trên giường hạ nguyên tề mặt ở hỉ đuốc gấm áp ánh đèn trung trở nên mông lung lên một đôi mắt trung thâm tình lại như rượu rượu sao trời giống nhau sáng ngời thâm thúy nàng không tự giác trầm luân tại đây thâm tình trung hạ nguyên tề cúi đầu tới thử thăm dò đi hôn nàng cặp kia kiều diễm môi đỏ thật cẩn thận một xúc tức ly phảng phất đối đãi chân bảo giống nhau sợ đem này lộng hỏng rồi diêu cẩm thi nhận thấy được hắn tâm ý trong lòng đã ấm áp lại cảm động chủ động đưa lên chính mình đôi môi, cùng hắn hơi lạnh chung mang theo cảm giác say cánh môi tương dán, tình ý lưu luyến, xuân ý nồng đậm, vô biên xuân sắc tràn ngập toàn bộ màn giường, rơi xuống màn lụa che khuất say lòng người đêm xuân. Tân Tuyết xử lý xong nhà mình cô nương công đạo sự tình sau, nghe được tiền viện như cũ coi ồn nào thanh truyền đến, cho rằng cô gia còn ở xã giao khách cửa, liền vội vàng trở về buổi cô nương thuận tiện phục mệnh. Nhưng trở lại chủ viện mới phát hiện nơi này tựa hồ có chút không giống nhau. Trong viện hầu hạ hạ nhân đều không thấy, sân cửa lại nhiều hai cái thủ vệ hộ vệ. Thấy nàng lại đây, tựa hồ là nhận thức nàng bộ dáng, không hỏi nhiều một câu liền đem nàng thả đi vào. Đi vào trong viện thời điểm, Tân Tuyết còn lo lắng một chút nhà mình cô nương an toàn. Nhưng chờ nàng đi vào chính phòng cửa chuẩn bị đi vào thời điểm, lại nghe đến bên trong truyền đến mắc cỡ tiếng thở dốc tựa thống khổ tựa vui thích, mà phát ra thanh âm này đúng là nhà nàng cô nương. Tân Tuyết chỉ sửng sốt một chút liền minh bạch bên trong đang ở phát sinh chuyện gì Máu đột nhiên nảy lên nàng mặt, tân tuyết cũng bất chấp mặt khác, bụng mặt chạy về chính phòng nhất tây sườn thuộc về nàng phòng. Phần 411 Chương 411 Nương Tử Tỉnh diêu Cẩm Thi chính mình cũng không biết đêm qua là giờ nào mới ngủ, đại khái là bởi vì quá mệt mỏi, đêm nay nàng ngủ thật sự chấm rất thơm, cũng không có làm cái gì mộng. Mà tới rồi ngày hôm sau buổi sáng ngày mới tờ mờ sáng thời điểm, nàng một cái xoay người cảm giác tay đụng phải một cái ấm áp vật thể, nháy mắt đã bị dọa tỉnh. Mở mắt ra liền đối thượng một đôi mãn mang ý cười đôi mắt, đối phương cười tủm tỉm nhìn nàng, "Nương tử tỉnh." Diêu Cẩm Thi có trong nháy mắt chính lăng, ngay sau đó mới nhớ tới chính mình đã thành thân, sau đó đêm qua hồi ức liền dũng mãnh vào nàng trong óc. Đỏ mặt lên, Diêu Cẩm Thi kéo chăn che lại chính mình mặt, chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài, tả nhìn xem hữu nhìn nhìn, chính là không cùng Hạ Nguyên Tề đối diện. Cuối cùng bị hắn nhìn chằm chằm xem có chút chịu không nổi, mới muộn thanh nói, "Ngươi tỉnh như thế nào không dậy nổi giường?" nhìn cái gì đâu xem nương tử ngủ a nương tử ngủ thời điểm cũng hảo hảo xem hạ nguyên tề chống đầu nằm nghiêng ở diêu cẩm thi bên người nói vô cùng nghiêm túc diêu cẩm thi đỏ mặt lên trước kia xem tiểu thuyết thời điểm xem qua như vậy tình tiết lúc ấy chỉ cảm thấy nói như vậy lời nói là có tật xấu còn nghĩ ngày sau nếu là chính mình nghe được lời như vậy nhất định cấp đối phương tới một bộ tổ hợp quyền quá ghê tởm người mà hiện tại nghe được hạ nguyên tề nói như vậy diêu cẩm thi chỉ cảm thấy ngọt ngào thỏa mãn Thậm chí còn có chút thẹn thùng. Diêu cầm thi, thật hương.